Này, chứng phòng tiên sinh Lý Tiên Sinh cầm Mộc Đinh giao tới kia 20 bình nhập kho đơn kinh ngạc, lãnh 50 cái cái chai, liền làm ra 20 bình tới. Không phải, đại gia còn ăn 20 bình. mục Đinh nói. Sau đó phòng thu chi cùng mục trưởng sự có chút vô thố, liêu trưởng sự, đường trưởng sự, việc này muốn như thế nào hạ trứng đâu. Đường Diệp suy nghĩ một chút, một quản sự, này 20 bình là ở ngươi phân xưởng ăn, đã nói lên là không vào kho trước, kia này 20 bình, ngươi hẳn là viết cái thuyết minh. Tìm liêu trưởng sự hoặc là ta, hai chúng ta ai ở đây, làm đại gia ăn, hoặc là chúng ta lấy đi tặng người nhóm nháp, cái này, muốn viết thuyết minh cùng số lượng, tới tìm chúng ta ký tên, ngươi cùng nhập kho kia trướng sợi, cùng nhau giao cho phòng thu chi, như vậy, phòng thu chi là có thể đem trướng đối thượng, hán. Chỉ cần cùng nhà kho bên kia thẩm tra đối chiếu một chút, liền không thành vấn đề. Như vậy, ngươi nơi đó liền còn có 30 cái cái chai, cái này, chính ngươi bên kia cũng muốn lập cái tiểu trướng chính mình lãnh nhiều ít đồ vật, dùng đi nhiều ít, còn thừa nhiều ít, cũng có thể xem ra tới người đồ vật có hay không ném. Đúng rồi, các ngươi đều là sẽ viết chữ đi. Ba vị quản sự gật đầu, chính là bởi vì bọn họ sẽ viết chữ, công tử mới dùng bọn họ. Các ngươi ba vị quản sự đều phải học được chính mình lập một cái tiểu sổ sách, chính mình làm ký lục, chính mình trong đầu minh bạch, Liêu trưởng sự tới, hỏi cái gì, các ngươi đều có thể thành thục với ngực nói ra. Đường Diệp còn nói thêm, "Là, Minh Bạch, Đường trưởng sự Ba người chạy nhanh đáp ứng. Nhìn nhìn sắc trời, Đường Diệp gật đầu, "Tan tầm đi, canh giờ không còn sớm, sáng mai chúng ta bắt đầu chính thức sinh sản liền chiếu hôm nay cái này chỉnh tự, ngày mai liền trước làm quả đào, một xọt một xọt tới làm, chậm một chút, làm công nhân nhóm đem mỗi một bước đều nhớ chín, về sau có khẩn cấp hoa khi, các ngươi cũng có thể đuổi ra tới." "Là, Đường trường sự." Mọi người lên tiếng, "Đi đem chính mình phân xưởng khóa kỹ môn, thu hảo chìa khóa, rời đi." Đường Diệp nhìn Khương Tử Dạ liếc mắt một cái, đi thôi, chúng ta đi theo chim nhạn đi vườn trái cây đi xem một chút. Khương Tử Dạ gật đầu, nhẹ dọng hỏi nàng có mệt hay không. Đường Diệp lắc đầu, không mệt. Đi thôi. Liêu Duy nhạn cười cười, chắp tay sau lưng, mang theo bọn họ hướng vườn trái cây bên kia đi. Xa xem vườn trái cây không lớn, đi vào đi mới cảm giác được còn không nhỏ đâu, cây đào có 6-7 viên, cây táo cũng có 6-7 viên, mặt khác cây ăn quả cắt là 2-3 viên. Người này đó. Nếu về sau sinh ý hảo, đồ hộp yêu cầu nhiều, trên cây này đó căn bản là không đủ. Đường Diệp nhẹ giọng nói. Ân liếu duy nhạn gật đầu, nếu sang năm sinh ý tốt lời nói, ta tính toán bên cạnh lại đồng dạng mẫu đất ra tới, tài cây ăn quả. Xem tình huống, một mẫu không dùng được có thể trước loại nửa mẫu đất. Quả nhiên là chính mình thôn trang, tùy chính mình lan lộn. Năm nay mùa thu, tháng trước bắt đầu, chúng ta hướng chung quanh mấy cái thôn thu trái cây, mọi người cao hứng hỏng rồi, mấy năm trước bán không xong hoa quả tươi tử còn phải phơi quả khô, kết quả lúc này, nói rốt cuộc không cần lại thiết phơi quả khô. Đường Diệp cười cười, đúng vậy, bọn họ không cần phơi, chúng ta đến phơi, rửa sạch phân xưởng nhặt ra tới tiểu quả tử, không thể làm đồ hộ, cuối cùng cứ gọi người đều rửa sạch sẽ, thiết phơi thành quả làm, ta lần sau tới, tiêu các ngươi làm quả khô trà hoa, nếu khẩu vị tốt lời nói, chúng ta cũng có thể giả dạng làm túi, đặt ở cửa hàng bán. nhớ rõ phơi khi làm đem trung gian hạch xóa. Lưu Du nhạn vừa nghe, kinh hỉ không thôi. Hành, hành, ta nhớ rõ. Nguyên bản cho rằng những cái đó các đồng hương kẹp cùng ở sọt đáy tiểu quả tử, chỉ có thể ném, không nghĩ tới, còn có thể làm quả khô trà hoa. Đường diệp nha đầu này, là thật sự biện pháp gì đều có thể nghĩ ra được a 311, này hiểu lầm có điểm lớn, canh một. Xem xong vườn trái cây sau, bọn họ lại đi đồng ruộng nhìn một vòng. Trên cơ bản, có chút đồ vật đã thu xong rồi, bọn họ nhìn đến trong đất còn xanh mượn. Là thu cải trắng cùng cà rốt khoai lang đỏ những cái đó. Buổi tối, cơm chiều sau, đường diệp khương tử dạ hai người lại đi bên ngoài đi rồi một vòng, tiêu tiêu thực, cảm thụ một chút ban đêm thôn trang thoải mái thanh tân hơi thở. Những cái đó thủ công phục phụ nhân nhóm ở buổi tối cơm nước xong sau lại làm nửa canh giờ, liền đều làm tốt, tiểu nữ làm tám bộ, tiểu nam làm 25 bộ. Mũ khẩu trang tay háo bộ đều là phối hợp, đồ vật đều kiểm tra qua đi, đường đêm đều giao cho liếu duy nhạ làm hắn ngày mai sáng sớm cấp công nhân nhóm phát một chút buổi tối đóng cửa lại hai người rửa mặt một chút chuẩn bị nghỉ ngơi Khương Tử Dạ lại không có làm Đường Diệp ngủ mà là thấp giọng nói La Cây trước đừng ngủ đêm nay ta trợ giúp ngươi luyện nội công tâm pháp ngươi nội công nên tiến bộ một chút bằng không ta không ở bên cạnh ngươi ta không yên tâm Đường Diệp yên lặng nhìn hắn một cái gật gật đầu hai người khoanh chân ngồi ở trên giường bắt đầu luyện tập nội công tâm pháp luyện tập xong sau Đường Diệp cảm thấy chính mình có tiến bộ Khương Tử Dạ dứt khoát liền ở trong phòng giáo nàng luyện khinh công, trước làm nàng học tập từ trên giường bay đến trên mặt đất. Đường Diệp bắt đầu có chút không dám nhảy, Khương Tử Dạ liền nhất biến biến giáo nàng, xem nàng ném tới trên mặt đất, hắn cũng không đi tiếp nàng, bởi vì một khi làm nàng trong lòng có ý lại, nàng liền tổng cảm thấy phía dưới có người tiếp theo nàng, liền không cần khẩu quyết, trực tiếp nhảy xuống. A! Ô ô. Đau quá. A a a. Phòng trong thỉnh thoảng truyền đến Đường Diệp áp lực hô nhỏ đau thanh âm. Khương Tử Dạ cũng không đi đỡ nàng, liền ở bên cạnh cổ Vũ nàng, cho nàng cổ vũ. "Ngoan, một hồi liền không đau, ngươi muốn kiên trì. Lúc này đây ngươi đem tư thế bai đúng rồi, phối hợp khẩu quyết, liền sẽ không bị quăng ngã đau." "Đau như vậy sao? Nếu không ta cho ngươi xoa xoa lại tiếp tục." Đường Diệp hướng trên giường bò động tác liên lụy ném tới eo cùng ngông đau đớn không thôi, nàng đau nhè răng niết miệng, một bên cắn răng hút khí lạnh, một bên nói, "Không cần ngươi xoa." Khương Tử Dạ bất đắc dĩ bật cười phết sức chăm chú chú ý giáo đường diệp luyện khinh công hắn, cũng không đi chú ý trong viện động tĩnh, rốt cuộc có chỉ cầu tử ở đâu, có người xuất hiện, cầu tử đều sẽ theo. Nhưng có một người, cầu tử sẽ không hướng về phía hắn cán. Liêu Duy nhạn trở về phòng có chút ngủ không được, liền nghĩ lên đi ra ngoài dưới ánh trăng đi một chút, lại không nghĩ, mới ra môn, liền nghe được tây trong phòng hai người kịch liệt động tác. Sắc mặt của hắn tức khắc đen, bước chân cũng dừng lại đi không đặng, thương tử dạ cái này đồ lưu manh, hắn không phải còn không có cùng lá cây bái đường sao. Sớm như vậy liền đem lá cây. Tưởng đều tưởng không đi xuống liêu duy nhạn hát mặt, rất tưởng qua đi gõ cửa đánh gãy bọn họ, chính là, hắn lại sợ lá cây trong lòng nghĩ nhiều, ngày mai tránh chính mình. Làm giận, cái này đồ lưu manh. Liêu duy nhạn cũng không nghĩ đi ra ngoài, vốn định xoay người về phòng đi, nhưng chính là mại không khai bước, hắn nghe được đường dịp kia từng tiếng thống khổ hô nhỏ thanh, gắt gao nhắm lại mắt, da mặt tử đồng thời cũng dần dần đỏ. Nhưng hắn càng nhiều lại là phẫn nộ, đến nôi khi cái gì, chính hắn cũng nói không rõ. Nói liên tiếp đường dịp đi, hắn trong nội tâm đã nói cho chính mình, muốn cùng nàng làm bằng hưu bình thường. Nói là lo lắng bằng hưu đi, lại có chút gợi ép, rốt cuộc nhân ra là vị hôn phu thê Khương Tử Dạ lại nói tiếp, hiện giờ cũng coi như là hắn bằng hữu Hắn ở trong sân thật lâu, nắm tay vẫn luôn là lỏng khẩn, khẩn tung, lại không khỏi ngưng thần nghe bên kia động tĩnh, cố tình trên mặt còn từng trận nóng lên. Trong đầu càng là không khỏi miên man suy nghĩ một ít không nên tưởng hình ảnh. Thằng đến bên kia nghe không được động tĩnh, hắn mới trở về phong trong. Ngã vào trên giường, liễu Duy nhạn tức khắc cảm giác cả người vô lực, nhìn nóc nhà, thật lâu không nói nên lời. Hắn cảm thấy, đem hai người bọn họ an bài ở chính mình trong viện, chính là cái sai lầm. Tây phòng ốc nội, đường diệp nhảy nhót mệt mỏi, nằm ở trên giường nghỉ ngơi, Khương tử dạ yên lặng ngồi ở bên người cho nàng xoa cẳng chân, xoa xong cẳng chân. Làm nàng nằm sắp xuống lại đi xoa eo. Có thể là nhảy nhót có chút lâu rồi, đường diệp eo rất đau, nàng nằm bò, Khương tử dạ dùng sức một xoa, nàng liền nhẹ nhàng a một tiếng. Kết quả, xoa xoa, Khương tử dạ liền bắt đầu miên man suy nghĩ, hắn tay liền không khỏi theo nàng eo sau này bối thượng đi vòng quanh. Đường diệp cảm giác được hắn không xoa nhẹ, quay đầu lại xem hắn, phát hiện hắn chính ngơ ngẩn nhìn chính mình, cái tay kia lại là càng hoạt càng thượng. Khương tử dạ, ngươi nếu là còn dám hướng lên trên sở. Tin hay không ta bằng ngươi móng đốt. Khương tử dạ hoàn hồn, lúc này mới phát hiện chính mình vợ rào, sắc mặt của hắn soát một chút liền đỏ, hắn chạy nhanh thu hồi tay, đứng lên, vội vàng xua tay, à, ha ha, cái kia là cây, thực xin lỗi, ta vừa rồi thất thần, ta không phải tưởng thật sự khinh bằng ngươi, ngươi đừng nóng, giận ta đây liền đi ngủ. Nói xong, hắn chạy nhanh bế lên trên giường một giường chăn cùng gối đầu, chạy tới một bên trên giường, dọn xong gối đầu, nằm xuống. Đường Diệp vốn định nói lại lấy đệm giường tử, chính là nhìn đến hắn đã xoay người đưa lưng về phía chính mình. Đường Diệp cũng không lại kêu hắn, mà là trực tiếp thổi tắt đèn, đắp lên chăn ngủ. Tuy rằng hai người bọn họ thường xuyên ở một cái phòng trong, nhưng kỳ thật rất ít ở trên một cái giường cùng nhau ngủ. Rốt cuộc còn không có bái đường, hai người đều sợ có cái lau xuống cướp cỏ thời điểm. Ngày thứ hai, chờ hai người tỉnh lại, trong viện đã không thấy liêu duy nhạ, quan hảo cửa phòng, hai người hướng nhà ăn bên kia đi. Trên đường đụng phải Như Quảng gia, "Đường cô nương, Khương công tử, cơm sáng cho các ngươi chuẩn bị tốt." "Hảo, cảm ơn Nưu thúc." Đường Diệp cười cười. Hai người đi nhà ăn, thấy Liêu Duy Nhạn đang ở ăn cơm, nhìn đến bọn họ hai cái tiến bảo, Liêu Duy Nhạn sắc mặt tức khắc đen hắc. Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ nhìn nhau liếc mắt một cái, đều thấy được đối phương trong mắt nghi hoặc. Hai người ngồi xuống, Khương Tử Dạ như cũng là săn sóc trước cấp Đường Diệp thịnh hảo cơm, mới chính mình múc ăn. Ăn cơm gian, ba người cũng chưa nói chuyện. Khương Tử Dạ trong lúc trộm quan sát Liễu Duy Nhạn hai lần, xác định người này hôm nay xem chính mình cùng lá cây khó chịu. Sau khi ăn xong, Đường Diệp đi nhà máy đi, mặt sau Liễu Duy Nhạn cố ý đi chậm một chút, cùng Khương Tử Dạ vai sát vai đi tới, đãi Đường Diệp vào nhà máy sau đại môn, Liễu Duy Nhạn đột nhiên ra tay ngăn cản Khương Tử Dạ, một đôi mắt trừng mắt hắn. Khương Tử Dạ đôi tay hoàn cánh tay, khoe miệng nhẹ cong nhìn hắn, chờ hắn nói chuyện. "Họ Khương, ngươi cho ta chú ý điểm, ra cửa bên ngoài, chú ý điểm ảnh hưởng." Lá cây không muốn liền không cần cưỡng bách nàng, đại buổi tối, nháo ra như vậy đại động tĩnh, còn có để người ngủ. a Khương tử dạ sửng sốt hắn nghĩ như thế nào, cũng chưa nghĩ đến, liễu duy nhạn nói ra chính là như vậy một phen lời nói. Cái gì đại buổi tối chú ý điểm? Cái gì như vậy đại động tĩnh? Chúng ta làm cái gì? Khương tử dạ mờ mịt. Nói xong, hắn thần sắc một đốn, đột nhiên nhớ tới tối hôm qua tình cảnh tới, lại cẩn thận hồi tưởng một chút hắn cùng lá cây tay nói. Khương tử dạ nhanh chóng xoay người, đỡ tưởng cười ha ha lên. Xong rồi, này hiểu lầm có điểm lớn. Liêu duy nhạn vừa thấy hắn này thái độ, hận không thể đi lên đá hắn hai chân, chính là nghĩ đến hắn là đêm thị người thân phận, trung quy vẫn là nhìn xuống, chỉ lạnh lùng hư một tiếng, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xoay người hướng nhà máy đi đến. 312, yêu cầu giúp người mặt khác chuẩn bị phòng sau, canh 2. Đường Diệp vào nhà máy sau, đã phát hiện công nhân nhóm đều ăn mặc công y đi mang theo mũ khẩu trang cùng tay áo bộ vội trăng lên. Nhìn thấy nàng tiến bảo, mọi người đều kêu nàng đường trưởng sự. Đường Diệp cười cười, cũng đi phòng thay quần áo tìm một bộ công y hề mặc hảo. Sau khi rời khỏi đây, vào phân xưởng nhìn, thấy bọn họ nên nhóm lửa đã nhóm lửa nước gấm, nên đi thủy phận quả, cũng đẩy xe đi lánh. Nàng đi tìm mấy cái buồn, mỗi cái phân xưởng cửa thả một cái ghế, mặt trên thả buồn, múc nửa buồn thủy, rửa tay sau, vào phân xưởng. Mọi người nhìn đến sau Không rửa tay cũng sôi nổi đi rửa tay. Thức mau, hai sọt quả đào lánh đã trở lại, trứng nấu, chính chủ, phân xưởng nước cấm cũng cấp đưa tới, bọn họ trước bắt đầu rửa sạch để nhất sọt. Dựa theo hôm qua đã làm lưu trình, rửa sạch xong sau, bắt đầu đi ra đi sắc cắt thành bốn khối, dùng nước muối phao thượng, sau đó đưa đến cách vách trứng nấu, chính chủ, phân xưởng đi. Đường Diệp vẫn luôn liền ở một bên nhìn, nhìn đến không đúng địa phương, ra tay chỉ một chút, đôi nàng liền đi theo xem đường diệp từ rửa sạch phân xưởng đi theo tới rồi trưng nấu chính chủ phân xưởng liêu duy nhạn thay đổi quần áo tiến vào khi Khương tử dạ cũng không có tiến vào mà là tự giác đi ra ngoài thôn trang chuyển đi hiện giờ hắn đối liêu duy nhạn rất yên tâm nếu họ liêu biết lá cây là chính mình người tin tưởng hắn sẽ không cũng không dám lại tùy ý trọc gẹo lá cây hừ hừ cái này hiểu lầm cũng không tồi. liêu duy nhạn nhìn đến đã tiến hành đến trưng nấu chính chủ phân xưởng cũng đi vào lặng lẽ đứng ở một bên nhìn Nhìn đến đường diệp động tác tự nhiên giúp đỡ công nhân nhóm làm một trận, hắn trong lòng lại hơi hơi nghi hoặc, không đều nói nữ nhân trước một đêm như vậy, ngày thứ hai đều không phải muốn tránh ở phòng trong nghỉ ngơi sao. Lá cây như vậy tinh thần, có phải hay không cường chống đâu, muốn hay không một hồi làm nàng trở về nghỉ ngơi một hồi đâu. Khương tử dạ cái này đồ lưu manh, liền không thể khống chế một chút chính hắn sao. Kỳ thật, cũng là chính mình sai, chính mình liền không nên cho hắn cùng lá cây an bài ở một cái phòng trong. Ánh mắt phức tạp. Suy nghĩ hỗn loạn liếu duy nhạn thỉnh thoảng nhìn xem mọi người làm việc, lại thỉnh thoảng nhìn xem đường Diệp, liền như vậy vẫn luôn yên lặng đi theo phía sau bọn họ nhìn. Đường Diệp cũng không rảnh lo chú ý hắn, chỉ là vẫn luôn chú ý công nhân nhóm làm việc trải qua. Cuối cùng, một buổi sáng kết thúc khi, nấu 4 sọt quà đào, tổng cộng trang 160 bình. Trải qua buổi sáng thí nghiệm, trải qua mọi người nếm thử, cuối cùng vẫn là quyết định dùng hai chén đường trắng phối phương, hai chén nửa, hơi chút có chút ngọt, ăn nhiều, có chút hầu. 160 bình ở giữa chưa tan tầm khi cũng đều nhập kho. Một cái dương trang 6 bình, quang làm này năm sọt quả đào, trừ bỏ bọn họ ăn kia 20 bình, liền dùng đi 180 cái cái chai cùng 30 cái dương gỗ. Liêu duy nhạn trong lòng cũng có chút vui mừng, không nghĩ tới năm sọt quả đào là có thể làm nhiều như vậy. Buổi chiều hắn lại đi trong thôn tìm nghề mua thêm đến 1.000 cái dương gỗ, tuy rằng trong nhà còn có rất nhiều, nhưng là chiếu trước mắt này sinh sản tốc độ, dùng cũng thực mau. Đường Diệp cùng Liễu Duy nhạn từ phân xưởng ra tới đi ra ngoài khi, Đường Diệp khắp nơi nhìn một vòng, không thấy được Khương tử dạ. Liễu Duy nhạn dừng một chút, đi tới Đường Diệp bên người, thấp giọng nói, La cây, có cần hay không ta giúp người mặt khác gan bài phòng. Đường Diệp kinh ngạc nhìn hắn một cái, chờ nhìn đến trên mặt hắn trịnh trọng, cười cười, không cần, thói quen, hắn ở trên trường kỷ, ta ở trên giường, lẫn nhau không quay nhiễu, ta cũng rất tự tại, không cần phiền thoái, chủ không bao nhiêu tiền, chờ đồ hộp làm được nhất định số lượng. Chúng ta liền sẽ rời đi, không có việc gì, không cần phiền thoái. Liêu Duy nhạn yên lặng nhìn nàng một cái, tính, nhân ra là phu thê, chính mình là cái gì, thao như vậy đà tâm làm gì. Theo sau, hắn bất đắc dĩ cười cười, gật đầu, kia tính, không cần liền tính. Ân, không có việc gì, huynh đệ, chuyện của ta ngươi không cần nhọc lòng, ngươi vẫn là nhiều nhọc lòng chúng ta nhà máy sự tình, đem đồ hộp làm tốt, chú ý không cần rơi vào trong nồi đồ vật, đây mới là quan trọng nhất đặc biệt là cái này rồi bỏ nhiều thời điểm. Ta biết cái này ta chú ý đâu, giống nhau là dơ bẩn xú loạn địa phương rồi bỏ nhiều. Chúng ta nơi này tân thu thập, hơn nữa thu thập sạch sẽ, ta đều làm cho bọn họ cố ý chú ý chuyện này đâu. Liêu Duy nhạn nhẹ giọng nói. Đường Diệp gật đầu, ân nhớ rõ, chuyện này nhất định phải nhiều chú ý, đặc biệt là mặt sau đóng gói phân xưởng, trang vài người nhất định phải mở to hai mắt thấy rõ ràng, một khi phát hiện rồi bỏ hoặc là thứ đồ dơ gì kia một nồi phải phế. Bằng không một khi nhập kho, kia một nồi liền tìm không ra, rốt cuộc một ngày sẽ làm tốt mấy nồi. Mà kia có dơ đồ vật, chính là mang đi vào bệnh quẩn, ngươi ngắm lại, phóng 2-3 tháng sau cho người ta ăn, kia một bình sẽ biến thành cái gì độc dược. Liêu Duy nhạn gật đầu, đã biết, chuyện này ta sẽ lại dặn dò bọn họ. Hào Đường Diệp cười cười, gật đầu. A, đúng rồi, bọn họ bình đế viết cái kia này, ngươi nhìn đi. Đường Diệp hỏi. Nhìn, không thành vấn đề, là hôm nay ngày. Cùng 3 tháng sau đến kỳ ngày, Liêu Duy Nhạn gật đầu. Tới rồi phong bếp sân, hai người bọn họ cũng thấy được dựa vào nhà ăn cửa lẳng lặng nhìn bọn họ Khương Tử Dạ. "A dạ, ngươi buổi sáng đi đâu?" Đến gần hắn sau, Đường Diệp ra tiếng hỏi. "Đi một chuyến Dương Châu." Khương Tử Dạ cười cười, "Mệt mỏi đi, tiến vào ăn cơm đi nói chuyện." Hắn dắt Đường Diệp tay, xoay người vào nhà ăn, ngồi xuống, nhìn đứng ở bên cạnh bàn Liêu Duy Nhạn, nhàn nhạt nói, "Ngồi xuống a, ngươi tưởng đứng ăn?" Liêu Duy Nhạn ngồi ở bọn họ hai đối diện, yên lặng túi đầu uống trà. Khương tử dạ cấp đường diệp rót trà sau, lại cho chính mình đổ, uống một ngụm, chạy vội một buổi sáng, hắn nghị thông suốt rất nhiều chuyện. Tối hôm qua, ta ở giáo lá cây luyện khinh công, nàng từ trên giường bay đến địa phương, đều sẽ vẫn luôn thế ngã, vì làm nàng không có tâm lý ủy lại, ta vẫn luôn liền ở bên cạnh cổ vũ nàng, mà không có đi tiếp nàng. Mặc kệ ngươi nghe được nhiều ít, ngươi cho ta rõ ràng một sự kiện, lá cây là cái thanh thanh bạch bạch cô nương. Chúng ta bái đường trước, ta sẽ không đi hủy nàng trong sạch, nếu ngươi nghe được cái gì, đó là chính ngươi tâm tư bất chính hiểu sai, nhưng là, trong đầu của ngươi, nếu dám đem là cây tưởng thành là tùy tùy tiện tiện cô nương, thực xin lỗi, lá cây cùng ngươi hợp tác, chỉ tới hôm nay, chúng ta không thiếu tiền, không phải hướng về phía tiền tới, đến nỗi lá cây vì cái gì tới rút. Ngươi, ta tưởng, ngươi trong lòng minh bạch. Nói xong, hắn lặng lặng uống trà, không hề nhiều lời một câu. Liêu Duy Nhạn nghe được lời này ngây ngẩn cả người. Đường Diệp nghe được hắn nói như vậy, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó tạch một chút nhìn về phía Liêu Du Nhạn. Ngươi tối hôm qua nghe được cái gì thanh âm? Liêu Du Nhạn xoáy mặt đỏ lên, ánh mắt nơi nơi lẩn ngắm, chính là không dám nhìn hai người bọn họ, liền chính là một ít người kêu đau thanh âm. Ta Đường Diệp nghĩ tới, nhưng còn không phải là chính mình luyện khinh công khi ném tới trên mặt đất kêu đau thanh âm sao? Bá một chút, Đường Diệp mặt cũng đỏ, quay đầu hung hăng chừng mắt nhìn Khương Tử Dạ liếc mắt một cái. Nghiến răng, còn không giải hận trộm đi hắn trên eo hung hăng khắp một phen. a a đau quá a Khương tử dạ khoa trương hô lên hai tiếng đau. nháy mắt, không khí đọc lại. Ba người không khỏi lặng lẽ nhìn nhau liếc mắt một cái, cuối cùng, đều nằm ở trên bàn cùng nhau buồn cười lên. 313, thân thủ xuống bếp cấp liêu rực nấu cơm, canh một. Hiểu lầm giải trừ, liêu duy nhạn trong lòng không thay đổi xoay, buổi chiều làm việc tâm tình cũng càng tốt. Buổi chiều. Đường Diệp mang theo bọn họ lại làm một buổi trưa đào đồ hộ, lại làm tam soạn, làm ra 120 bình đi. Như vậy, bọn họ chữ hàng liền suất có 300 bình, hợp thành kiện số là 50 kiện. Buổi tối tan tầm trước, Đường Diệp nói cho bọn họ, ngày mai chúng ta làm quả táo. Mọi người vừa nghe đến làm tân trái cây, hưng phấn không thôi. Chờ đều quét tước thu thập xong, công nhân sau khi rời đi, Đường Diệp cùng Liễu Duy Nhạn đi vào kiểm tra rồi một vòng, đều sửa sang lại thực hảo, thực sạch sẽ, ba cái phân xưởng nội cũng không thấy có một con ruồi bọ phi này liền thực hảo buổi tối sau khi ăn xong đường diệp cùng khương tử dạ đang ở thôn trang toàn bộ đột nhiên có một con mã đi tới thôn trang cửa nói cầu kiến đường diệp cô nương đường diệp khương tử dạ vừa lúc đi tới ly thôn trang cổng lớn cách đó không xa lập tức liền nghe ra là liêu dực thanh âm làm hắn bảo đi đường diệp hướng về phía cửa thị vệ nói thị vệ chạy nhanh lên tiếng làm liêu dực vào được. a dực sao ngươi lại tới đây đường diệp tò mò hỏi Ta tìm lao đại có chút việc. Liêu dực cho hắn hai hành lễ sau, đối đường diệp cười nói. tiến hành, a dạ ngươi dẫn hắn về phòng nói chuyện, ta đi phòng bếp cho hắn chuẩn bị chút ăn. Cảm ơn đại tẩu. Liêu dực chạy nhanh ngoan ngoắn nói cảm tạ nói. Đường diệp cười cười, đi tìm Nhu quản gia muốn phòng bếp chìa khóa, nói đến cái bằng hữu, nàng cấp làm điểm cơm ăn. Nhu thúc nói làm đầu bếp nữ tới làm đi, đường diệp xua tay, không cần phiền thoái đầu bếp nữ, ta cho hắn làm thì tốt rồi. Cầm chìa khóa nàng trở về phòng bếp trong viện, lưu thúc cũng theo lại đây, cho nàng khai lương phòng môn, làm nàng đi chọn thịt cùng đồ ăn, yêu cầu cái gì lấy cái gì. đường diệp cũng chỉ cầm một khối thịt ba chỉ, cầm buổi tối phòng bếp dư lại một khối đậu hủ, cầm một viên cà chua, bắt một phen ớt tay nhỏ, đào một chén mì, làm lưu thúc khóa môn. trở lại phòng bếp sau, nàng trước cùng mặt lại sát rau. đường diệp tính toán cấp lưu dược lạc bánh rán, làm thịt luộc, làm sao đậu hủ, lưu loát thiết hảo thịt cùng đồ ăn sau đường diệp xoa mặt lạc bánh dán liễu rực một người ăn đường diệp liền cùng nửa chén mì lạc tam chân bánh đặt ở trong bồn dùng đại mâm đắp lên đặt ở một bên trong nồi tiếp tục đảo du đem cắt thành tứ phương khối đậu hủ dầu chiên một chút ra hơi chút tạc hoàng vỡ ra lại đem cả chua xào thành cả chua tương đem đậu hủ đảo đi vào xào mau ra nồi khi kéo một phen ớt cay đinh đi vào lại phiên xào vài cái ngã vào câu tốt đường dâm nước sốt phiên xào đều đều ra nồi một đạo đồ ăn thu phục Đổi nồi, thêm thủy, hạ nhập cắt xong rồi lát thịt nấu đến 7 thành thục vớt ra dự phòng. Đổi chảo dầu, phóng du, ngã vào lát thịt phiên xào, nhăn sắc hơi hoảng, lát thịt hơi quấn, hạ nhập hành gừng tỏi, phiên xào, để vào một bên bình tương ớt xào ra mùi hương tới, để vào nửa muỗng đường trắng, giải nhập ra vị liêu, đào một chút tương, phiên xào một hồi, cuối cùng đem xé thành mảnh nhỏ ớt cay cùng ớt xanh đảo đi vào, phóng muối, phiên xào, ra nổi. Mặt khác một đạo đồ ăn thu phục. Lưỡng đạo đồ ăn thu phục, đem tam trương du bánh nướng áp trào đặt ở một cái mâm, cũng cùng nhau đặt ở một bên hộp đồ ăn, lại thả chén đũa, cái hảo, dẫn theo trở về trong viện. Lúc này Khương Tử dạ cùng Liễu Dực hiển nhiên đã nói xong rồi sự tình. Hai người đang ở trong viện đùa với Liêu Duy nhạn cái tiêu cầu, cùng một bên Liêu Duy nhạn nói chuyện. Nhìn thấy Đường Diệp dẫn theo hộp đồ ăn đã trở lại, ba người đứng lên. Đại tẩu, đây là người thân thủ cho ta làm. Liêu Dực vui vẻ mặt mày đều là cười. Đường Diệp gật đầu, ơn. Đi thôi, chạy nhanh về phòng đi An. Khương tử dạ nói, hắn buổi tối ngủ ở ngươi trong thư phòng, cho hắn trực tiếp đưa đến trong thư phòng liền hảo. Ta mang theo ngươi bên ngoài trên cây luyện kinh công. A, hôm nay liền phải lên cây. Đường Diệp trận tròn mắt, ngày hôm qua chính mình liền giường đất còn nhảy không hào đâu. Ân Khương tử dạ nhàn nhạt lên tiếng, xoay người hướng thư phòng đi đến. Đường Diệp nhìn Liêu Dực liếc mắt một cái, đành phải đổi kịp. Liêu Dực yên lặng đi theo hai người mặt sau. Liêu Duy nh Chỉ là tại chỗ trầm rãi loát cầu Trong lòng lại nghĩ đến cái này liêu dực Nhìn qua có chút quen mắt Đặc biệt, hắn cùng chính mình còn một họ Đột nhiên, hắn loát cầu tay một đốn Ly nghi châu không xa hắn Cũng nhận thức như vậy mấy cái người giang hồ Liêu dực tên này Hắn xác định hắn trước kia nghe qua Liêu dực, liêu Chẳng lẽ, là người kia Liêu duy nhạn tạch một chút đứng lên Ở Trung Ninh Phủ cùng quá Lâm Phủ đã từng truyền lưu quá như vậy một người Hắn cha mẹ bị kẻ thù háng hại Trong trước mắt Cửa nát nhà tan, không nghĩ tới, vài năm sau, hắn thế nhưng tự mình ra tay chính tay đâm kẻ thù, phương pháp cực kỳ tàn nhẫn, một con sáo chúc, nhưng khống chế bạch điều bách thú vì hắn sử dụng, nghe nói, kia kẻ thù một đám người, cuối cùng đều là chết thảm với dã thú để trảo dưới, đặc biệt kia giết phụ thân hắn người, đầu đều bị giã thú táp tới một nửa, đầu vóc xái đầy đất. Nghe nói, khi đó, nhìn đến cái kia trường hợp người, đều bị không lưng gói mửa, lâu không thể ngôn. Hắn là người kia sao? Nghe nói báo thù sau, người nọ liền không còn nhìn thấy bóng dáng. Khi đó, hắn còn chú ý quá chuyện này, bởi vì đối phương cùng chính mình một cái dòng họ. Nghĩ vậy chút, hắn nhìn phương tây đường diệp cửa thư phòng thật lâu sau rời không ra tầm mắt. Liêu dực vừa rồi kêu Khương tử dạ lao đại. Khương tử dạ hắn, đến tột cùng là người nào? Trong phòng, Liêu dực hạnh phúc ăn đại tẩu thân thủ cấp làm du bánh nướng áp chảo cùng sao rau, nhìn đến nhà mình lao đại kia trộm nuốt nước miếng bộ dáng, Liêu dực trong lòng buồn cười thạch đem chiếc đũa đưa qua, lao đại, ta không quá đói, ngươi ăn chút, đừng lãng phí đại tẩu làm nhiều như vậy ăn ngon đồ ăn, không thể tiện nghi bên ngoài kia chỉ. hắn ý tứ là kia chỉ cậu, hắn nói bên ngoài kia chỉ, khương tử dạ nháy mắt nghĩ tới ngồi xổm trên mặt đất loát cầu liếu duy Nhạ, tiếp nhận chiếc đũa, hỏi liễu dực, thật sự không quá đói. liễu dực cười cười, ân, ta ăn này bản thị liền hảo, cái kia đậu hủ ngươi thay ta ăn một ít. hảo khương tử dạ không chút khách khí cúi đầu ăn lên, lá cây làm đậu hủ. Hắn thích nhất ăn. Đường Diệp bất đắc dĩ bụng chán, người nam nhân này, cơm chiều không phải còn ăn hai chén sao? A dạ, ngươi không phải nói muốn mang ta đi luyện khinh công sao? Đường Diệp hỏi an chính Hoan Khương Tử Dạ. A, đối, ta thiếu chút nữa quên mất. Khương Tử Dạ chạy nhanh buông chiếc đũa, không ăn, rát Đường Diệp tay liền ra cửa, trong miệng còn lẩm bẩm một câu, đều do lá cây xào đồ ăn quá thơm, mới làm ta quên mất việc này. Đường Diệp vô ngữ, thật là cái khẩu thị tâm phi, đầu góc quản không được miệng nam nhân. Đêm nay nửa đêm trước, đường diệp lại là ở từng tiếng tiếng kêu thảm thiết vượt qua, bò đến trên cây, nàng mới biết được thụ có bao nhiêu cao, mặt đất có bao nhiêu thấp. Bất quá, đường diệp là có tiến bộ rất lớn, đến bọn họ thủ công về phòng đi ngủ khi, đường diệp đã học được như thế nào vận dụng khẩu quyết nhắc tới khí sử dụng kinh công. Lá cây, đêm mai mang người lên núi luyện. Không được, ta sợ ta ngã xuống đi ngã chết. Đường diệp lập tức cự tuyệt, hiện tại mông còn đau đầu. 314, ta tưởng nhận ngươi làm con gái nuôi. Canh 2. Sáng sớm hôm sau, Liễu dực liền rời đi. Sườn đồ hộp tiếp tục sinh sản làm đồ hộp, hôm nay là một ngày quả táo đồ hộp. Trước thử một nồi, cảm giác khẩu vị không thành vấn đề sau, đường Diệp làm quả táo cũng liền dùng đảo phối phương. Một ngày thời gian, như cũ là sinh sản 300 bình, 50 kiện quả táo. Quả táo ở rửa sạch phân sườn sàng chọn khi, đường Diệp làm cho bọn họ kiểm tra phi thường nghiêm khắc, tốt nhất dùng giòn quả táo. Một khi phát hiện quả táo biến thành xa sau, liền không thể dùng. Quả táo thiết chính là hai cánh, trung gian trong lòng đào rỗng, bên ngoài đi ra, nếu là sa mềm cái loại này, lại đây nấu xong sau, liền không hoàn chỉnh, có thậm chí ở nấu trong quá trình liền hóa thành thủy. Như vậy khách hàng tương lai mua ngã vào trong chén ăn, đầu tiên ở thị giác thượng liền cảm thấy thực không mỹ quan, nhao dính dính nửa chén, canh không phải canh, thịt quả không phải thịt quả, ai cũng không thích ăn. Rốt cuộc mọi người là hoài vui sướng tâm tình ăn trước nay không ăn qua mỹ thực, kết quả nhìn đến là dáng vẻ kia, ai còn có muốn ăn. Những lời này, Đường Diệp cho bọn hắn giảng rất rõ ràng, nàng nói xong, này đó công nhân nhóm liền tất cả đều minh bạch, cho nên, ở tuyển lưu thời điểm, một đám vô cùng nghiêm túc, đặc biệt là tức ra đi tâm khi, cái này quả táo là sa mềm, vẫn là giòn, lập tức liền xem minh bạch. Quả táo là thu thời gian không dài, trước mắt, sa mềm còn thiếu, nhưng là thời gian dài, liền bảo không chuẩn. Cho nên, Đường Diệp nói, đã nhiều ngày, liền ra tăng làm quả đảo cùng quả táo, một ngày một loại tới. Bọn họ bắt đầu sinh sản ngày thứ 5, đường diệp làm làm một ngày lê. Ngày thứ 6, làm làm một ngày anh đào, ngày thứ 7, còn lại là làm một ngày hải đường quả. Này hai loại là thuộc về tiểu trúng khẩu vị, các dạng làm 300 bình sau, liền tiếp tục làm quả táo. Bọn họ quyết định cửa hàng chủ yếu bán, vẫn là quả táo, lê, cùng đào đồ hộ. Mặt khác chính là cái phối hợp. Bọn họ sinh sản 10 ngày sau, đường diệp cảm thấy ngày mai hồi Dương Châu, đồng thời, Liễu duy nhạn bên này an bài đoàn xe. Dương Châu cửa hàng thượng hóa, muốn bắt đầu bán. Trở về bên kia còn phải làm mấy ngày tuyên truyền, bài hóa, này đó đều là yêu cầu thời gian. Liêu Duy Nhạn nghe được đường Diệp quyết định này, gật đầu, nói hiện giờ xác thật chữ hàng không ít, có thể đi bán. Là cây, chúng ta đây hai cái cửa hàng, thượng nhiều ít hóa. Liêu Duy Nhạn hỏi. Cửa hàng đại khái bao lớn. Một gian phòng lớn nhỏ. Dương Châu có lánh hầm sao? Đường Diệp hỏi. Nhà ta trong phủ có ta chuẩn bị mua một chỗ lớn hơn một chút cửa hàng, ngầm tưởng đào lãnh hầm, trước mắt còn không có thích hợp. Lúc này, Khương Tử Dạ nhàn nhạt hỏi một câu, ngươi muốn bao lớn? Trưởng chiêu rộng dư liền hảo. Khương Tử Dạ gật gật đầu, "Ân, ta làm người cũng giúp ngươi nhìn." "Hảo, cảm ơn." "Ân, hiện tại thời tiết nhưng thật ra càng ngày càng lạnh, phòng trong vẫn là có thể phóng trụ, ngươi ra tăng thời gian chuẩn bị lãnh hầm, sang năm mùa hè nhất định đến chuẩn bị tốt." Đường Diệp gật đầu, "Ta biết." Liêu Duy nhạn lên tiếng. Vậy một cái cửa hàng thượng 10 kiện quả táo, 10 kiện lê, 10 kiện quả đảo, 5 kiện anh đảo, 5 kiện hải đường. Hai cái cửa hàng, cộng lại tổng cộng chính là 20 kiện quả táo, 20 kiện lê, 20 kiện quả đảo, 10 kiện anh đảo, 10 kiện hải đường. Trước thượng 80 kiện hóa, chúng ta ngày mai mang theo hồi Dương Châu, nhà máy làm cho bọn họ dựa theo mỗi ngày 300 bình tốc độ đều tốc sinh sản. Hành! Liêu Duy nhạn theo tiếng. Ngày thứ hai, thiên khúc lượng. Đoàn xe người liền bắt đầu trang xe, 80 cái giường, dùng 10 chiếc xe ngựa. Liêu Duy nhạn trước mắt dưỡng 20 chiếc xe ngựa đoàn xe. Bọn họ trang hảo xe, Đường Diệp bọn họ cũng lên rửa mặt thu thập hảo, ăn bữa sáng, có thể xuất phát. Hồi Dương Châu trên đường, Đường Diệp vẫn luôn ở suy tư làm tuyên truyền sự tình. Giữa trưa thời gian, bọn họ trở lại Dương Châu, trực tiếp đi cửa hàng tiền, mở cửa đem cái giường một cái giường một cái giường dọn đi vào. Hai bên cửa hàng dựa theo Đường Diệp kế hoạch số lượng dọn đi vào. A, đúng rồi, chim nhạn, ngươi cái này cửa hàng, trưởng quay cùng tiểu nhị tìm hảo sao. Tìm được rồi, buổi chiều ta thông chi bọn họ tới làng công. Liêu Duy nhạn gật đầu nói. Lại lần nữa trở lại thanh viên, đường Diệp còn có chút về đến nhà cảm giác, viện này cảnh sát, là thật sự hảo. Giữa trưa cơm nước xong, bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi một buổi trưa, buổi tối lại bị thỉnh đi liếu phủ ăn một bữa cơm. Lúc này đây, nhưng thật ra không giống lần trước như vậy long trọng nhưng cũng liếc mắt một cái có thể nhìn ra tới mỗi món đều thực tinh xảo. Liêu Duy Nhạn đem 5 loại khẩu vị đồ hộp cho hắn nương đều mang theo một kiện trở về. Liêu Phu Nhân cùng Liêu Hánh gánh hai cái nhạc không khép miệng được, cơm chiều cũng không ăn nhiều, các dạng mở ra một vại, nếm nếm, yêu thích không buông tay. La Cây, ngươi thật là quá lợi hại, không nghĩ tới các ngươi làm như vậy ra tới đồ hộp, là thật sự ăn ngon. Ta còn tưởng rằng liền quả hạnh mới có thể làm đâu. Sau khi ăn xong... Liêu phu nhân lôi kéo đường Diệp tay nói chuyện thiếm. Hiện giờ nàng nhìn đến đường Diệp, đó là thập phần vui mừng, mấy ngày trước đây Liêu gia chủ đã trở lại, nàng cho hắn nhìn cái kia ngọc gối, hỏi hắn ý kiến. Liêu gia chủ liền đối nàng nói, nếu là đường Diệp hai vợ chồng tâm ý, liền thu đi, về sau nhiều đối nàng tốt một chút không phải được rồi. Liêu phu nhân liền cùng Liêu gia chủ nói muốn nhận đường Diệp vì con gái nuôi sự tình. Liêu gia chủ không ý kiến, Liêu gánh gánh biết sau, cũng không phản đối, nàng hiện giờ cũng thực thích đường Diệp. Đêm nay, Liều Phu Nhân liền tính toán hỏi một chút Đường Diệp ý tứ. Đường Diệp cười hồi phục Liễu Phu Nhân, Phu Nhân khách khí, ta cũng không biết ta ngẫu nhiên gian làm một cái đồ vật, thế nhưng sẽ như vậy chịu người khác hoan nên. Đây là phúc khí của ngươi, cũng là chúng ta phúc khí. Lá cây A, ta thực thích ngươi, tưởng nhận ngươi làm con gái nuôi, ngươi xem được không? Liều Phu Nhân cười ha hả hỏi Đường Diệp. Đường Diệp sứng sốt, Phu Nhân, này, Đường Diệp không xứng với đi. Ai, nói bữa cái gì đâu? Ngươi như thế nào sẽ không xứng với đâu, ta thực thích ngươi cái này tính tình, nhà của chúng ta người cũng đều thực thích ngươi, như vậy ngươi về sau tới Dương Châu, cũng có cái già, làm việc cũng phương tiện, đặc biệt ngươi cùng duy nhạn kết phường làm buôn bán, có cái thân phận, vẫn là muốn hảo hành sự một ít. Đường Diệp nghĩ nghĩ, cũng đúng, nhìn về phía một bên thần sắc đạm nhiên Khương Tử Dạng. Khương Tử Dạng ngẩng đầu cười nàng ôn hòa cười cười, ngươi nếu là thích liền nhận hạ, không có quan hệ, không nghĩ nhận cũng có thể không nhận, rốt cuộc ngươi cũng là có cha mẹ người. Đường Diệp nhìn Liễu Duy nhạn liếc mắt một cái, thấy hắn vẻ mặt vui sướng, chờ chính mình tỏ thái độ. Đường Diệp cười cười, ta cũng rất thích nhà các ngươi người, chính là, ta sợ ta vạn nhất nhận mẹ nuôi, đối với các ngươi có cái gì không tốt ảnh hưởng, rốt cuộc chúng ta phía trước. Hải, chuyện quá khứ, miễn bàn nó, ai còn nhớ rõ sự tình trước kia, Huống chi, đây là nhà của chúng ta ra sự, người khác nào có quyền lợi khoa tay múa chân. Đường Diệp nghe xong, cười cười, gật đầu, kia hảo, ta nhận về sau ta cũng là có cha nuôi mẹ nuôi người ta đi châm trà liều ánh gánh vui vẻ chạy tới châm trà bốn ly trà khen ngược sau liều ánh ánh bưng tới qua đi rửa gần nàng nương ngồi xuống liếu duy nhạn ho nhẹ một tiếng cũng đi rửa gần hắn cha ngồi xuống chờ đường diệp kính trà nhận thân chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tỉnh com 315, mang theo là cây đi ăn hỗn độn bánh bao ướt, canh một đường diệp cũng không ngượng ngùng nhận liền nhận đi quỷ cấp nhị lao khái đầu phùng trà Yêu cha nuôi nương Liêu phu nhân tặng nàng một bộ vàng dòng trang sức Nói là cho nàng đính hôn thêm vào đồ trang sức Liêu gia chủ đưa lên một cái hộp, Nói là thanh viên khế đất Đem thanh viên đưa cho con gái nuôi làm lễ gặp mặt Đường Diệp nghe thấy cái này Kinh ngạc lúc sau Chạy nhanh xua tay Nói cái này quá quý trọng Nàng không thể mớn Liêu gia chủ cười nói Cho ngươi liền thu đi Khó được chúng ta thích một cái hài tử Ngươi theo chúng ta cũng coi như là có duyên Ngành anh tỷ cũng lớn Này đó nhà cửa các ngươi có thể cho nàng lưu chữ làm của hồi môn, lễ vật có mẹ nuôi cấp này một bộ đồ trang sức thì tốt rồi. Đường Diệp bất đắc dĩ nói. Liêu gánh gánh cười xua tay, thu đi, ta của hồi môn đổ vật nhiều lắm đâu. Đường Diệp bất đắc dĩ đành phải nhận lấy, đứng lên, lại cấp Liêu Duy nhạn kính một ly trà, têu đại ca, cấp Liêu gánh gánh cũng kính một ly, têu đại tỷ. Lúc này bắt đầu, Liêu ra liền thành nàng nửa cái nhà mẹ đẻ. Liêu Duy nhạn bất đắc dĩ bật cười, cũng đúng đi. Làm muội muội tổng so người ngoài thân cận một ít. xác thật, như vậy, về sau hai người kết phường làm việc, cũng phương tiện rất nhiều. Đường Diệp nhận xong thân, Khương Tử Dạ cũng đi theo kêu cha nuôi mẹ nuôi, đến nỗi liêu duy nhạn cùng liêu Anh Anh, hắn lại không kêu, chỉ là cười gật gật đầu. Hai người bọn họ còn không có chính mình đại, làm chính mình kêu liêu duy nhạn ca, đó là không có khả năng. Lại cùng liêu ra người ta nói hội thoại, Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ cáo tử về tới thanh viên. Không nghĩ tới, về sau viện này chính là chính mình. Đương Diệp nhìn một vòng, càng cảm thấy đến nơi này giống cái ra. A dạ, về sau chúng ta ở Dương Châu khi, liền ở nơi này đi. Đường Diệp cười tủm tìm nói. Khương tử dạ gật đầu, ừ, ngươi thích chúng ta liền ở nơi này. Đến nỗi hầu hạ những người đó là Liễu gia hạ nhân, Liễu gia chủ nói làm cho bọn họ chức dùng, chờ bọn họ mua chính mình người, hắn lại làm Liễu quản gia đem người mang về liền hảo. Trở về Dương Châu. Khương tử dạ mỗi ngày nhìn chằm chằm đường diệp luyện khinh công cùng nội lực sự tình cũng không kéo xuống, đêm nay cũng là, lại lôi kéo nàng đi trong viện trên cây luyện tập khinh công. Hiện giờ đường diệp đã có thể từ chỗ cao phi xuống dưới. Khương tử dạ thuyết minh ngày bắt đầu, giáo nàng từ thấp chỗ hướng chỗ cao phi. Buổi tối, đường diệp ngủ hạ, như cũ cảm thấy mông đau, hôm nay nàng lại quăng ngã hai lần. Khương tử dạ ngồi ở mép giường buồn cười một chút, thấp giọng nói, ngươi nằm sấp xuống, ta cho ng Nghĩ đến đau chính làm ông, đường diệp lôi kéo chăn gắt gao cuốn chặt chính mình, không cần, ngươi mau đi ngủ. Tới, nghe lời, ta cho ngươi xoa xoa liền không có việc gì, ta dùng nội lực, sáng mai lên ngươi liền không đau. Khương tử dạ một bên cười một bên đi xả chan. Một không cẩn thận, hắn đụng phải cái không nên chạm vào đồ vật, lập tức, hai người mặt bạo hồng. Lan đi trên giường ngủ. Đường diệp ngượng ngùng lúc sau, không cấm hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, giống giận một tiếng, cái này tiểu tử thối. Khương tử dạ vừa thấy đường diệp thô tục đều biểu ra tới, cũng không dám tiếp tục đi xả chan ngoan ngoan đi trên giường ngủ đi. Chỉ là, hắn như thế nào có thể ngủ. Túi đầu nhìn chính mình kia chỉ phạm sai lầm tay, Khương tử dạ trong nội tâm trộm tưởng còn rất mềm mại, nha đầu này, nhìn tuổi không lớn, nên có điều có, Hắc hắc. Nửa đêm, Khương tử dạ vẫn là không ngủ, nghe được trên giường chuyển đến đường diệp cân xứng tiếng hít thở, hắn nhẹ nhàng xuống đất, nhìn đến nàng dầu đi ngủ, biết nàng ngông còn đau đau lòng nhìn đường Diệp nhíu lại mi liếc mắt một cái, hắn ra tay điểm nàng huyệt đạo, đem nàng phóng san bằng nằm sấp xuống, cách cựu quần, sử dụng nội lực cho nàng trên mông xoa, lưu thông máu tán ứ, vẫn luôn xoa tới rồi trên eo, phát hiện nàng nhíu chặt mi dần dần giãn ra, Khương Tử Dạ lúc này mới thu công, đem nàng lật qua tới, làm nàng nằm thẳng hạ, cúi đầu, ở nàng bên môi in lại một nụ hôn, mới giải nàng huyệt đạo, làm nàng bình yên đi vào giấc ngủ, hắn trở lại giường, kỷ biên nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Ngày thứ hai. Đường Diệp tỉnh lại, ngạc nhiên phát hiện ngông không đau. A dạ, ta không đau. Đường Diệp trên mặt đất hoạt động một chút gân cốt, cười hắc hắc, đối Khương Tử Dạ nói. Khương Tử Dạ mặc chỉnh tề, đi tới, cho nàng một cái sớm ăn hôn, cười khẽ, phải không? Đó là ngươi tối hôn quà quăng ngã thiếu. Đi thôi, sáng sớm mang ngươi đi bên ngoài ăn bữa sáng đi, nhìn xem Dương Châu người sáng sớm đều ăn cái gì. Đường Diệp sáng tinh mơ đột nhiên bị hắn thân, có chút ngượng ngùng, gật gật đầu, vậy ngươi đi theo Hồng cây nói một chút. Chúng ta không ở trong phủ ăn. Hảo. Khương tử dạ gật đầu, đi ra ngoài ăn bài, đường diệp chạy nhanh rửa mặt một chút, thay đổi một thân lượng mau chút quần áo. Trong khoảng thời gian này ở thôn trang, nàng đều là ăn mặc công phục, Ra tới sau, quần áo của mình cũng là thực một mạc, không có mặc quá tốt quần áo. Một cái ở thôn trang chói mắt, một cái có vẻ chính mình không giống cái làm việc. Thức mau, Khương tử dạ trở về, cũng rửa mặt một chút, nhìn xem đường diệp quần áo, hắn lại thay đổi thân màu tím nhạt, có vẻ cả người càng đẹp mắt. Đường Diệp đánh ra hắn liếc mắt một cái, cười khẽ, trong lòng tưởng, bộ dáng này, hắn nếu là đi ra ngoài hảo hảo đi đường, còn không được trêu hoa kẹo nguyệt. May mắn tiểu tử này đi ra ngoài khi liền quẹ đi đường. Khương tử dạ nhìn nàng một cái, xoay người hướng ra phía ngoài đi, đi thôi. Tới rồi trên đường cái, liền thấy sáng tinh mơ, người nhưng thật ra không ít. Dương châu người, sáng sớm cơm sáng thực phong phú, nhưng là lão một ít dương châu người, đều sẽ ăn một loại thức ăn, đó chính là hoành thánh. Khương tử dạ mang theo nàng vừa đi, một bên cho nàng nói. Hoành thánh. ân, ngươi không ăn qua đi. Khương tử dạ hỏi đường diệp. Đường diệp lắc đầu, thứ này, nàng thật đúng là không ăn qua. Hôn độn trang bị bánh bao ướt, nơi này người thực thích ăn. Khi nói chuyện, bọn họ liền đến một cái phố cũ thượng, trên đường đều là một nhà một nhà cửa hàng. Lúc này, có rất nhiều đã mở cửa, đường diệp phát hiện, bọn họ đi ngang qua, có vài gian cửa tấm biển thượng viết hoành thánh bánh bao ướt chữ. Cuối cùng, Bọn họ đi một gian bề mặt cùng cửa hàng đều thoạt nhìn rất là xa hoa cửa hàng, tiến vào sau, tiểu nhị liền gương mặt tươi cười đón chào đem hai người bọn họ nên tới rồi một trương bên cạnh bàn. Tới hai lung bánh bao ướt, hai chén hôn đột. Khương tử dạ đối tiểu nhị nói. Được rồi, khách quan thỉnh chờ một lát. Tiểu nhị cười ha hả cho bọn hắn buông ấm trà cùng bắt trà, liền đi xuống. Khương tử dạ cấp đường diệp đảo thượng trà sau, còn nói thêm, uống uống xem, nhà hắn trà hương vị cùng nhà khác không giống nhau. Chúng ta mấy cái thực thích uống nhà hán trà, liền không biết là cái gì trà điều phối, chúng ta hỏi qua, nói không phải một loại trà, mà là bọn họ trưởng quầy chính mình điều phối trà. Đường Diệp tò mò, bưng lên tới uống một ngụm, có chút hơi hơi sáp, lại có chút vị ngọt, còn có trà xanh hơi hơi thanh hương, càng có một cổ hoa hồng mùi hoa vị. Đường Diệp uống xong, để sát vào khương tử dạ cười nói, nhà này lão bảng, hẳn là cái nữ tử, này trà, là dùng trà xanh trà hoa khổ căn trà cùng trà lúa mạch bốn loại điều phối. Khương tử dạ sửng sốt. Thật sự, ngươi lập tức liền uống ra tới. Đường Diệp cười cười, đúng vậy, bởi vì ta chính mình trước kia cũng thực thích mân mê điều phối trà tới uống, ngươi ở nhà ta uống cái kia hoa quế trà, cũng không phải thuần hoa quế, còn bỏ thêm một chút hoa nhài cùng lá sen. Khương tử dạ bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, liền nói như thế nào lần trước chính mình dùng hoa quế phao nước uống, không phải lá cây cái kia trà hương vị đâu. 316, thấy được đường tĩnh, canh hai. Một chén hỗn độn ăn xong, Đường Diệp ra mồ hôi, trên mặt đều là mồ hôi mỏng, Khương Tử Dạ xem buồn cười, ngươi ăn chén hỗn độn như thế nào còn ra nhiều như vậy hãn. Đường Diệp cười lắc đầu, không biết, ta ăn mang canh đồ vật, liền dễ dàng ra mồ hôi, bánh bao ta ăn 3 cái, ăn no, này mấy cái ngươi ăn đi. Khương Tử Dạ tiếp nhận, túi đầu ăn lên, Đường Diệp lấy ra khăn tay tới chậm rãi xoa hắn, nhìn hắn mồm to ăn cơm bộ dáng, không khỏi nhìn về phía hắn trong chén hoành thánh cùng bánh bao ướt. Xem ra hắn thực thích ăn cái này à, cũng không khó, trở về học làm một lần nhìn xem. Hai người chính an gian, nhìn thấy cửa tiến vào một cái cô nương, trong tay dẫn theo một cái gỗ đỏ hộp đồ ăn, cười cùng tiểu nhị nói đóng gói tam lung bánh bao ướt. Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ ngồi vị trí ở bên trong, vừa lúc có một cây cây cột chống đỡ. Đường Diệp là nghe được thanh âm quen hai, ra bên ngoài nhìn thoáng qua, mới phát hiện là Đường Tĩnh. Đường Diệp bên kia lại là nhìn không tới Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ bên kia. Đường Diệp nhìn thoáng qua quay lại đầu sau sắc mặt phai nhạt xuống dưới quả nhiên đường tĩnh ở dương châu xem ra trung quy là sẽ đủ tới khương tử dạ nhìn thoáng qua đường diệp thân sắc một đốn nghiêng đi thân hướng cửa nhìn thoáng qua liền nhìn đến đường tĩnh chính cười cùng tiểu nhị nói chuyện tiếp nhận đối phương đưa qua hộp đồ ăn trực tiếp suy sụp ở cánh tay thượng mà không phải dùng tay dẫn theo hắn ngồi trở lại đi thấp giọng hỏi đường diệp đường tĩnh đường diệp yên lặng gật đầu khương tử dạ rũ xuống mặt mày lại chưa nói cái gì Tiếp tục ăn cái gì? Hắn hiện tại có thể khẳng định, này đường tĩnh cùng đường như cùng lá cây, tuyệt đối là đời trước kẻ thù, bằng không không có khả năng thường thường liền sẽ đụng phải. Bất quá, nhưng thật ra không biết làm cho đường tĩnh biết lá cây cũng tại đây Dương Châu, còn hôn so nàng hảo khi, sẽ là cái gì biểu tình đâu. Sau khi ăn xong, hai người liền trực tiếp đi ở vào Xuân Phong trên đường kia gian liếu thị đồ hộp cửa hàng, bọn họ ngày hôm qua nói tốt hôm nay trước tới sửa sang lại cái này cửa hàng. Hai người bọn họ đến thời điểm, liễu Duy nhận Liêu Gánh gánh hai anh em, còn có mấy người đã ở bên trong bận rộn chứ, nhìn thấy hai người bọn họ tiến vào, Liêu Gánh gánh cười cười, hai người ăn bữa sáng sau. Đường Diệp lên tiếng ăn. lá cây, chúng ta phải làm như thế nào bãi hóa, thứ này giá đều là dựa theo ngươi bản vẽ thượng làm. Đường Diệp gật đầu, ân này mấy cái dựa tường phóng là đúng, này mấy cái, như vậy phóng, mà trung gian đem hai cái bản như vậy liền lên bãi, ghế rửa bãi hai bên, khăn trải bản làm sao. Nga, kia khối trường điều bố là khăn trải bàn nha. Làm làm. Liêu Duy nhạn bừng tỉnh đại ngộ, hắn còn tò mò, lá cây dặn dò làm làm cái này trường điều bố là dùng làm gì. Đường diệp làm cho bọn họ đem cái bàn dọn xong sau chính mình vén tay áo lên, phô khăn trải bàn, nàng bò đi vào cái bàn phía dưới, dùng bên cạnh làm phùng kia hai căn dây thường vắt lên. Như vậy, khăn trải bàn liền sẽ không hai bên lộn xộn hoặc là bị hài tử nắm xả đem trên bàn đồ vật ngã xuống. Khăn trải bàn. Liễu Duy Nhạn làm tế vải bông mặt trên ấn từng đóa đoàn hoa, vừa lúc ở cái bàn biên vị trí thượng còn theo một ít đóa hoa, nhìn qua rất là xa hoa. Đường Diệp xem xong, không khỏi khen một câu, đại ca ánh mắt không tồi, này khăn trải bản tuyển thực lịch sự tao nhã. Liễu Duy Nhạn cười cười, ta cũng không biết ngươi là muốn làm cái gì à, liền đều ấn ngươi yêu cầu làm. Hành, ghế bộ cũng đều chồng lên đi, đại ca, ta phía trước làm ngươi chuẩn bị một bài có đi, này đó quẩy, một cái quẩy một cái khẩu vị. Lau khô sau liền, có thể bãi hóa. Ở chỗ này, liễu Duy nhạn cho nàng lấy tới một bài sau, làm trưởng quay cùng tiểu nhị đem quậy lại lau một lần, sau đó từ phía sau trong dương lấy ra đồ hộp tới thượng hóa. Giữ lại không cái dương, thu thập ở một chỗ, hắn xong rồi làm xe ngửa kéo về đi thôn trang, còn có thể tiếp tục trang đồ hộp. Hai người lại đây viết cái tự ta nhìn xem, ai viết đẹp. Đường Diệp cười tủm tỉm đi đến bên cạnh bàn, làm khương tử dạ cùng liễu Duy nhạn lại đây viết chữ nhìn xem hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, không chút do dự đi qua đi một người viết hai chữ. đại ca đến đây đi, này mấy cái thầy bài, mỗi cái mặt trên viết một loại chúng ta đồ hộp khẩu vị, quả táo, quả đào, lê, này đó, năm cái khẩu vị, trước viết năm cái, hạnh, chờ sang năm thượng hạnh đồ hộp lại viết. đường diệp đem địa phương nhường cho liễu duy nhạn, Khương tử dạ yên lặng lui ở một bên, hắn một cái nửa đường học tập viết chữ, có thể viết ra hiện giờ tự tới, đã thực không tuổi, xem ra vẫn là bị lá cây ghét bỏ. Đường Diệp cũng chưa nói cái gì, đi giúp đỡ bọn họ lấy ra đồ hộp cái chai tới bách hóa. Đầu gỗ cái dương thượng, bọn họ viết có cái gì khẩu vị, bởi vậy cái thứ nhất trên kệ để hàng, Đường Diệp treo lên đi Liễu Duy nhạn viết tốt quả đào thẻ bài sau, bọn họ liền đem đào hồng nhạt cái chai bày đi lên, ba tầng kệ để hàng, mỗi tầng bài 6 bình, bình cùng trong bình gian cũng có một chút khoảng cách, một cái trên kệ để hàng bãi tam kiện, mặt khác 7 kiện liền ở phía sau phóng. Cái này cửa hàng ở trang Hoàng khi, liền lại mặt sau làm tấm bình phong. Bên trong lưu ra hai bước khoan một cái kho hàng tới, như vậy cũng có thể chứa được một ít hóa. Năm loại đều mang lên đi sau, cuối cùng có một tiết quầy là trống không, đường diệp làm đem đảo, lê cùng quả táo cắp thả một tầng Chờ bọn họ đem hóa bài xong, vài người đứng ở ngồi ở bên cạnh bàn xem, liền cảm giác được toàn bộ cửa hàng đẹp nhiều. Lá cây đây là cái này cửa hàng trưởng quay gì lưu, tiểu nhị bốn tử, vị này chính là bên kia cửa hàng trưởng quay hứa vinh, tiểu nhị hổ tử. Bọn họ bốn người là ta an bài xem này hai cái cửa hàng người. Liêu Duy nhạn cấp đường Diệp giới thiệu một chút cửa hàng trưởng quay cùng tiểu nhị. Bốn người chạy nhanh cấp đường Diệp chào hỏi, gặp qua đường cô nương. Về sau thấy hai chúng ta kêu trưởng sự đi. Liêu Duy nhạn nói. Bốn người chạy nhanh đổi giọng gọi trưởng sự. Các người bốn cái ở bán đồ vật trước trước làm quen một chút chúng ta đồ hộp có này đó khẩu vị. Cái nào nhan sắc cái trai trang chính là cái gì khẩu vị. Còn có bình đế sinh sản ngày cùng quá thời hàng ngày. Này đó đều phải nhớ kỹ, quá mấy ngày, có rảnh lại mang các ngươi đi nhà máy xem một chút, hiểu biết một chút như thế nào làm đồ hộp, các ngươi liền càng biết cái này đồ hộp là như thế nào tới. A dạ, ngươi các dạng lấy một lọ lại đây. Đường Diệp đối đứng ở một bên nhìn Khương Tử dạ nói. Khương Tử dạ nghe lời lấy lại đây năm Bình, Đường Diệp đối trưởng quay nói, đều mở ra, đi tìm mấy cái chén cùng chiếc đua tới, các ngươi mấy cái đều trước các dạng nếm thử, hiểu biết cái này hương vị, mới hảo cấp khách nhân đề cử. Dì Lưu nghe lời cầm lấy tới đánh, lại cảm thấy cái nắp thực hẳn, không hảo mở ra. Lưu Duy nhạn nhắc nhở hắn, lấy đồ vật cậy ra. Dì chạy tới tìm cái mỏng thiết phiến, chậm rãi cậy, rốt cuộc cậy ra. Đường Diệp cười nói, thứ này sợ sái ra tới, cho nên khẩu tử áp khẩn một ít. Các người muốn nói cho khách hàng lấy cái ngạnh một ít đồ vật cậy ra. Bốn người tức khắc minh bạch, gật đầu. Năm vại đều mở ra sau, bốn người có chút câu thúc ngồi ở bên cạnh bàn ăn lên. Hoa, wow, cái này ăn ngon. A. Cái này anh đào làm như vậy ra tới, thế nhưng càng tốt ăn. a, cái này canh hào uống. Vài người một bên ăn, một bên cảm thán, thần sắc đều là kích động. Đường Diệp cùng Liêu Hánh ánh nhìn nhau liếc mắt một cái, nở nụ cười. Liêu Duy nhạn cười nói, về sau, chúng ta bắt đầu bán đầu một tháng. Trên bàn thường xuyên chuẩn bị mở ra năm bình, tới khách hàng sau, tưởng mua cái nào khẩu vị, có thể trước nếm thử, thích lại mua. Liêu trường sự, còn có thể làm khách nhân ăn. Dì Liêu vài người há hốc mồm. Đương nhiên, chúng ta là tân thức ăn, người khác lại không biết ăn ngon không. Chỉ có thử qua, mới biết được có thích hay không ăn. Bất quá, đại bộ phận, khẳng định ăn quà sau sẽ thích. Bốn người vừa nghe, gật đầu, kia nhưng thật ra, bọn họ ăn xong đều thực thế. Liêu trưởng sự, kia cái này bán bao nhiêu tiền? di lưu hỏi. 317, người là ta biểu cứu, canh một 200 văn một vại, một cái dương là 6 giót, nếu mua chỉnh cái dương, là một lượng bạc tử một cái dương. Các ngươi nhớ rõ, cuối cùng chúng ta mục đích là một cái dương một cái dương bán đi. Đặc biệt là những cái đó đại phủ đệ người tới mua, sáu bình, khả năng bọn họ người nhiều, một đốn liền ăn xong rồi. Liêu Duy Nhạn trả lời con sông nói, cũng dặn dò bọn họ bốn cái bán thế nào. Là, chúng ta nhớ kỹ. Vài người theo tiếng. Liêu Duy Nhạn cùng đường diệp ở thôn Trang Khi, đem phòng thu chi lý tiên sinh kêu ở bên nhau, tính qua phí tổn, một vại đồ hộp đến xuống dưới phí tổn, đại khái là 50 văn tải hữu phí dụng. Hơn nữa tương lai khả năng xuất hiện quá thời hạn cùng nhấm nháp một tháng thiệt hại, hơn nữa cửa hàng phí tổn phí, phí tổn nhiều nhất là 80 văn. Cuối cùng, hai người bọn họ đem giá cả định ở 200 văn. Này giá cả, lại nói tiếp, đối với kẻ có tiền tới nói, không tính quý, bọn họ mua một hộp điểm tâm, còn muốn mấy lượng bắt đầu. Nhưng là, đối với người nghèo tới nói, đã có thể quý điểm, rốt cuộc một cái làm công nhật một ngày tiền công, mới là 3-40 văn. Cuối cùng. Khương tử dạ một câu nhắc nhở Liễu duy nhạc, định ra cái này giá cả. Khương tử dạ nói, người nghèo tâm tư, không ở ăn được thượng, mà là ở ăn no thượng, đối với bọn họ tới nói, lấp đầy bụng, là quan trọng nhất. Này đó ăn vật đồ vật, bọn họ một năm có thể ăn đến vài lần, liền cảm thấy thực vui vẻ. Thứ này, nếu muốn bán đi lên số lượng, cuối cùng ăn nhiều nhất, vẫn là kẻ có tiền, đối với kẻ có tiền tới nói, ăn được, là hưởng thụ, càng quý, càng hiếm lạ đồ vật, bọn họ cảm thấy càng tốt. Đường Diệp cùng Liếu Duy nhạng nghĩ nghĩ, cảm thấy lời này rất có đạo lý, bất quá, một lọ đồ hộp làm cho bọn họ bán một lượng bạc tử, khẳng định là không có khả năng, 500 văn cũng quý, cuối cùng liền như vậy định ra 200 văn. Mặc dù là 200 văn, bọn họ cũng kiếm lời một nửa nhiều giá cả đâu. Bên này cửa hàng thu thập hảo sau, Lưu lại gì Lưu cùng bốn tử xem cửa hàng, bọn họ lại đi cốc vũ trên đường cửa hàng sửa sang lại đi. Lưu gánh gánh lớn như vậy, còn trước nay không trải qua cái gì sống. Hôm nay đi theo đường Diệp, nàng cũng làm không ít. Đặc biệt, hiện giờ nàng còn thành đường Diệp tỷ tỷ, muội muội đều ở vén tay háo lên làm. Nàng cái này đại tỷ như thế nào không biết xấu hổ không động thủ. Thu thập hảo sau, đường Diệp đứng ở cửa hàng bên ngoài, nhìn cửa hàng, nghị tuyên truyền biện pháp. Lúc này gõ ngao cẩm canh từ trước cửa đi qua, một đường khua chiêng gõ chồng báo canh giờ. Dương Châu muốn so Đông Hà Trấn Phu canh nhiều, mỗi con phố thượng có một cái phu canh ở tiêu. Đường Diệp quay đầu nhìn gõ mô cầm canh càng đi càng xa, khỏe miệng gợi lên, cười, nàng nhớ tới chính mình điểm tâm cửa hàng khai trương khi, á giả nghĩ ra được biện pháp, còn đừng nói, một ngày một đêm thời gian, làm gõ mô cầm canh tiêu xong, toàn đông hà chấn người đều biết chính mình điểm tâm cửa hàng khai trương. Làm ca, ta có biện pháp tuyên truyền chúng ta đồ hộp cửa hàng. Đường Diệp cười tủm tỉm vào cửa hàng, lôi kéo liêu duy nhạn nói chuyện đi. Khương tử dạ vẫn luôn ở quan sát Đường Diệp, nhìn đến nàng này đó động tác. Biết nàng cũng muốn dùng chính mình cái kia biện pháp, buồn cười một tiếng, nha đầu này, còn rất cơ linh sao, liền xem liễu Duy Nhạn quen biết hay không bên này gọi ngó cẩm canh hoặc là quan phủ người. liễu Duy Nhạn nghe xong đường Diệp nói sau, kinh ngạc, ngay sau đó bật cười, cái này, nhưng thật ra cái hảo biện pháp, yên tâm, phủ nha ta có người, ta một hồi liền sẽ tìm người ta nói, chúng ta định ra nào ngày khai trương. Đường Diệp nghĩ nghĩ, vậy ngày sau đi, hôm nay là 9 tháng sơ tứ, ngày sau, 9 tháng sơ sáu. Sáu sáu đại thuận, chúng ta khai trương sinh ý, là cái ngày lành. Liêu Duy nhạn gật đầu, nói có thể. Bên này sinh ý khai trương, yêu cầu làm cái gì? Đường Diệp lại hỏi. Cũng không có gì đại chú trọng, điểm một chuối pháo chúc, náo nhiệt một chút, thỉnh một bàn tiệc rượu, biểu thị về sau sinh ý cũng sẽ vô cùng náo nhiệt. Vậy không sai biệt lắm, hành đi, thỉnh người an bài tiệc rượu sự, này đó liền ngươi tới an bài đi, vừa lúc cùng Liêu ra sinh ý giao hảo nhân ra đều thỉnh một chút. Chúng ta nhiều bãi mấy bản, làm cha nuôi mẹ nuôi cũng đi, náo nhiệt một phen. Hảo. Liêu Duy Nhạn gật đầu, ứng hạ. Kế tiếp, không có gì sự tình, Lưu lại trưởng quầy cùng tiểu nhị xem cửa hàng, Khương Tử Dạ mang theo đường Diệp đi cốc vũ trên đường đêm thị cửa hàng đi. Mà Liêu Duy Nhạn còn lại là mang theo Liêu Gánh Gánh ngồi Phủ, hắn còn có chuyện ăn bài. Cốc vũ trên đường, có đêm thị một nhà trà lâu, một nhà ngọc khí hành, một nhà thi hòa phường, tam gian cửa hàng. Nơi này. Cũng là Dương Châu thương nghiệp nhất trung tâm một cái đường phố, đường phố không tính quá rộng, là phố cũ, phiến đá xanh lộ, song song đi, chỉ có thể đi hai chiếc xe ngựa. Trong đó kia gian đêm thị trà lâu, chính là Khương Tử dạ cùng Liễu Dực Thiên Vũ bọn họ tới thường trụ địa phương, này gian trà lâu là hai tầng, mặt sau còn có chỗ tiểu viện, tiểu viện là độc lập, mặt khác có viện môn, trong viện, bọn họ ba cái một người có một gian phòng, viện này thường trụ, chính là dạ doanh. Chỉ là, từ hai năm trước. Tương tử dạ đã biết dạ Hoành tâm tư sau, hắn tới Dương Châu, liền rốt cuộc không đi này chỗ trong viện chủ quá. Lúc này đây, dạ Hoành bị rút khỏi Dương Châu sau, viện này ấn Khương tử dạ ý tứ, một lần nữa thu thập, chính phòng cấp đường diệp thu thập thành trong ngoài phòng xếp, phương tiện đường diệp tới chủ. Phương Tây Hai Gian là liêu dực cùng thiên vũ chủ không núp đích. Đông phòng Hai Gian còn giữ, cơ bản là ai tới khi ai trụ. Hôm nay, đông trong phòng liền ở Đêm Khánh, hắn là ngày hôm qua tới. Khương Tử Dạ mang theo Đường Diệp đi đêm thị thi họa phương sau, trưởng quay lặng lẽ nói cho hắn, nói đêm Khánh đại trưởng quay đã trở lại. Khương Tử Dạ biết hắn là vì đồ hộp sự trở về, bởi vậy trực tiếp mang theo lá cây đi kia chỗ trong viện. Tư trà lâu cầm chìa khóa, bọn họ buông ra môn vào chính phòng, đêm Khánh lại đây bái kiến chủ tử tới. Đường Diệp đánh giá phòng trong, Khương Tử Dạ cùng đêm Khánh ngồi ở bên cạnh bàn nói chuyện. Đường Diệp thở dài, này nhà ở hoàn toàn bị thu thập rực rỡ hẳn lên, đã nhìn không ra một chút nguyên bản dấu vết. Khương Tử Dạ cấp đêm Khánh đem đồ hộp bên kia tình huống nói một chút, Thuyết Minh ngày dẫn hắn thấy một chút Liêu Du nhạ, Ngày sau bên này cửa hàng khai trường, làm hắn cũng đi tham gia một chút tiến hội. Đêm đêm thị muốn cùng Liêu Thị đồ hộp hợp tác sự tình nói một chút. Hiện giờ Liêu gia là Đường dịp nửa cái nhà mẹ đẻ. Đêm Khánh tức khắc minh bạch, chủ tử đây là cố ý giúp Liêu gia. Hắn gật gật đầu, hành. Kia thuộc hạ ngày sau liền đi một chuyến, kia chủ tử ngài muốn hay không? Không cần, ta cùng bọn họ nói ta là đêm thị thân thích. Lần trước chúng ta đi kinh thành, ngươi tặng lá cây mười ra đêm thị cửa hàng làm xính lễ. Khương tử dạ cười tủm tìm nói. Đêm khánh khỏe miệng vừa kéo, chủ tử, ngài gặp qua cấp thân thích ra chưa lập gia đình tức phụ đưa mười ra cửa hàng làm xính lễ sao. Khương tử dạ cười cười, chúng ta quan hệ hảo a, bọn họ khẳng định cũng là suy đoán, hai chúng ta lén đặt thành cái gì hiệp nghị, việc này, dấu đầu lòi đuôi, mới càng có thể làm người nhiều một ít tưởng tượng không gian. Chỉ là... Hai chúng ta xưng hô khả năng muốn biến một chút, ta xưng hô ngươi vì biểu cứu, ta là ngươi thân biểu tỷ nhi tử, ngươi xưng hô ta vì a dạ liền nhưng, ngươi chính là đêm thị đại trưởng quầy, Đêm khánh khỏe miệng run rẩy lợi hại hơn, hắn yên lặng nhìn đường diệp liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn nhà mình chủ tử, cuối cùng thỏa hiệp, gật gật đầu. Biểu cứu A dạ 318, nhị thúc mang đến tương thân cô nương, canh 2. Liêu duy nhạn cùng liều hành ánh về đến nhà khi, vừa lúc liêu duy nhạn nhị thúc nhị thẩm tới. Bọn họ cùng liêu ra chủ hòa liêu phu nhân đang ở thính đường nói chuyện hiếm Hai anh em tiến vào sau, mới nhìn đến phòng trong còn có ba cái người xa lạ, một nam một nữ, còn có một cái cô nương. Vài người ánh mắt đối thượng, liêu duy nhạn lập tức liền biết cô nương này là ai. Liêu phu nhân nhìn đến nhà mình nhi tử cùng kia cô nương nhìn nhau liếc mắt một cái, sắc mặt tưởng đỏ bộ dáng, tức khác trong lòng nhạc nở hoa. Duy nhạn đã trở lại, tới, nhị thúc cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là nhị thuốc sinh ý thượng bạn tốt. Ngươi kêu Lưu Thúc liền hảo, đây là hắn phu nhân cùng nữ nhi. Lưu Minh, đây là ta chất nhi duy nhạ. Lưu Nhị Thúc tận trách là một cái người giới thiệu, cấp đối phương giới thiệu nhà mình cháu trai. Lưu Chiếm Năm, là Phủ Châu người làm ăn. Lưu Gia, ở Phủ Châu cũng coi như là trăm năm thế gia, nguyên bản là thư hương dòng dõi, chỉ là. Sau lại, Lưu Gia Gia không được có tài khí người, nhưng lại bắt đầu Gia thích làm buôn bán người sau. Chấm rãi, Lưu Gia bắt đầu làm sinh ý, còn kiếm hạ bạc triệu tài phú. Lưu ra nhị lão, dưới gối hai cái nhi tử, một cái nữ nhi, liền tưởng cấp nữ nhi tìm một cái lương thiện công tử, có thể là người làm ăn ra càng tốt. Phủ châu đã từng cũng từng có thích hợp, chỉ là, sau lại kia ra công tử ở cùng lưu tiểu thư đính hôn đêm trước, say rượu hoa lan viện, bị lưu chiếm năm đụng vào, dưới sự tức giận, không hứng kia việc hôn nhân. Sau lại, phủ châu việc hôn nhân, bọn họ liền nghỉ ngơi tâm tư, có kia ra như vậy vừa ra, nữ nhi gả đến nhà ai, bị nhắc tới tới, cũng khó coi. Lúc này đây, cũng là nghe nói liêu duy nhạn nhân phẩm không tồi, toàn ra cố ý tới xem. Liêu tiểu thư kêu liêu nếu mai. Lúc này, liêu nếu mai nhìn thấy liêu duy nhạn này tuấn tú lịch sự thân cao thụ đại bộ dáng, lập tức tâm động, chỉ là nàng là cô nưng ra, ngượng ngùng nhìn chầm chầm hắn xem, chỉ nhìn hai mắt, liền chạy nhanh sắc mặt tưởng đỏ cuối đầu. Liêu phu nhân cũng đánh giá liêu duy nhạn, cũng là một trăm vừa lòng. Liêu gia chủ hòa liêu phu nhân nhìn thấy cái dạng này, trong lòng yên ổn, đây là đều coi trọng. Liêu Duy nhạn hướng về phía Liêu ra chủ hòa Liêu Phu Nhân cười cười, cũng ngồi xuống, không hảo lại đi. Cửa hàng thu thập hảo. Nhị thẩm hỏi. ân mới vừa thu thập hảo. Liêu Duy nhạn cười lên tiếng. Ai ra, còn đừng nói, các ngươi cái này đồ hộ, thật đúng là ăn ngon, chúng ta mới vừa ăn. Nhị thẩm là cái thiện ngôn từ thiện giao tế, cười tủm tìm nói. Liêu Phu Nhân gật gật đầu, nếu là thứ này, chính là hiếm lạ, khẳng định hảo bán. Này đó hài tử thật là thông minh là như thế nào nghĩ đến đem Lê cùng Đào làm như vậy ra tới ăn đâu. Liêu Duy Nhạn cười cười, là ta đối tác sẽ làm, ta cũng là ngẫu nhiên ăn qua sau, cảm thấy không tồi, mới bắt đầu nghĩ kiến nhà máy làm. Liêu gia chủ lúc này vừa lòng gật gật đầu, đây là làm một cái thương nhân lợi hại nhất một chút, có thể gửi được thương cơ. Liêu gia chủ hòa Liễu phu nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, cùng nhau nở nụ cười, nhi tử có thể được đến đối phương khen, đã nói lên này việc hôn nhân thành một nửa. kế tiếp không khí liền càng náo nhiệt một ít. Liêu phu nhân làm Liêu Gánh Gánh mang theo Lưu tiểu thư đi trong hoa viên đi một chút. Liêu Duy Nhạn lại bồi các trưởng bối nói nói mấy câu, cũng bị Liêu phu nhân đuổi rồi đi ra ngoài. Trong hoa viên đình hóng gió, ba người người trẻ tuổi ngồi ở cùng nhau nói chuyện thiếm, Nha đầu thượng nước trà sau, Liêu Gánh Gánh nói có việc, cười trộm liền đi rồi. Lưu lại Liêu Duy Nhạn cùng Lưu nếu mai nhìn nhau liếc mắt một cái sau, hai người sắc mặt hơi hơi đỏ. Lưu tiểu thư uống trà đi. Liêu Duy Nhạn cũng không ngừng, cấp đối phương đổ nước trà. Đẩy qua đi. Lưu Nếu Mai nói cảm ơn. Nghe ta nhị thúc nói, ngươi cũng hiểu sinh ý. Lưu Nếu Mai nghe được hắn nói sinh ý, ngượng ngùng cười cười, gật gật đầu. Ta có đôi khi cũng ăn mặc nam trang đi theo các ca ca tuần tra cửa hàng. Ta luôn là có thể phát hiện vấn đề, về sau các ca ca liền thích mang theo ta dạo cửa hàng. Lưu Duy nhạn tán dương nhìn nàng một cái, cái này, có thể là mưa dầm thấm đất nguyên nhân. Như vậy xem ra, ngươi khẳng định lúc còn rất nhỏ liền đi theo cha ngươi tuần tra cửa hàng đi. Lưu Nếu Mai gật gật đầu, đúng vậy, ta ba tuổi khi, liền đi theo cha ta mặt sau tuần cửa hàng. Ngươi thật là lợi hại, thế nhưng có thể đoán được. Nàng hai mắt sáng lấp lánh. Lưu Duy nhạn cười cười, bởi vì ta cũng là A, ta ba tuổi bắt đầu, cha ta liền mang theo ta dạo cửa hàng. Người khác ba tuổi là bối thơ, ta là bối số thuật. A, xem ra, thiên hạ cha đều là giống nhau, chúng ta huynh muội ba cái, đều là như thế này lại đây. Lưu Nếu Mai cười nói. Liêu Duy Nhạn cười khẽ một tiếng, nhà ta còn hảo, ta nương lợi hại, đau lòng muội muội, đôi mắt chừng, cha cũng không dám, từ nhỏ muội muội liền không có bị mang đi ra ngoài quá. Liêu Nếu Mai nghe xong, cười ha ha hai tiếng, cảm giác được chính mình thất thố, chạy nhanh che miệng, cười trộn một chút. Liêu Duy Nhạn nhìn nàng bộ dáng, biết nàng tính tình kỳ thật là cái thực sang sảng nữ hài tử. Các ngươi đến đây lúc nào? Xem qua Dương Châu sao? Buổi chiều ta mang ngươi đi dạo Dương Châu thành đi. Lưu duy nhạn nhẹ giọng hỏi, có thể chứ. Lưu nếu mai hai mắt sáng lấp lánh, ngươi không phải chính vội vàng sinh ý sao? Ân, không có việc gì. Vừa lúc ta buổi chiều đi ra ngoài làm việc, mang theo ngươi, chính là vất vả ngươi đi theo ta đi mấy chỗ địa phương, được không? Hành, a, nếu không, một hồi hỏi một chút trường mối. Lưu nếu mai đột nhiên nhớ tới hai người bọn họ mới là lần đầu tiên gặp mặt sự tình. Ân, ta sẽ nói, ngươi yên tâm đi, sẽ không làm ngươi khó xử. Lần này không được, còn có lần sau, luôn là có cơ hội. Liễu Duy nhạn lời này nói ý có điều chỉ, hai mắt nhìn trầm chầm, chầm Lưu Nếu Mai. Lưu Nếu Mai sắc mặt tức khắc đỏ hồng, bất quá vẫn là cười cười, gật đầu, hành. Bọn họ lại lần nữa trở về đại sảnh khi, Liễu Phu Nhân đã tiếp đón nha đầu các bà tử bãi cơm. Ngồi xuống sau, Liễu Duy nhận nói, cha, nương, lá cây định ra ngày sau chúng ta cửa hàng khai trường, ta buổi chiều đi nên tân lâu định thực rượu. Các người hai cái kế hoạch một chút muốn thỉnh ai, muốn định nhiều ít bản, buổi chiều đem thiệp viết ra tới ngày mai ta an bài người đi đưa. Ngày sau khai trương, liêu gia chủ kinh ngạc, nhanh như vậy. ân định ra sơ sáu. Còn có một ngày thời gian chuẩn bị, tới cập. Ngày mai ta còn phải làm thôn trang đưa chút đồ hộp tới, chứa đựng ở trong phủ hầm băng, khai trương ngày ấy, cũng cho mọi người nếm thử. Hành, chúng ta đã biết, yên tâm, nhi tử, cha mẹ đều là duy trì người. Bảo đảm cho các ngươi khai trường rực rỡ Hảo, hơn nữa Chúng ta tuyên truyền biện pháp cũng nghĩ kỹ rồi Sinh ý không thành vấn đề Ta hiện tại lo lắng chính là trước mắt điểm này Đồ hộp không đủ bán Cho nên trong phủ đến nhiều chứa được Nhớ tới lá cây cho hắn nói tìm quan phủ phu canh Cấp chút tiền làm cho bọn họ giúp đỡ kêu Việc này, hắn liền nhịn không được muốn cười Nàng lại như thế nào nghĩ đến Biện pháp gì Vài người tò mò hỏi Hắc hắc, ngày mai các ngươi sẽ biết Liêu duy nhạn bán cái cái nút Chưa nói, biết đường diệp tưởng biện pháp, Liêu phu nhân cảm thấy khẳng định không thành vấn đề, cũng yên tâm. Liêu phu nhân lúc này tò mò hỏi, "Lá cây là ai a?" 319, cho nhau xem vừa mắt, canh một. Liêu phu nhân lúc này cười tủm tỉm nói chuyện, "Lá cây là ta con gái nuôi, cùng hắn làm ca hai cái kết phường làm buôn bán, đã nhiều ngày nàng tướng công cũng đi theo cùng nhau hỗ trợ đâu." Liêu phu nhân vừa nghe, cười, "Ai nha, Liêu phu nhân thật là cái có phúc khí, này nữa như nhiều Phúc khí nhiều, chúng ta à, sinh hạ mai như sau, liền khó lại đến một cái hài tử, ai, ta cũng nhớ nhà nhiều mấy cái nữa như đâu. Liêu phu nhân cười gật đầu, ai nói không phải đâu. Không khí càng ngày càng hòa hợp, Liêu phu nhân chạy nhanh tiếp đón mọi người khai tịch, hôm nay này bàn rượu và thức ăn, như cũng là thượng đẳng bàn tiệc. An công gian, Liễu Duy nhận hỏi, Liêu Bá mẫu, các người đang ở nơi nào đâu? Nếu không ta buổi chiều cùng các ngươi dạo một dạo dương châu thành. Liêu phu nhân ha hả cười. Chúng ta ở tại hỉ phúc khách điếm, hai chúng ta à, già rồi, buổi chiều liền không đi dạo, ngươi nếu là phương tiện, có thể mang theo mai mai đi dạo mở dạo. Mọi người vừa nghe lời này, trên mặt đều là ý cười, Lưu Phu Nhân như vậy vừa nói, liền tỏ vẻ nàng trong nội tâm, là coi trọng Lưu Duy Nhạn. Lưu nếu mai vừa nghe, khuôn mặt nhỏ soát một chút đỏ, chạy nhanh túi đầu ăn cơm. Lưu Duy Nhạn nhìn nàng một cái, cười cười, hành, nếu Lưu Tiểu Thư không chê đi theo ta còn phải đi trước làm vài món sự. Ta liền mang theo nàng, vừa lúc đi ngồi thuyền đi dạo một vòng, tới Dương Châu, nhất định phải ngồi một hồi Dương Châu hạ thuyền. Mai nhi, ngươi buổi chiều phương tiện sao? Lưu phu nhân thấp giọng hỏi nhà mình nữ nhi. Lưu nếu mai khuôn mặt nhỏ ửng đỏ gật gật đầu. Lúc này đại gia trong lòng đều rộng thoáng, hai người kia là cho nhau coi trọng. Có một số việc, kỳ thật không cần phải nói như vậy minh bạch, từ một ít trong lời nói, mọi người cũng đã trong lòng biết rõ ràng. Lưu ánh ánh cũng vui vẻ, rốt cuộc phải có tẩu tử. Lưu nếu mai cái này tẩu tử, nàng thích, đối phương vừa thấy chính là cái tự nhiên hảo phóng cô nương, lại đến ca ca thích, nghĩ đến, về sau cũng kém không được. Nàng quyết định buổi chiều ước bình bình hai cái cũng đi ngồi thuyền, trộm xem ca ca cùng tương lai tẩu tử như thế nào ở chung, hắc hắc. Lưu phu nhân buổi chiều ở kế hoạch ngày sau mời tìm muội, suy tư thỉnh không thỉnh bạn tốt Chu Thúy Vân. Rốt cuộc đối phương cũng nói có cái con gái nuôi, tưởng cấp nhà mình nhi tử giới thiệu. Hiện giờ Nhi tử cùng Lưu tiểu thư cho nhau xem đúng rồi, cái này con dâu, 89 chín phần mười là chạy không được, bạn tốt bên kia, nàng liền khẳng định là không thể đáp ứng. Ai, tính, thỉnh đi, nàng cũng chỉ là nói một chút, lại không phải đã tới rồi bản chuyện cưới hỏi, có cái gì không thể nói đâu. Buổi chiều, Lưu Duy nhạn mang theo Lưu nếu mai đi trước nhìn chính mình hai cái đồ hộp cửa hàng sau, tính toán lại đi phủ nhà một chuyến, cốc vũ trên đường trưởng quầy hứa Vinh nói cho hắn, đêm thị đại trưởng quầy tới Dương Châu. Ước hắn buổi chiều đi cốc vũ trên đường đêm thị trà lâu nói sự tình, bọn họ giờ thân ở đêm thị trà lâu chờ hắn. Liêu Duy Nhạn nhìn nhìn cửa hàng đồng hồ các, mau đến giờ thân, hỏi ý một chút cửa hàng tình huống, liền mang theo Liêu nếu mai hướng đêm thị trà lâu mà đi. Hôm nay một buổi sáng một giữa trưa, cửa hàng thế nhưng bán 10 bình quán đầu. Nay vẫn là không có làm tuyên truyền tiền đề hạ, xem ra, cái này sinh ý là thật sự sẽ càng ngày càng tốt. Trên đường, lưu nếu mai thấp giọng hỏi hắn, Liêu công tử cái này đêm thị là kinh thành, cái kia đêm thị sao? liêu duy nhạn cười cười, đúng vậy, ngươi cũng biết đêm thị à? biết, phủ châu cũng có đêm thị cửa hàng, sinh ý là phủ châu đồng hành nghiệp tốt nhất. liêu nếu mai vẻ mặt sùng bái lại nói, nguyên lai, like, ngươi cùng đêm thị người là nhận thức. liêu duy nhạn cười cười, là muội tướng công, là đêm thị thân thích, hắn cho ta giới thiệu đêm thị đại trưởng quầy, đêm thị đối chúng ta cái này đồ hộp cũng thực cảm thấy hứng thú, tưởng khai đồ hộp cửa hàng tới bán, lấy ta trước mắt năng lực. 3-4 năm nội, là không có khả năng đem đồ hộp làm được kinh thành đi, nếu có đêm thị hợp tác, liền dễ làm, liêu thị đồ hộp thực mau là có thể đánh vào kinh thành. Liêu nếu mai nghe xong, gật gật đầu, này thật là cái hai bên đều có lợi sự tình. Liêu duy nhạn cười gật đầu, đúng vậy. Hai người càng liêu càng đầu cơ, liêu duy nhạn trong nội tâm trộm cảm thấy, năm nay cuối năm, không chuẩn chính mình là có thể thành thân. Đêm thị trà lâu, chiếm địa hai cái cửa hàng, trên dưới hai tầng, lầu hai là nhà gian. Lầu một là từng bước từng bước tiểu cách gian, vừa vào cửa, là có thể ngửi được mãn đại đường phiêu đáng một cổ thanh đạm trà hương cùng điểm tâm ngọt nị mùi hương. Liêu duy nhạn thuyết minh ý đồ đến, trưởng quầy chạy nhanh tự mình mang theo hắn lên lầu, liêu công tử, chúng ta đại trưởng quầy đã chờ ngài. Liêu duy nhạn gật đầu, nói cảm ơn, lên lầu khi, sợ liêu nếu mai ngã xuống đi, hắn còn ra tay rắc một chút tay nàng, đi lên sau mới bung ra. Liêu nếu mai bị hắn nắm tay lên lầu thượng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Tim đập càng lúc càng nhanh, lòng bàn tay cảm nhận được chính là đến từ chính nàng ấm áp, nhìn hắn đĩnh bạt dáng người, nàng lặng lẽ túi đầu, khỏe miệng cong cong, cười trộn một chút, người nam nhân này, rất tinh tế, thực chi kỷ, cả đời này, muốn gả phu quân, chính là hắn đi. Hoa lan trong các, khương tử dạ, đường diệp cùng đêm khánh ba người một bên lẳng lặng uống trà, một bên trò chuyện thiên. Đêm khánh lần đầu tiên ở chủ tử trước mặt ngồi chủ vị, có chút không được tự nhiên. Liêu duy nhạn cùng lưu nếu mai tiến bảo khi. Đêm Khánh thở dài nhẹ nhõn một hơi, cuối cùng là tới. Đêm Khánh nhìn thấy Liêu Duy nhạn tiến vào, đánh ra hắn liếc mắt một cái, cười cười, đứng lên, ý bảo hắn mời ngồi. Đường Diệp cùng Khương Tử dạ cùng nhau tò mò nhìn về phía Liêu Duy nhạn bên người cô nương, gì, cô nương này là ai à, Liêu Duy nhạn tiểu tử này, một giữa chưa không thấy, bên người như thế nào liền nhiều ra cái cô nương tới. Liêu Duy nhạn nhìn thấy hai người bọn họ tò mò ánh mắt, cười cười, trước ý bảo Liêu nếu mai ngồi xuống sau. Nhìn về phía Lưu nếu Mai nói, đây là ta làm muội, Đường Diệp, đây là nàng phu quân, Khương Tử Dạ. Lưu nếu Mai hướng về phía Đường Diệp cười cười, lại hướng về phía Khương Tử Dạ lễ phép gật gật đầu, trong lòng kinh ngạc, Lưu Duy Nhạn diện mạo liền đẹp, không nghĩ tới này là muội phu quân lớn lên so Lưu Duy Nhạn còn xinh đẹp. Bất quá, vì lễ phép, hắn chỉ là hướng về phía Khương Tử Dạ lễ phép sau khi gật đầu, liền lại không nhìn chằm chằm hắn mặt nhìn. Lưu Duy Nhạn lại đối Đường Diệp nói, nàng kêu Lưu nếu Mai Là nhị thúc bằng hưu ra cô đường, bọn họ là Phủ Châu, lần này tới Dương Châu đi dạo. Vừa nghe là Phủ Châu, Đường Diệp cùng Khương Tử dạ lập tức minh bạch cô nương này là ai, nếu Liêu Duy nhạn đem nhân ra mang ra tới, đã nói lên hai người đây là cho nhau nhìn với mắt. Đường Diệp chạy nhanh cười nói, Nga, Liêu cô nương lớn lên thật là đẹp mắt. Liêu nếu mai bị Đường Diệp này không chút nào che giấu khích lệ xấu hổ mặt có chút hồng, ngượng ngùng nói, người mới thật xinh đẹp đâu. Đường Diệp ha ha cười rộ lên. Liêu Duy Nhạn đối Đường Diệp nói, Liêu cô nương cũng hiểu chút suy ý, thường xuyên đi theo nàng ca cùng cha tuần tra cửa hàng. Đường Diệp lập tức liền minh bạch, cô nương này, thẹn thùng ngượng ngùng khả năng chỉ là biểu tượng, hẳn là cái tính cách rộng rãi cô nương, cũng chỉ có như vậy cô nương mới thích thường xuyên chạy ra đi bên ngoài, hơn nữa, ở bên ngoài kiến thức nhiều một ít cô nương, cũng sẽ dưỡng thành rộng rãi tính tình. Liêu nếu mai là dựa gần Đường Diệp ngồi, Đường Diệp cho nàng đổ trà, bắt đầu cùng nàng Liêu một ít về sinh ý sự tình. 320 Đại cầu, đường tĩnh cùng đường như đều tới Dương Châu, canh 2. Mà Khương tử dạ bên kia, thực mô liền thiết vào chính đề, Duy Nhạn, đây là ta biểu thúc, đêm thị đại trưởng quay đêm khánh. Khương tử dạ cấp Liêu Duy Nhạn giới thiệu đêm khánh. Liêu Duy Nhạn chạy nhanh đứng lên, hướng về phía đêm khánh cùng kính chắp tay thi lễ, phiền thoái đêm trưởng quay tới Dương Châu một chuyến, vất vả. Đêm khánh cũng đứng lên trở về lễ, làm hắn ngồi xuống ngồi xuống nói chuyện, Liêu Công tử khách khí, ta cũng là nghe á giả nói cái này ý cũng tự mình ăn lá cây làm đồ hộ, mới cảm thấy cái này sinh ý, đáng ra chúng ta đem thị tới cùng người hợp tác. Liêu Duy Nhạn vừa nghe, cảm kích nhìn đường Diệp liếc mắt một cái, cười nói, không nghĩ tới, lá cây còn ở kinh thành làm đồ hộ, ta còn tò mò ngài như thế nào thấy cũng chưa gặp qua thứ này, liền quyết định muốn tới cùng ta làm buôn bán đâu. Đêm Khánh cười cười, như vậy về hợp tác chi tiết, chúng ta hôm nay trao đổi, vẫn là ngày khác bàn lại. Liêu Duy Nhạn suy nghĩ một chút, nói, Ngày mai ta phải hồi thôn trang lại kéo một ít hóa ra tới, ngài nếu không cùng ta cùng đi nhìn xem. Chúng ta có thể ở thôn trang nói. Đêm khánh nhìn Khương tử dạ liếc mắt một cái, thu được hắn ánh mắt, cười cười, gật đầu, hành, vậy ngày mai đi thôn trang thượng bàn lại. Khương tử dạ nói, biểu thúc, kia ngài ngày mai đi theo Liễu công tử đi thôn trang thượng nhìn xem, các người hai cái nói cụ thể công việc đi, ta ngày mai mang theo lá cây đi đem đêm thị cửa hàng đều đi một lần, làm nàng trong lòng có cái số. Đêm Khánh gật đầu, hành. Bọn họ sự tình liền như vậy nói xong rồi. Liễu Duy Nhạn không nghĩ tới vị này đêm thị đại trưởng quầy dễ nói chuyện như vậy. Sự tình nói xong, hắn liền nói còn phải đi một chuyến phủ nha. Liền cáo tử mang theo lưu nếu mai rời đi. Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ đem hai người bọn họ đưa đến dưới lầu, mới lại xoay người lên lầu. Chủ tử, chúng ta hợp tác điều kiện vẫn là ở kinh thành thương lượng tốt hợp tác phương thức sao. Đêm Khánh hỏi Khương Tử Dạ. Khương Tử Dạ gật đầu, ơn. Liền như vậy hợp tác đi, chúng ta lấy Tây Bộ, hắn lấy phía Đông, Kinh Thành thị trường, hắn hiện giờ cũng tham không đến, chúng ta làm là được. Ở giá cả thượng, các người hai cái thương lượng một chút, Liễu duy nhạn thôn trang thượng dưỡng đoàn xe, đưa hóa đến Kinh Thành không thành vấn đề, người bên kia cũng đến chuẩn bị tốt một cái đơn độc lãnh hầm tới gửi đồ hộ. Thứ này, từ sinh sản ra tới, đến dùng ăn, dài nhất thời gian là 3 tháng, cho nên, ở độn hóa phương diện, người muốn nắm chắc hảo, lãnh hầm bên kia quản hóa người cũng muốn ăn bài hảo. Gia hóa nhớ rõ muôn trước gia sớm ngày kỳ, đừng đem hóa để ở trong kho quá thời hạn, như vậy chúng ta hai bên đều sẽ có tổn thất. Cái này thuộc hạ biết. Đêm khánh gật đầu, ở quyết định làm cái này đồ hồ khi, hắn liền suy xét nói tới rồi ngày vấn đề. Mặt khác, ở nhập hàng giá phương diện, ngươi xem hắn sẽ nói như thế nào, giá cả phương diện chúng ta cùng hắn không thương lượng, cái này quyền lợi nhường cho hắn, ta đánh giá, hắn sẽ đem giá cả định ở 100 văn tả hữu. Dương Châu bên này hắn bán giá cả là 200 văn một lọ, kinh thành bên kia cùng mặt khác mấy cái phủ bán cái gì giá cả, người tới quyết định liền hảo. Đêm khánh ngợt đầu, 200 văn, giá cả cũng không sai biệt lắm, chúng ta cũng ơn cái này giá cả bán đi, ta quyết định chúng ta sở hữu trà lâu đều bán cái này đồ hộp, các phu nhân tụ hội uống trà, thích ăn một ít đồ ngọt, chúng ta trừ bỏ khai đồ hộp cửa hàng, chính là ở trà lâu bán, chỉ cần hắn có thể đem giá cả cấp chúng ta định ở 80 văn, chúng ta là có thể dựa theo 200 văn cùng hắn giá cả giống nhau bán như vậy sinh ý cũng hảo làm một ít luôn có một ít người là nơi nơi đi sẽ ăn đến thứ này khương tử dạ nghe xong gật gật đầu hành ngươi quyết định liền hảo bất quá vừa mới bắt đầu ngươi trước đừng muốn lượng quá lớn trước tập trung mấy cái địa phương bán bằng không ta sợ nhà máy sinh sản theo không kịp chờ bọn họ quen thuộc sau là có thể cung ứng thượng đêm khánh gật đầu tỏ vẻ minh bạch ngày mai đi xem qua nhà máy sau hắn đại khái cũng sẽ biết lúc sau Khương tử dạ mang theo đường Diệp rời đi, buổi chiều còn lại thời gian, hai người liền ở chạy cửa hàng, đem đêm thị còn lại kiểu ra cửa hàng đều đi rồi bốn ra, còn lại tính toán ngày mai đi. Này bốn ra cửa hàng trưởng quay nhóm đóng cửa lại, đều bái kiến đường Diệp cái này tân chủ tử. Ban đêm, hai người đi ở trên đường, đường Diệp thở dài một tiếng, A dạ, ta đột nhiên cảm thấy chính mình sắp sửa trở thành phú bà. Khương tử dạ buồn cười, đem sắp sửa xóa, ngươi hiện tại đã đúng rồi. Chỉ là... Từ 9 tháng bắt đầu cửa hàng doanh thu chưa cho ngươi giao cho trong tay, chờ ngươi ăn tết khi kết xong trướng, bắt được tiền, ngươi loại cảm giác này liền sẽ càng thêm chân thật. Buổi tối, hai người vốn định ở bên ngoài ăn chút hiếm lạ, kết quả, thiên vũ cùng liễu dư tới, hai người thực thần kỳ ở trên đường cái bắt được tới rồi đường Diệp cùng Khương Tử Dạ, sau đó kêu lên đêm khánh, vài người cùng đi ăn cơm. Sau khi ăn xong, Khương Tử Dạ cùng đường Diệp lại mang theo bọn họ trở về thanh viên, nói về sau nơi này chính là nhà mình địa phương. Biết liệu ra nhận đường diệp vì con gái nuôi sao? Thiên Vũ cùng Liễu Dực trợn mắt há hốc mồm, này cũng quá không thể tưởng tượng, tương thân không thành, cư nhiên còn nhận kết nghĩa. Lần này Thiên Vũ cùng Liễu Dực tới, cung cấp đường diệp cùng Khương Tử Dạ mang đến hoa hạc cho bọn hắn truyền đến tin tức. Đường Tĩnh hẳn là đã về tới Dương Châu, hơn nữa, Đường Như cũng ở tới trên đường, phòng trường lại có 2 3 ngày cũng liền tới rồi Dương Châu. Lần trước Đường Tĩnh đi trở về một chuyến Tây Hà trấn, cùng Đường Như gặp được, hai người ở phòng trong nói thật lâu nói. Tiếp theo, còn đem Khương Tú Tài cùng đường như gặp phải sau phát sinh sự tình cũng nói một lần. Nghe được đường như cùng hùng phong ở cùng một chỗ, còn bị Khương Tú Tài đoạt xe ngựa, đánh tạm phong ở, đường diệp nghẹn họng nhìn chân chối. Nữ nhân này, thật đúng là cùng đời trước một cái dạng, cặn bã hoa tâm thực. Đời trước, nàng làm người tiểu tam trong lúc, còn không quên bất thời giờ trộm hẹn hò nam nhân khác, chẳng lẽ là vì nếm thử một loại khác khẩu vị. Thật là tuyệt, nàng nếu không phải điều tra quá nàng, biết nàng là cái cha nữ mới hạ tay cũng sẽ không biết này đó. a, cũng thật có ý tứ, đều thấu tới Dương Châu, là có ý tứ gì? sự tình cũng quá xảo, Đường Diệp đều không cấm hoài nghi, bọn họ có phải hay không đã biết chính mình ở Dương Châu có cửa hàng, cho nên lại tới lăn lộn chính mình. Đường Tĩnh là đã trở lại, chúng ta hôm nay buổi sáng còn thấy được, chỉ là nàng không thấy được ta thôi. Đường Diệp thở dài một tiếng. Đại Tẩu, dùng không dùng chúng ta an bài chúng ta người âm thầm đi nhìn chằm chằm các nàng. Thiên Vũ hỏi, không cần. Xem ông trời ý tứ, xem duyên phận, ông trời làm chúng ta lại đối thượng, các nàng lại đến ta trước mặt tìm đường chết, ta trả lại đánh cũng không mượn. Ta cảm thấy, các nàng không có khả năng biết ta ở chỗ này, cho nên, xem ông trời ý trời đi. Ta nếu chủ động an bài người đi giám sát các nàng, chính là ta động thủ trước. Đường diệp tại nội tâm, kỹ thật, là không nghĩ chủ động sinh sự, tranh thủ lời này, làm thiện lương người. Rốt cuộc trong nhà có bốn cái lao nhân, chính mình cùng nhân sinh khí, cùng người nháo không thoải mái. Bọn họ đã biết, cũng sẽ thương tâm, sẽ thay chính mình khổ sở, nàng tư tâm chính là không nghị chọc bọn hắn lo lắng. Bất quá, nếu đều rời đi quê nhà, đều đi tới này Dương Châu, vậy nhìn xem, ông trời đến tuột cùng muốn làm cái gì đi. 321, lưu ra người vừa ý trận này việc hôn nhân, canh một, Ngày thứ hai, từ sáng sớm giờ thiên bắt đầu, Dương Châu thành bá cánh đột nhiên ngạc nhiên phát hiện, hôm nay gõ mõ cẩm canh phu canh trừ bỏ gõ mõ cẩm canh báo giờ thần ngoại, giống như còn hô cái gì xuân phong phố. Cốc vũ phố, cái gì liêu thị đồ hộp? Tò mò mọi người liền đi ra ra môn, đi chú ý nghe. Tiếp theo cái canh giờ, phu canh lại là như thế đều mọi người lúc này nghe rõ, nguyên lai like là Xuân Phong phố chung trên đường cùng cốc vũ phố phố đông thượng khai hai nhà liêu thị đồ hộp, ngày mai khai trường, nhiều mua nhiều đưa. Như vậy một ngày tiêu xuống dưới, Dương Châu trong thành, không ai không biết Xuân Phong phố cùng cốc vũ phố khai đồ hộp cửa hàng sự tình. Chính là, mọi người đều tò mò là, đồ hộp là cái gì Liễu gia người ở trong phủ cũng nghe tới rồi phu canh đều chạy nhanh báo cho Liễu phu nhân cùng Liễu gia chủ. Hai người chạy đến cổng lớn nghe, nghe tới là nhà mình Nhi tử cửa hàng khi, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, cùng nhau phá lên cười, đây là cái kia tiểu tử thúi nói biện pháp, không thể không nói, tuy rằng là có chút trực tiếp điểm, nhưng thật ra nhất hữu hiệu tuyên truyền biện pháp. Liễu gia người hôm nay ở Liễu nhị thuốc gia, vừa lúc cũng nghe tới rồi phu canh này gõ mõ cẩm canh thanh cùng câu nói kế tiếp, vài người ở sừng sốt lúc sau. Đều cùng nhau nở nụ cười Liễu nhị thúc tự hào cười Ai nhạn tiểu tử này, có đầu bóc Tựa như ta đại ca tuổi trẻ thời điểm Mọi người lại lần nữa cười khẽ lên Liêu nếu mai càng là nhấp môi cười Hôm qua nàng liền biết có như vậy chuyện này Không nghĩ tới, chính thai nghe được này Hiệu quả vẫn là rất chấn động Hôm qua đương nàng đi theo Liễu Duy nhạn Đến phủ nhà tìm được quản phu canh quan viên Nói chuyện này sau, nàng kinh ngạc thực Hắn là nghĩ như thế nào ra như vậy Cái biện pháp tới Liêu Duy nhạn nói là hắn làm muội nghĩ ra được Nghĩ đến cái kia đường diệp thông minh, nàng liền bội phục không thôi, đặc biệt là Liễu Duy Nhạn đang nói hắn là muội như thế nào lợi hại như thế nào thông minh khi, nàng có thể từ hắn trong mắt nhìn đến một tia sùng bái cùng hâm mộ. Nghĩ đến này, lưu nếu mai mị môi, may mắn cái kia là muội, đã thành thân Mà nàng Vu Quân cũng là cái so Liễu Duy Nhạn nhìn qua càng thêm ưu tú nam nhân. Lại ưu tú người, nàng không hiếm lạ. Hiện giờ, nàng còn liền chính vừa lúc coi trọng Liễu Duy Nhạn người này, nàng âm thầm thể Kiếp này phải gả người, chính là hắn. Liễu Duy nhạn sáng sớm nghe được gõ mõ cầm canh bắt đầu hô lên, liền an tâm rồi, hắn cùng quan phủ người định chính là hai ngày, hoa sáu lượng bạc, bởi vì là sáu cái gõ mõ cầm canh, mỗi người hai ngày tổng cộng cấp một hai, sáu cá nhân sáu lượng. Theo sau, hắn đi thanh viên tiếp đêm khánh, mang theo hắn đi thôn trang lên rồi. Khương tử dạ còn lại là mang theo đường diệp, mặt sau đi theo thiên vũ cùng liễu Dực, bốn người đem đêm thị dư lại cửa hàng đều đi rồi một lần làm trưởng quầy nhóm nhận cái quen mắt, bái kiến một chút nữ chủ tử. giữa trưa, khương tử dạ ở dương châu nổi danh dương nhớ tiểu lầu an bài một bàn tiệc rượu, thỉnh mời cái cửa hàng trưởng quầy ăn cơm. vài người kỳ thật đều là tuyệt sát lâu người, trừ bỏ sẽ làm buôn bán ngoại, còn có một thân võ công hộ thân, bởi vậy làm cho bọn họ làm này mời gian cửa hàng trưởng quầy, khương tử dạ cũng yên tâm. về sau sinh ý vẫn là chiếu trước kia làm là được, phu nhân chỉ là hưởng thụ này mời gian cửa hàng lợi nhuận, đây là ta cho nàng tiền riêng. Quản lý mặt trên, các ngươi vẫn là tiếp tục nghe đêm khánh an bài liền hảo. Khương tử dạ nói, là, chủ tử, chúng ta minh bạch, đêm trưởng quay nói qua. Vài người chạy nhanh theo tiếng. Hảo, có bọn họ những lời này, khương tử dạ liền an tâm rồi. Kế tiếp, vài người chính là vừa ăn vừa nói chuyện, đường Diệp hỏi bọn hắn, trả lâu muốn hay không bán đồ hộ. Cốc vũ phố trưởng quay bạch tiểu lâu nói, kỳ thật, nếu có thể ở chúng ta trả lâu thượng một ít mới mẻ điểm tâm, là chuyện tốt. Hiện giờ chúng ta điểm tâm tổng cộng có 5 loại, các khách nhân điểm không phải rất nhiều, chúng ta bốn cái cũng thương lượng quá muốn một lần nữa thỉnh điểm tâm sư phó, hôm qua đêm trưởng quay tới, chúng ta hỏi hắn, hắn nói làm chúng ta hỏi phu nhân, chuyện này phu nhân so với chúng ta hiểu. Đường Diệp cười cười, nói lên điểm tâm, nhưng thật ra, ta chính mình liền mở ra một nhà điểm tâm cửa hàng. Gì? Thật sự? 10 cái người ngẩn ra, phu nhân là làm gì đó, bọn họ thật đúng là không đi hỏi thăm. Đúng vậy, Như vậy đi, các ngươi an bài cái thời gian, chúng ta ở cốc Vũ Phố trà lâu trong phòng bếp, ta cho bọn hắn giáo mấy cái điểm tâm cách làm." Đường Diệp nói, nhìn về phía Khương Tử Dạ. Khương Tử Dạ trầm ngâm một chút, "Vậy ngày sau đi, ngày mai đổ hộp cửa hàng bên kia khai trường, chúng ta khẳng định là muốn đi liếu ra bên kia, không có thời gian." "Hảo." Đường Diệp gật đầu, sự tình liền như vậy định rồi xuống dưới. Khương Tử Dạ hỏi, "Lá cây, dùng không dùng ta đi giáo các nàng kiến nướng lò?" Đường Diệp vây vây tay, Không cần, ta trước dạy bọn họ trưng kia vài loại đi, chờ lần sau tới, nhiều đặt làm hai bộ công cụ, lại làm nướng đi. Khương tử dạ gật đầu, hành. Hôm qua buổi chiều, Lưu Nếu Mai đi theo Liễu Duy Nhạn đi ra ngoài một buổi trưa, bồi hắn làm việc, xem hắn làm buồn bán nói sự tình, còn mang nàng đi ngồi thuyền, hắn cách nói năng, đều lệnh nàng khuyên tâm. Buổi tối, Liễu Duy Nhạn ở ăn cơm trước đem nàng tặng trở về, lại thỉnh Lưu ra người liền ở khách điếm đối diện tiểu lầu ăn cơm, mới hồi trong phủ. Liễu Du Nhạn sau khi rời đi, Lưu Gia Nhị Lão cười hỏi nhà mình Nữ Nhi, coi trọng Liễu Duy Nhạn không có. Lưu nếu mai có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là dũng cảm gật đầu, nói Liễu Du Nhạn là cái không tồi người. Lưu Gia người rất thông khoái, nếu nhà mình Nữ Nhi coi trọng Liễu Du Nhạn, bọn họ Nhị Lão cũng cảm thấy người khác không tồi. Lưu Gia người ở sáng sớm ngày thứ hai, liền đi một chuyến Liễu Nhị phủ đệ, đem nhà mình đáp án trực tiếp liền nói cho Liễu Nhị thúc, cái này việc hôn nhân, bọn họ vừa lòng. Liễu Nhị thúc vừa nghe. Kích động không thôi, nói chút khách khi nói, còn nói hôm nay nhà mình ở trong phủ thỉnh bọn họ toàn ra ăn cơm, được đến liêu ra người đáp ứng sau, liền chạy nhanh đi nhà mình đại ca ra bên này hồi phục tin tức. Liễu nhị thúc là liễu ra con vợ lẽ, bất quá cũng là liễu lao phu nhân nuôi nâng lớn lên, hắn thành thân sau, khi đó liễu lao ra tử liền cho hắn mặt khác mua phủ đệ, cho hắn phân một ít sinh ý, đem bọn họ phân ra đi khác quá, chính mình làm buôn bán dưỡng ra đi, mà liễu gia phủ đệ cùng đại bộ phận cơ nghiệp, là muốn chuyển cho đích trưởng tử. Liễu nhị thúc cũng là cái không tồi người, mấy năm nay bọn họ cùng đại ca bên này đi lại cũng thực hảo, huynh đệ gian cũng không có gì mâu thuẫn phát sinh, các làm các sinh ý, ngẫu nhiên còn có thể cho nhau chiếu cố một chút. Hiện giờ có thể vì chất nhi tử việc hôn nhân nhọc lòng, Liễu nhị thúc cũng rất vui lòng, thực vui vẻ, vừa thu lại đến tin tức, liền chạy nhanh lại đây. Liễu gia chủ hòa Liễu phu nhân nghe nói Lưu gia người nguyện ý sau, tức khắc vui vẻ cười, việc này liền tính là thành. Sáng sớm duy nhạn lúc đi. Bọn họ cũng hỏi hắn ý tứ, hắn gật đầu, nói kia cô nương tính tình cũng không tệ lắm, nếu nhà nàng cha mẹ cũng đồng ý nói, liền nàng đi, cưới trở về, về sau chậm rãi ở chung. Có hắn những lời này, Liễu phu nhân tức khắc liền cảm thấy thỏa đáng, xem ra, duyên phận thứ này, thật là cái kỳ diệu sự tình, hôm qua sáng sớm còn ở sầu nhà mình nhi tử việc hôn nhân, hôm nay liền có tức phụ. 322, khai trương đại cát sinh ý hòa bạo, canh 2. Nhị đệ, ngươi nói, này việc hôn nhân Lần này chúng ta liền cùng bọn họ định ra, vẫn là quá mấy ngày chúng ta đi một chuyến phủ Châu đi đính hôn sự. Liêu gia chủ hỏi Liễu Nhị Thúc, hắn còn không có làm qua đại sự, thật đúng là cảm thấy có chút không biết làm sao. Liễu Nhị Thúc cười ha hả nói, nếu muốn chỉnh trọng một ít nói, liền đi một chuyến phủ Châu đi, thỉnh cái bà mối, mang theo lễ vật, cũng coi như là đối nhân gia cô nương tôn trọng, rốt cuộc về sau trở về, chính là Liêu gia thiếu nãi nãi. Liêu gia chủ hòa Liễu phu nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, gật đầu. Đồng ý tới, liền quyết định 10 ngày sau, bọn họ đi Phủ Châu cầu hôn. Lưu ra người cũng không có lưu lại tham gia ngày thứ 2 đồ hộp phô khai trương hỷ yến, mà là ở sáng sớm ngày thứ 2 liền phản hồi Phủ Châu đi, bọn họ thu được liếu nhị thuốc đáp lời, biết liễu ra 10 ngày sau thượng Phủ Châu cầu hôn, liền cảm thấy thỏa đáng, bọn họ muốn trước tiên trở về làm chuẩn bị. Sơ 6 ngày này, bọn họ lúc đi, liễu duy nhạn tự mình tới đưa, đem bọn họ đưa ra Dương Châu thành cửa đông ngoại một giám điện. Liêu nếu mai nhìn về phía Liêu Duy Nhạn, Liêu Duy Nhạn cũng cười nhìn nàng một cái, có nhị lao ở, hai người cũng không có nói cái gì, nhưng là kia liếc mắt một cái đã đại biểu hai người bọn họ trong lòng nói. Liêu Duy Nhạn thực ngạc nhiên cảm thấy, hắn thông qua Liêu nếu mai cái kia ánh mắt, thế nhưng có thể đoán được nàng muốn nói gì. Liêu nếu mai cũng cảm thấy chính mình có thể cảm giác được Liêu Duy Nhạn muốn nói cái gì. Liêu Duy Nhạn đưa xong Liêu ra người sau khi trở về, liền bắt đầu đầu nhập tới rồi hôm nay bận rộn chung. Bởi vì ngày hôm qua phu canh nhóm ra sức quảng cáo, hôm nay sáng sớm cửa hàng khai trương không lâu, thỉnh thoảng liền có người tiến vào hỏi ý đồ hộp là cái gì. Trường quay cùng tiểu nhị liền tiếp đón bọn họ nếm một khối ăn xong có nguyện ý mua liền mua, không muốn mua, rời đi là được. Đường Diệp cùng Khương Tử dạ đi vào cửa hàng khi, cửa hàng sinh y đã là thập phần hỏa bạo lúc, liễu Duy Nhạn đã ở hỗ trợ. Liêu Thánh Anh cũng vén tay háo lên hỗ trợ, bọn họ ở cửa hàng chuẩn bị rất nhiều tiểu cái đĩa, tiến vào một người khách nhân dò hỏi Bọn họ liền cấp lấy cái sạch sẽ cái đĩa cùng chiếc đũa, làm khách nhân nếm, nếm xong chiếc đũa cùng cái đĩa, liền sẽ phóng tới một bên chậu nước tẩy ra tới đặt ở một sọt phóng phơi khô. Bọn họ mỗi một đạo trình tự làm việc đều rất chú ý sạch sẽ ngăn nắp, tự nhiên cũng có người chú ý tới những chi tiết này vấn đề. Hôm nay tới, người giàu có ra bà quản gia tử không ít, bọn họ các chủ tử, chính là tưởng nếm cái tiên, nhìn xem này đồ hộp đến tột cùng là cái thứ gì. Nghe được mua 5 bình, đưa một lọ, trực tiếp cấp 6 bình sau. Nhưng cái đó không thiếu tiền nhân ra, đều là hai kiện hai kiện dọn đi. Một kiện quả táo, một kiện đào, hoặc là cũng có muốn mỗi loại khẩu vị chọn một cái, cuối cùng tùy tiện đưa một cái, thấu thành một kiện. Liêu Duy Nhạn cùng Khương Tử dạ nói, may mắn hôm qua hắn kéo trở về, lại cấp hai bên cửa hàng các dạng thả 20 kiện. Bằng không hôm nay còn phải vẫn luôn không ngừng hồi phủ dọn hóa. Cũng có rất nhiều liều gia chủ hòa liều phu nhân bằng hữu tới cửa hàng nhìn xem, nhìn đến bọn họ này sinh y náo nhiệt trường hợp. Những người này xem như chân chính kiến thức tới rồi phu canh cấp đều khai trương vì lực có bao nhiêu đại. Buổi trưa tới rồi, liều gia chủ hòa Liễu phu nhân tiếp đón khách nhân hướng dương nhớ Tiểu lầu đi, bọn họ định hôm nay đến hội, cũng ở dương nhớ Tiểu lầu. Các khách nhân đều đi rồi, Liễu duy nhạn cùng đường Diệp Khương tử dạ ba cái là cuối cùng rời đi cửa hàng. Lúc đi, trưởng quay đại khái tính một chút, nói cho bọn họ, một buổi sáng đã tổng cộng bán ra 50 nhiều kiện, cộng lại bán đi 300 hơn bình. Nay chỉ là Xuân Phong trên đường cửa hàng một buổi sáng tình huống. Dương nhớ tiểu lầu ở Cốc Vũ trên đường, bọn họ từ Xuân Phong phố hướng Cốc Vũ phố lúc đi, ba người trò chuyện cửa hàng hôm nay tình huống. Là cây, chúng ta nhà máy sinh sản, có phải hay không có điểm chậm? Nay chỉ là một cái cửa hàng một buổi sáng doanh số, lại là chúng ta nhà máy một ngày sinh sản lượng. Một hồi chúng ta hỏi xong Cốc Vũ phố doanh số, nếu cùng bên này không sai biệt lắm nói, ta ở lo lắng, về sau cửa hàng khai nhiều, hơn nữa đêm thị cửa hàng. Chúng ta nhà máy thật sự có thể cung ứng thượng bên ngoài bọn họ muốn hóa lượng sao. Nhưng thứ này, chúng ta lại không dám sớm liền làm tốt, khẳng định là người ta hạ nhiều ít đơn tử, làm nhiều ít, nhiều nhất chứa đựng 5 ngày. Liêu Duy Nhạn nói xong, thở dài một tiếng, nhìn về phía đường Diệp cùng Khương tử dạ. Liền thấy hai người thần sắc nhàn nhạt cười, giống như một chút cũng không nóng nảy, tính sẵn trong lòng bộ dáng. Đại ca cứ yên tâm đi, hôm nay tình huống như vậy, ta bảo đảm ngươi rất ít sẽ lại nhìn đến. Hôm nay chỉ là bởi vì khai trương ngày, hơn nữa chúng ta làm phu canh quảng cáo hiệu ứng. Hôm nay mọi người, chỉ là ăn cái mới mẻ, ngày mai bắt đầu, khách hàng liền sẽ thiếu một nửa, mà dư lại kia một nửa, cơ bản chính là thích ăn, nghe nói ăn ngon, hoặc là khách hàng quen. Ngươi nếu muốn xem cửa hàng chân chính tiêu thụ tình huống, đã thấy ra trường sau ngày thứ ba. Đường Diệp cười tủm tìm nói, nàng khai quá điểm tâm phu, nàng cảm giác, chính là như vậy. Khương tử dạ gật đầu, lá cây nói không sai biệt lắm. Ngươi đừng nhìn hôm nay như vậy, về sau nếu cũng có như vậy sinh ý, ta nói cho ngươi, sẽ có rất nhiều người tới học ngươi, cùng ngươi cướp làm cái này đồ hộp sinh ý. Liêu Duy nhạn nhiên lặng gật đầu, hảo đi, ta đã biết, ta cũng chính là có điểm kích động, nói thật, nhà ta tân cửa hàng khai trước khi, đều không có như vậy hỏa bạo náo nhiệt quá. Bất quá, cửa hàng đồ vật không nhiều lắm, buổi chiều còn phải từ trong phủ hướng cửa hàng bổ một lần hóa. Đường Diệp cười gật đầu, vẫn là ngươi sáng suốt. Ngày hôm qua trở về nhà máy kéo một lần hóa. Liễu Du Nhạn gật đầu, chủ yếu là hôm nay tử lầu, trên bàn cũng sẽ cấp thượng đồ hộp, mỗi cái cái bản các dạng thượng một lọ, cấp các khách nhân nếm thức ăn tươi. Đường Diệp gật đầu, có thể, tin tưởng cha nuôi mẹ nuôi hôm nay mời đến, cũng đều là quan trọng khách nhân, về sau bọn họ đi cũng đều là tiềm lực khách hàng. Khương Tử Dạ cùng Liễu Duy Nhạn vừa nghe, cùng nhau nở nụ cười. Một hồi công phu, bọn họ tới rồi cốc vũ phố đồ hộp cửa hàng, Hứa Vinh nói. Bên này buổi sáng đến bây giờ, bán 60 kiện, cộng lại 360 bình. Lần này tử, liễu Duy nhạn nhạc khỏe miệng vẫn luôn hướng về phía trước tiểu vất vả lăn lộn 2 tháng. Hôm nay lần này tử hồi báo, hắn cảm thấy lại vất vả cũng đáng được. Dương nhớ tiểu lầu, ở đêm thị trà lâu nghiêng đối diện. Bọn họ ba cái từ đồ hộp cửa hàng ra tới, lại đi phía trước đi rồi mười mấy cửa hàng, mới đến Dương nhớ tiểu lầu. Bọn họ đến thời điểm, bọn họ bao lầu 2 năm cái nhà gian, đã cơ bản đều ngồi đầy. Cái thứ nhất cùng cái thứ hai nhà gian, chính là liêu gia chủ tiếp đón một ít sinh ý thượng các bằng hữu ngồi, bọn họ ba cái đi vào trước cùng các trưởng bối chào hỏi, liêu gia chủ cấp mọi người giới thiệu một chút, đây là con hắn, con gái nuôi cùng làm con rể, cũng là nhi tử cái này sưởng đồ hộp tử đối tắc khi, một đám đối đường diệp cùng khương tử dạ nháy mắt xem trọng liếc mắt một cái. Tiếp theo bọn họ đi chính là cái thứ ba nhà gian, cái thứ ba nhà gian, ngồi, đều là chút tuổi trẻ công tử ca nhóm, là liêu duy nhạn các bằng hữu. Liễu Duy Nhạn mang theo Khương Tử Dạ cùng Đường Diệp tiến vào sau, chào hỏi, cũng giới thiệu một chút chính mình là muội cùng muội phu, làm Khương Tử Dạ một hồi tới nơi này cùng đại gia uống rượu sau, hắn lại mang theo Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ hướng cái thứ tư nhã gian đi, bài kiến các phu nhân. Cái thứ tư bên trong, ngồi là Liễu Phu Nhân bồi một đám các phu nhân, trên cơ bản đều là nàng các bằng hữu, hơn nữa mỗi người các phu nhân hôm nay đều mang theo một cái cô nương, mục đích, đương nhiên là không cần nói cũng biết. 323 Liêu công tử hiểu lầm ta đường tĩnh, canh một. Nhìn thấy Liêu Duy Nhạn mang theo Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ tiến vào, Liêu phu nhân cười tủm tỉm đứng lên, cấp bọn tỷ muội giới thiệu một chút, đây là ta nhi tử Duy Nhạn, đây là ta con gái nuôi Đường Diệp, đây là ta làm con rể Khương Tử Dạ, lá cây chính là cùng ta nhi tử kết phường làm xưởng đồ hộ người. Liêu phu nhân cười tủm tỉm cấp mọi người giới thiệu một chút. Xoang một tiếng, liền nghe chén trà rơi xuống đất quăng ngã toái thanh âm. Mọi người hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn lại, Liền thấy một cái cô nương, biểu tình có chút kích động, như là thấy được quỷ giống nhau thẳng trừng mắt liêu phu nhân con gái nuôi. Đường diệp nguyên bản cũng không có chú ý tới bên kia, nghe được thanh âm vọng qua đi, mới phát hiện, thế nhưng là đường tĩnh. Nàng sướng sốt, ngay sau đó thần sắc phai nhạt xuống dưới. Hoàn ra ngõ hẹt a Khương tử dạ cũng nhìn qua đi liếc mắt một cái, thần sắc nhàn nhạt đứng ở đường diệp bên người, nhìn không ra suy nghĩ cái gì. Liêu duy nhạn nhân mày, nhìn đường tĩnh, trong lúc nhất thời có chút vô ngữ. Nàng như thế nào lại ở chỗ này? Liêu phu nhân nhìn về phía Đường Tĩnh bên người cái kia phu nhân, cười cười, Thúy Vân à, đây là ngươi con gái nuôi sao? Nàng đây là làm sao vậy? Trương Thúy Vân cũng không nghĩ tới Đường Tĩnh như vậy lên không được mặt bàn, thế nhưng ở như vậy nhật tử, quăng ngã hỏng rồi nhân ra chén trà, bởi vậy quay đầu thấp giọng hỏi nói, Tĩnh Nhi, ngươi là làm sao vậy? Liêu Duy nhạn lúc này minh bạch, Thúy gì, đây là ngươi nhận con gái nuôi sao? Trương Thúy Vân cười gật gật đầu, đúng vậy, A nhạn Cho ngươi giới thiệu một chút, đây là ta trước mấy tháng nhận con gái nuôi, tiêu Đường Tĩnh, rất là ngoan ngoãn hiểu chuyện, các ngươi người trẻ tuổi nhận thức một chút. Tĩnh Nhi, đây là mẹ nuôi cho ngươi nói rất đúng bằng Hữu Nhi tử, Liễu Duy Nhạn, cũng đúng là ngươi thích nam tử loại hình, thừa dịp hôm nay này cơ hội, nhận thức một chút đi. Đường Tĩnh sắc mặt, nháy mắt biến trắng xanh, người xấu hổ không thôi, cười cũng không được, khóc cũng không phải, đứng lên không phải, ngồi cũng không phải, tóm lại, biểu tình nhìn qua liền rất khôi hài. Liễu Du Nhạn nhàn nhạt nói: Nguyên lai Thúy gì nói phải cho ta giới thiệu cô nương chính là nàng. Ha ha, ta tưởng không cần đi, đường tĩnh cô nương, ta ở phía trước liền nhận thức. Trương Thúy Vân vừa nghe, ha ha cười, phải không? Kia thực hảo à, các ngươi nhận thức, cũng liền không cần Thúy gì tốn nhiều tâm tư, các ngươi người trẻ tuổi nhiều ở chung ở chung. Liêu Duy nhàn nhạt nhạt, nhạt nhạt nhìn đường tĩnh liếc mắt một cái, lại nhìn Trương Thúy Vân liếc mắt một cái, nhàn nhạt, nhạt nói, ở chung liền thôi bỏ đi, đường tĩnh tính tỉnh, ta còn là có điều nghe. Trương Thúy Vân nghe xong sững sốt, kinh ngạc nhìn Đường Tĩnh liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Liêu Duy Nhạn, nhẹ giọng hỏi: "A Nhạn, lời này ý gì?" "Đúng vậy, Nhạn Nhi, lời này trăm triệu không thể nói bậy, ngươi không thích nhân gia cô nương, chúng ta không ở chung là được." Liêu phu nhân cũng bị Liêu Duy Nhạn nói làm cho thất thần, chạy nhanh thấp giọng dặn dò nhà mình nhi tử: "Kỳ thật con dâu người được chọn đã có, Liêu phu nhân sở dĩ nói như vậy, này cũng chính là tưởng trước mặt người khác cấp bạn tốt cái mặt mũi." không cho nàng trước mặt người khác đừng quá xấu hổ. Nàng không nghĩ tới, hôm nay nhà mình nhi tử nói mấy câu, lại làm trường hợp như vậy xấu hổ. Liêu Duy nhạn gật gật đầu, "Hành đi, nương ta đây mang a dạ đi trước cùng bọn họ uống rượu đi, bên này ngài tiếp đón đi, ghế gánh đâu, làm nàng nhiều tiếp đón là muội." Liêu phu nhân gật gật đầu, "Nương biết, ghế gánh ở cách vách." Đường Tính ở gắt gao nhìn chằm chằm Đường Diệp nhìn vài mắt sau, liền vẫn luôn buông xuống đầu, lúc này nghe được Liêu Duy nhạn lại là như vậy chán ghét chính mình. Đặc biệt biết đường Diệp hiện giờ thành Liễu Duy Nhạn là muội, nàng là lại cấp lại tức, lại nghe được Liêu Duy Nhạn phải đi, nàng tạch một chút ngẩn đầu lên tới, trên mặt đều là nước mắt, hai mắt có chút hồng, thanh âm nghẹn ngào nhìn Liễu Duy Nhạn. Liễu công tử, ta cùng ngươi, phía trước cũng chính là gặp mặt một lần đi, ta không biết ta là như thế nào đắc tội ngươi, làm ngươi nói như vậy ta. Nghĩ đến, là đường Diệp ở ngươi trước mặt nói gì đó đi, à, nhà của chúng ta, bị nàng liên hợp các thôn dân đuổi ra thôn, còn chưa đủ bi thảm sao. Ta không biết đường diệp là nói như thế nào ta, nhưng thỉnh ngươi không cần tin tưởng nàng lời nói của một bên, bất luận cái gì lời hay, khẳng định là nàng cái này người thắng nói. Đường tính một bên nói, một bên rơi lệ, bộ dáng nhu nhược đáng thương, nhưng người hà, ở đây đều là nữ nhân, không có ai sẽ thương hương tiếc ngọc đáng thương nàng, mà là đều tránh khởi lô thai ngay bắt quái đâu. Ở đây duy nhị hai cái nam nhân, một cái là đường diệp trượt phu, một cái là đường diệp làm ca, càng sẽ không có cái nào đối nàng có một chút thương tiếc. Liêu duy nhạc nghe nàng nói xong, muốn ly khai bước chân đứng lại, xoay người nhìn nàng, kinh ngạc nói, ngươi thật đúng là không đánh đã khai, ta có nói quá nhà ngươi bị đuổi ra thôn hoặc là bất luận cái gì chửi bới ngươi nói sao. Ngươi hả tất vừa ra khỏi miệng liền đem nước bẩn hướng đường diệp trên người bác. Đường tinh cúi đầu, lại khụt khịt hai hạ, mới ngẩng đầu lên, nhìn chăm chầm đường diệp, khóc thút thích nói, đường diệp, ngươi thật đúng là có tâm à, lúc trước cự tuyệt liêu công tử cầu hôn, lại trái lại cùng hắn làm bằng h hiện giờ còn mang theo nam nhân đi theo đuổi theo môn, làm nhân ra con gái nuôi. Ngươi thật đúng là có bản lĩnh, ta nhưng thật ra rất tưởng biết, ngươi đến tuột cùng là dùng cái gì thủ đoạn, làm liễu công tử đối với ngươi tốt như vậy, mặc dù ngươi ở gả cho một cái người quay sau, hắn còn có thể đối với ngươi tốt như vậy, thậm chí liền liễu ra người đều đối với ngươi này hảo. Đường Diệp đang muốn nói chuyện, đường tĩnh lại vội vàng nói, còn có, ta đến tuột cùng cùng ngươi có cái gì thâm cừu đại hận, ngươi thế nhưng phái người điều tra ta. Còn truy tung đến Dương Châu tới, không tiếp vứt bỏ mặt mũi, cũng nhận tiếp theo môn kết nghĩa, còn cùng Liễu công tử kết phường làm buôn bán, vì chính là không thua cho ta. Đường Diệp, ta rất tưởng biết, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn ta này mệnh sao? Nói xong, đường tinh khí còn một dầm chân, ngồi xuống bụ mặt khóc lóc. Trương Thúy Vân như nhíu mày, nhìn nàng một cái, lại nhìn sắc mặt lãnh đạm đường Diệp, muốn nói cái gì? Trung Quy không hẹ răng. Liêu Duy Nhạn cảm thấy hôm nay hắn xem như kiến thức tới rồi, trước kia Đường Diệp cho hắn nói, Đường tính ở nói bậy phương diện rất có một bộ, hắn còn không tin, hiện giờ hắn tin, nếu không phải hắn biết sự tình chân tướng, thật đúng là có lẽ sẽ bị nàng lừa gạt tin tưởng nàng mới là vô tội cái kia. Liêu Duy Nhạn nhíu nhíu mày, đối với Trương Thúy Vân nói, "Thúy gì? Hôm nay ta khách nhân nhiều, sự vội, nếu ngài có cái gì nghi vấn, ngày mai thượng nhà ta một chuyến, ta cùng ngài đem sự tình đều nói rõ ràng." Trương Thúy Vân một đốn gật gật đầu, nàng cũng không nghĩ hôm nay bởi vì chính mình mang theo không nên mang người tới, đem liễu ra hỉ sự cấp làm tạm. Nói xong, Liễu Duy Nhạn nhìn Đường Tĩnh liếc mắt một cái, nhàn nhạt, nhạt nói, đã người tới đều là khách, khi vọng Đường Tĩnh cô nương đừng bởi vì chính mình về điểm này mục đích, hủy hoại nhà ta hôm nay đại hỉ nhật tử. Nói xong, quay đầu lại đối Đường Diệp nói, La cây, ngươi đi cách vách tìm người ngoánh đi, ta mang Á Dạ qua bên kia ăn cơm. Đường Diệp thần sắc nhàn nhạt, nhạt nhìn Đường Tĩnh liếc mắt một cái, Tính sổ, không ở lúc này, tọa hướng về phía Liêu Duy nhạn gật gật đầu, ừ một tiếng, hướng về phía Liêu Phu Nhân thấp giọng nói, mẹ nuôi, ta đi trước cách vách. Liêu Phu Nhân gật đầu, đường diệp đi theo Liêu Duy nhạn bọn họ phía sau đi ra ngoài, đóng cửa lại. Khương tử dạ ở lâm ra cửa khi, quay đầu lại, ánh mắt âm lánh nhìn đường tĩnh liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái, tựa như đang xem một cái người chết mỏng lạnh 324, Liêu Phu Nhân đoán được sự tình chân tướng, canh hai, Ngoài cửa. Liêu ánh ánh đang đứng, nhìn đến đường Diệp ra tới, dối tay kéo nàng một phen, lá cây, ngươi cùng ta tới bên này, bên này còn có rất nhiều cô nương bình bình cũng ở, ta giới thiệu ngươi nhận thức một chút. Đường Diệp gật gật đầu. Thứ năm gian nhã gian, đều là Dương Châu bên trong thành thế gia các tiểu thư, ngày thường cùng Liêu ánh gánh đều có thể chơi ở bên nhau, cũng có yêu thích Liêu Duy Nhạ, tưởng thông qua Liêu ánh gánh tới giắt thơ hồng, mặc kệ có hay không mục đích, bên này, đều là cùng Liêu ánh gánh quan hệ không tồi. Tới, Ta cho đại gia giới thiệu một chút, vị này chính là ta làm muội lá cây, các ngươi vừa rồi ăn còn muốn ăn đồ hộ, chính là xuất tử với ta làm mội tay, nàng à, sẽ làm rất nhiều ăn ngon. Liều gánh gánh vui vẻ cấp mọi người giới thiệu. Hoa, ngươi quá lợi hại, ngươi kêu là cây à, ta kêu dương mai, nhà này tự lầu, chính là nhà ta. Liều gánh gánh bên kia cô nương cười tủm tỉm nhìn đường Diệp nói. Nga nga, ngươi hảo ngươi hảo, ta kêu đường Diệp, các ngươi kêu ta lá cây liền hảo. Đường Diệp cười cùng Dương Mai chào hỏi. Lá cây ngươi hảo, ta kêu hạ lan. Bên cạnh lại quá khứ một cái cô nương nói. Các cô nương đều cười tự giới thiệu lên. Đường Diệp cười một đám đều nhớ kỹ, nghe được đều là Dương Châu thành nổi danh dòng họ nhân gia tiểu thư. Đường Diệp thế mới biết liêu gánh anh cái này mê chơi tính tình giao không ít bằng hữu Lá cây, ngươi còn nhớ rõ ta không? Lúc này một cái khác cô nương ngượng ngùng cười hỏi Đường Diệp. Đường Diệp gật gật đầu, biết, làm tỉ nói qua ngươi, ngươi là nhị thuốc gia bình, bình. Liễu Bình Bình cười hắc hắc, trước kia là chúng ta không hiểu chuyện, về sau còn thỉnh lá cây không so đo trước kia sự. Đường Diệp cười gật gật đầu. Liễu Bình Bình lúc này lại thấp giọng hỏi nói, lá cây, ngươi hiện giờ thật là Dương Châu mười gian cửa hàng chủ từ sao? Mặt khác các cô nương vừa nghe, đều kinh ngạc, chạy nhanh nhìn về phía đường Diệp, đêm thị sao? Là các nàng cho rằng cái kia đêm thị sao? Đường Diệp cười gật gật đầu, ân, các ngươi cũng là đêm thị khách quân sao? Nàng tưởng, này đó các tiểu thư. Bình thường dùng, khẳng định đều là tốt, khẳng định sẽ đi đêm thị mua trang sức. Đúng vậy, đúng vậy, ta ngày đó còn ở đêm thị nhìn chúng một cái bích ngọc trâm, đáng tiếc hảo quý nhà, ta tiền riêng không đủ, lại ngượng ngùng cùng ta nương ớn. Dương Mai thẻ lưới, ta cũng là, ta ngày đó nhìn chúng một cái kim bộ diêu, bộ dáng thật là đẹp mắt, chính là, cũng hảo quý A, kia trưởng quầy chết cắn không cho tiền nghi, ta ở trù tiền đâu, tính toán quá đoạn thời gian khẽ cắn môi mua trở về. Đường Diệp ha ha cười, như vậy đi. Các ngươi có cái gì ở đêm thị cửa hàng nhìn chúng, chúng ta ước cái nhật tử, ta ở cửa hàng chờ các ngươi, cho các ngươi nhất tiện nghi giá cả, nhưng là các ngươi đến mau chóng, không chuẩn quá mấy ngày ta liền phải rời đi Dương Châu. a, thật sự, a ha ha, thật tốt quá, lá cây, ngươi thật tốt quá, ngươi cái này bằng hữu ta giao định rồi, chúng ta đây ngày mai đi có thể chứ. Dương Mai tựa hồ là này đàn các cô nương bên trong nhất sinh động một cái. Đường Diệp gật đầu, hành vậy ngày mai buổi sáng giờ tị đi, ta ở kim sức cửa hàng chờ các người. Có ở nơi đó muốn mua, nhớ rõ tới. hảo, ta nhất định đi. tới tới. lá cây, uống trà, uống trà. dương mai cấp đường diệp đổ nước trà, người khác cũng cùng nhau nâng chung trà lên, cười tủm tỉm cùng đường diệp cùng nhau uống trà, trò chuyện lên. đường diệp cười khẽ, này đó cô nương kỳ thật đều sống rất đơn giản, một cái hứa hẹn là có thể làm các nàng như thế vui vẻ. bên này không khí hòa thuận vui vẻ, số bốn phụ nhân nhóm nha gian liền không phải như vậy hồi sự bên này ngồi phần lớn là các phu nhân chỉ có mấy cái cô nương cùng liêu ánh ánh quan hệ giống nhau liền đi theo chính mình nương ngồi ở bên này trải qua chuyện vừa rồi không khí có chút xấu hổ đường tĩnh đem chính mình chén trà đánh nát sau cũng không ai cho nàng bổ trợ nàng khóc ban ngày liễu duy nhạn cùng đường diệp bọn họ đều đi rồi này đó các phu nhân cũng không có một cái đi hướng nàng ngay cả nàng mẹ nuôi lần này cũng không ra tiếng giúp nàng chỉ là như suy tư gì túi đầu ăn đồ vật Liêu phu nhân thần sắc nhàn nhạt, nhạt, nàng thực không vui, bởi vì đường tĩnh có câu nói nói thật quá đáng, làm cho nhiều người như vậy mặt nói đường diệp cự tuyệt Liêu Duy nhạn cầu hôn, lại trái lại cùng Liêu Duy nhạn làm bằng hữu, còn nói đường diệp là đảo đuổi theo muốn nhận bọn họ kết nghĩa. Làm nàng càng thêm không thể nhịn được nữa, là cái này đường tĩnh thế nhưng nói lá cây gả cho cái người quẻ. Người quẻ làm sao vậy? Dùng nàng nâng, vẫn là dùng nàng nuôi sống. Bởi vậy, từ những lời này chung, nàng đã nhận định, cái này đường tĩnh. Chính là cái thiện sẽ ngụy trang thành nhỏ yếu tới khi dễ chính trực người bạch liên hoa một quả Nhìn qua nàng nhu nhược đáng thương Kỳ thật, nàng mới là nhất đáng giận, độc ác nhất cái kia Đột nhiên, liếu phu nhân nhớ tới một sự kiện tới Duy nhạn lần trước từ Đông Hà Trấn sau khi trở về Đã từng đã nói với nàng Đường Diệp vốn dĩ ở trong thôn có hai cái bạn tốt tới Lại không biết vì cái gì Hai cái bạn tốt đột nhiên trở tay cùng nhau hại đường Diệp Đem nàng đẩy hạ huyền ngay May mắn bị khương tử giả cứu Mới có hai người bọn họ duyên phận, khi đó, bọn họ liêu ra đã thu được có thể tương thân tin tức. Mà bọn họ thượng một lần đi khi, có trong đó một cái, còn cho hắn hạ bộ, đem hắn lừa đi miếu nguyệt lao, tưởng chửi tới đường diệp người nhà nhân phẩm. Sau lại, càng là đã xảy ra rất nhiều sự. Lúc này từng cái nhớ tới liêu duy nhạn trở về nói cho chuyện của nàng, liêu phu nhân lại xem đường tĩnh khi, tức khắc cảm thấy trên người máu đều là lạnh, Nàng thân là liêu duy nhạn mẫu thân, thực minh bạch nhìn ra tới, cái này đường tĩnh. Thích nhà mình Nhi tử, nàng đang xem nhà mình Nhi tử khi, ánh mắt kia đều không giống nhau. Hơn nữa, nhà nàng bị đuổi ra thôn sau, vì cái gì đại thật xa muốn tới Dương Châu sinh hoạt. Có thể hay không nàng kỳ thật là coi trọng Duy Nhạn, nghe được hắn là đi theo đường dịp cầu hôn, càng là sinh khí, mới nghĩ đi lửa Duy Nhạn, chửi bới lá cây người nhà. Sau đó bị đuổi ra tới sau, liền tới Dương Châu, có phải hay không cũng cùng Duy Nhạn có quan hệ, còn muốn gả nhập nhà mình. Lấy nàng vốn dĩ thân phận nàng khẳng định là cảm thấy không có khả năng, cho nên, nàng ở nghe được Thúy Vân cùng chính mình quan hệ hảo sau, mới leo lên Thúy Vân, muốn Thúy Vân tới cấp nhà mình duy nhạn cùng nàng con gái nuôi rắc thơ hồng. Liêu phu nhân càng nghĩ càng cảm thấy đường tịnh nữ nhân này đáng sợ, đương nàng nghĩ thông suốt này đó cũng cảm thấy khẳng định là như vậy hồi sự sau. Liêu phu nhân trong lòng đều là run rẩy, may mắn à, duy nhạn trướng mắt nàng, bằng không đem như vậy cái rắn độc cưỡi về nhà tới, nhà mình đã có thể thật sự xong rồi. Nghĩ đến này, nàng ngẩng đầu đi xem Đường Tĩnh, vừa lúc nhìn đến Đường Tĩnh nhìn lén chính mình, trong ánh mắt có một tia trí tại tất đắc. Liêu phu nhân nhìn chằm chằm nàng xem, Đường Tĩnh chạy nhanh làm bộ xem nơi khác đi, bỏ qua một bên đầu. Liêu phu nhân càng là xác định chính mình suy đoán, nữ nhân này, trong lòng ác độc đầu, may mắn nhà mình là cây mạng lớn, càng là muốn cảm tạ nhà mình làm con rể. Không thể không nói, Liêu phu nhân trấn tướng, nàng thế nhưng đem rất nhiều chuyện đều nghĩ thông suốt cũng cùng chân tướng thực tiếp cận. Ở đây những người khác ăn cơm khi càng là hai mặt nhìn nhau, các nàng trong lòng ngứa rất tưởng biết nơi này biên có cái gì nội tình, nhưng lại nghe không được, vừa thấy liều phu nhân bộ dáng đều là giống như biết cái gì, nhưng lại không nghĩ nói. Thật là cấp vài cái phu nhân vò đầu bức ai. Đường tinh ăn không vô đồ vật, ở nghiêm túc nghĩ nghĩ bước tiếp theo nên làm như thế nào, nàng cảm thấy, liều phu nhân nhất định là bị đường diệp hoa ngôn xảo ngự che mắt hai mắt, hoặc là dùng biện pháp gì thu mua nàng. Nàng hôm nay nhất định phải làm chút cái gì, làm liều phu nhân chán ghét đường diệp mới được. Mặc dù cuối cùng chính mình gả không tiến liêu ra, đường diệp cũng không thể yên tâm thoải mái làm liêu ra con gái nuôi. 325, đường tĩnh nghe được xả tay chân lệnh cả người cả người phát run, canh một. Đường tĩnh vốn định nhớ tới một ít kiếp trước về liêu ra nhiều một ít sự tình, tới giành được liều phu nhân hảo cảm. Đáng tiếc, kiếp trước nàng không có tới quá liêu ra, cùng đường diệp hai cái từng người gả chồng sau, liền không như thế nào lui tới. Nàng đối Liêu Duy Nhạn cũng giới hạn trong hắn bồi đường dịp trở về thăm viếng khi kia một hai mặt. Hơn nữa, này một đời, rất nhiều chuyện đều thay đổi, nàng cũng không biết khắc còn có thể hay không biến, cho nên, suy nghĩ này một cái lộ không thông sau nàng lại giàu dĩ túi đầu lay hai khẩu cơm. Liêu phu nhân ngồi một hồi, cùng bọn tỉ muội nói thanh đi tiếp đón một chút khác nhã gian khách nhân, liền đi ra ngoài, hắn đi trước tìm Liêu gia chủ, hai người lại đi kêu Liêu Duy Nhạn, dựa gần nhà ở cấp hôm nay tới khách nhân kính rượu. Rốt cuộc hôm nay tới khách nhân, đều là tùy phần tử, mặc kệ nhiều ít, đều là tâm ý, đều là lễ nghĩa, bọn họ đến đáp lễ. Toàn ra kính xong cái thứ nhất nhã gian sau, ra tới hướng cái thứ hai đi, Liễu Duy Nhạn nói khẽ với Liễu Phu Nhân nói, Nương, nữ nhân kia để bất luận cái gì yêu cầu người đều đừng đáp ứng, tiểu tâm chúng kế, nàng tâm nhãn rất nhiều. Liêu Phu Nhân hướng về phía nhà mình nhi tử cười cười, ta biết, ngươi cứ yên tâm đi. Liêu gia chủ tò mò hỏi, cái nào nữ nhân, tới nháo sự sao. Không phải, là Thúy Vân con gái nuôi, thế nhưng là trước đây là cây kẻ thù, không nghĩ tới các nàng một nhà bị đuổi ra thôn tới sau, liền tới rồi Dương Châu. Hơn nữa, ta phát hiện nàng đối ta nhi tử dụng tâm kín đáo. Liêu phu nhân sợ Liêu gia chủ không biết tình huống, đơn giản cho hắn giải thích một chút. Liêu gia chủ nhíu như mày, nhìn nương hai liếc mắt một cái, vậy các ngươi cẩn thận một chút. Hai người gật gật đầu. Liêu gia chủ cũng không có đi theo Liêu phu nhân tiến số 4 cùng số 5 kính rượu, chỉ ở số 3 lộ cái mặt cùng một đám tuổi trẻ vãn bối chào hỏi, làm cho bọn họ ăn ngon uống tốt sau, liền trở về một hai hảo bồi một giúp một khởi làm buôn bán các lão bằng hưu đi. Liễu Duy Nhạn bồi Liễu phu nhân đi một chuyến số 4 cùng số 5 nhà gian, cũng chính là chiếu cô nói mấy câu, hắn tổng không thể cùng nhất bang phu nhân các tiểu thư uống rượu đi. Hắn trở lại số 3 nhà gian, Khương Tử Dạ đang ở cùng Liễu Duy Nhạn các bằng hưu uống rượu. Đáng tiếc chính là, nhất bang mười mấy người lăng là uống bất quá một cái Khương Tử Dạ. Liễu Duy Nhạn hôm nay cũng không uống rượu. Liên tiếp đón mọi người ăn cơm uống rượu. Đến nỗi Khương tử dạ tự lâu, hắn là không lo lắng, mặc dù là này mười mấy người cũng là uống không ngã hắn. Khương tử dạ thực hào khí, cùng một đám người vừa nói vừa cười, cũng chút nào nhìn không ra hắn trong lòng có cái gì loanh quanh lòng vòng, chính là sang sảng ở uống rượu. Liêu phu nhân lại lần nữa trở lại số bốn nhã gian khi, không khí thân thiện rất nhiều, bọn tỉ muội vừa ăn vừa nói chuyện. Có một cái phu nhân liền tò mò hỏi Liêu phu nhân, a bạc, ngươi này vốn dĩ liền có nữ nhi Như thế nào còn nhận cái con gái nuôi đâu? Bất quá, cái này đồ hộng, là thật sự khá tốt ăn, mắt lạnh ngon miệng, lại ngọt tư tư, còn có thang thang thủy thủy, cũng có trái cây thịt quả, này một mâm lên mau bị ta ăn xong rồi. Liêu phu nhân cười cười, nàng biết, này đó các nữ nhân, chính là muốn biết lá cây là như thế nào lấy lòng chính mình. Đúng vậy, a bạc, chẳng lẽ nàng trước kia thật sự cự tuyệt quá nhà người ai nhạn việc hôn nhân? Ta xem nàng hiện tại phu quân như thế nào thật sự có điểm chân quay đâu. Đó là sao lại thế này? Đúng vậy, a nhạn thấy thế nào cũng so với kia cái nam cường đi. Chẳng lẽ, thật sự giống Thúy Vân con gái nuôi nói như vậy? Có một người nổi lên đầu, những người khác giống như là đột nhiên khai áp tiết hồng, đem trong lòng nghi vấn toàn bộ đổ ra tới. Nhiều người như vậy hỏi, liều phu nhân một đám sau khi nghe xong, trầm ngâm một chút, nhìn về phía đường tĩnh, thấy nàng chính ngoan ngoãn túi đầu chậm dài ăn đồ vật liều phu nhân trong lòng hừ lạnh một tiếng, nhìn vô hại. Kỳ thật là gấp không chờ nổi cũng muốn biết những việc này đi. Hảo đi, nếu các ngươi như vậy muốn biết, ta liền nói một ít ta biết đến đi, sự tình còn phải từ tháng 4 khi bắt đầu. Liêu phu nhân trong lòng thở dài một tiếng, nói liền nói, ta nhưng thật ra muốn nhìn nha đầu này tại như vậy nhiều người trước mặt, còn có cái gì hoa chiêu. Tháng 4 khi, chúng ta sắp thật đi qua một chuyến Bắc Ninh Phủ, vì chính là đi tương xem lá cây, nàng là ta bà bà một cái bạn tốt giới thiệu, duy nhạn vừa lúc qua bên kia nói sinh ý, ta cũng đi theo đi. Lá cây bên kia ở đáp ứng rồi nhà của chúng ta có thể tương xem sau đã xảy ra chút sự tình, nàng bị hai cái tốt nhất tín nhiệm nhất bằng hữu từ trên vách núi đẩy đi xuống, thiếu chút nữa đã chết, là chúng ta hiện tại làm con rể cứu nàng. Nói tới đây, nàng thần sắc bất thiện nhìn đường tĩnh liếc mắt một cái, đường tĩnh nghe được lời này ngẩn người, thạch ngẩng đầu lên, liều phu nhân thế nhưng liền này đó cũng biết, đối thượng liều phu nhân bất thiện ánh mắt, đường tĩnh coi nháy mắt hoảng loạn, chạy nhanh cúi đầu. Trương Thúy Vân đem này hết thể đều xem ở trong mắt, nàng trong lòng, dâng lên một tia nghi vấn, hay là, kia hai cái bạn tốt bên trong, liền có đường tĩnh. Lá cây ra, tình huống có chút đặc thù, lá cây là tỷ muội ba cái, nàng cha mẹ không sinh hạ nhi tử, nữ nhi thiếu chút nữa bị người hại chết, nhà hắn trong lúc nhất thời đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất, đáng tiếc lá cây tỉnh lại sau cũng không có nói cho nàng cha mẹ là ai hại nàng, chỉ nói là chính mình không cẩn thận ngã xuống đi. Nàng chỉ là không nghĩ nàng cha mẹ cùng ông bà bởi vì nàng đi tìm người liều mạng, cùng người đi cãi nhau sinh khí. Nhưng là, nàng chính mình làm cái quyết định, về sau không xuất giá, nàng liền ở trong nhà, chiêu tế tới cửa, cùng nàng cùng nhau hầu hạ nàng cha mẹ ông bà. Đây cũng là chúng ta đi sau, không có kết quả nguyên nhân, mặc dù chúng ta lại thích lá cây, ai nhạn tổng không thể làm thượng môn nữ tế đi. Mọi người nghe xong, lại lần nữa ồ lên, nguyên lai like là như thế. Như vậy, cái kia người què. Chính là thượng môn nữ tế Như thế có thể nói thông Kết quả, kia hai cái hư nha đầu không nghe được Trong thôn chuyển ra đường diệp rất nhai chân tướng sau Liền lá gan lớn hơn nữa Cũng càng là muốn giết lá cây diệt khẩu Lúc sau một lần lại một lần muốn hại chết lá cây Đáng tiếc, cuối cùng đều bị lá cây vận khí tốt tránh thoát Có thể là chuyện xấu làm nhiều Kia hai cái hư nha đầu đã chịu thiên phạt Bị rất nhiều xà tìm tới môn vây quanh cảnh cáo Đáng tiếc các nàng còn không biết chính mình sai Cho rằng đó là đường diệp làm chuyện xấu Có một cái còn dùng lươi hái cắt đứt lá cây cổ tay, dưỡng vài tháng. Lá cây ở bọn họ bên kia thanh danh thực hảo, đường thị tộc trưởng thực tức giận, đem nhà nàng một nhà đuổi ra trong thôn. Một cái khác còn lại là bị nàng cha đuổi ra ra môn, chặt đứt quan hệ mới tránh cho toàn gia bị đuổi ra trong tộc. Còn đừng nói, ta thật đúng là tưởng tượng không ra bị một đám xà vây quanh, là cái gì cảm giác, như vậy trường hợp, không biết có bao nhiêu khủng bố. Liều phu nhân nói còn run lên một chút. Đường tĩnh lúc này liền rất không hảo. Vốn dĩ, nàng đã đem sự tỉnh trước kia quên không sai biệt lắm, không nghĩ tới lúc này, lại bị liều phu nhân nhắc tới, nàng cả người bắt đầu ngăn không được run rẩy, cuối cùng run đến liền chiếc đũa đều lấy không xong, bang một tiếng rơi trên trên bàn, nàng giống như là muốn điên rồi giống nhau ôm chặt chính mình, trong miệng vô ý thức đều, tránh ra, tránh ra, đừng nói nữa, đừng nói nữa. 326, đường tĩnh mẹ nuôi hoài nghi cùng thất vọng, canh hai, Mọi người nhóm bị nàng như vậy đột nhiên bộ dáng dọa tới rồi. Một đám lặng lẽ trốn cách xa nàng chút, sợ nàng đột nhiên phát cuồng, cao người. Chúng phu nhân đều là nhân tinh, nay vừa thấy rõ ràng chính là trột dạng hoặc là trong lòng có bóng ma à, liên hệ phía trước nói, trong lòng đều dần dần minh bạch ra bạc lúc này vì sao từ tháng tư nói lên. Trương Thúy Vân lúc này trong lòng cũng hoàn toàn minh bạch, xem ra, cái kia cắt đường diệp cổ tay, bị tộc trưởng đuổi ra thôn người, chính là đường tĩnh không sai. Kia bị xà vây công, cũng là nàng à, cho nên, lúc này nghe được ca bạc nói xả. Nàng sẽ sợ hãi, sẽ phát run Trương Thúy Vân trong lòng thực thất vọng Nguyên bản cho rằng tìm được rồi một cái ngoan ngoan con gái nuôi Còn nghĩ cho nàng giới thiệu một môn không tội việc hôn nhân đâu Không nghĩ tới, đường tính thế Nhưng là như vậy cái rắn giết tâm địa nha đầu Nếu liêu ra người không biết quá khứ của nàng Này việc hôn nhân nếu thật thành Chính mình không phải liền hại bạn tốt một nhà sao Thế nhưng đem như vậy cái ý xấu chẳng nha đầu giới thiệu cho bọn họ Trương Thúy Vân càng nghĩ càng sợ May mắn nhà mình ba cái nhi tử đều thành thân Không bị nàng theo dõi, nhìn xem a bạc hôm nay đối đường Tĩnh thái độ, liền biết có bao nhiêu chán ghét cái này, thiếu chút nữa hại chết Đường Diệp Đường Tĩnh. Tĩnh Nhi, ngươi làm sao vậy?" Trương Thúy Vân ánh mắt lóe lóe, nhẹ giọng hỏi. "A." Nghe được Trương Thúy Vân thanh âm, Đường Tĩnh mới từ kia chàng hồi ức trong nào giác phục hồi tinh thần lại, chậm rãi ngẩng đầu, nàng mơ mịt nhìn Trương Thúy Vân liếc mắt một cái, lại nhìn chung quanh mọi người liếc mắt một cái, mới phát hiện mọi người chính nhìn chầm chằm nàng xem. Đường Tĩnh trong lòng ho hét, không được Ta phải chạy nhanh rời đi nơi này, hiện giờ, một khi ở phong bế trong phòng nhớ tới xả cái kia đồ vật, nàng liền sẽ sợ hai phát run đổ mồ hôi lạnh, thậm chí còn sẽ hôn mê qua đi. A, mẹ nuôi, ta làm sao vậy? Nàng vươn tay bắt được Trương Thúy vươn tay, nhẹ giọng nói, mẹ nuôi, chúng ta trở về đi, ta đột nhiên có chút không thoải mái. Trương Thúy vân cảm giác được tay nàng lạnh lẽo, không tự giác run lên một chút, nhớ tới liều phu nhân nói cái loại này bị xả vây quanh cảm giác, lại run lên một chút chạy nhanh ném ra đường tinh tay. Cảm thấy có chút xấu hổ, Trương Thúy Vân chạy nhanh lại nói một câu, tinh nhi, ngươi tay như thế nào như vậy lạnh lẽo. Đường tinh xấu hổ cười, nắm chặt nắm tay, ta có thể là quần áo xuyên thiếu, có chút lánh, mẹ nuôi, chúng ta đi về trước đi. Trương Thúy Vân nhìn liếu phu nhân liếc mắt một cái, nàng rất tưởng tiếp tục nghe đi xuống, đặc biệt là nàng hiện giờ đã xác định đường tính chính là cái kia muốn hại chết đường diệp người, nàng càng là muốn biết kế tiếp sự, chính là, nàng cũng biết đường tính lại nghe đi xuống không chuẩn làm ra điểm cái gì mất mặt sự tới. Bởi vậy, nàng đứng lên, đối liều phu nhân nói, a bạc, thực xin lỗi, tính nhi không thoải mái, ta liền mang nàng đi về trước. liêu phu nhân đạm đạm cười, nhìn đường tĩnh liếc mắt một cái, cuối cùng nhìn về phía Trương Thúy Vân, Thúy Vân à, nhà ta a nhạn đã có thích cô nương, cho nên, người bên này, ta liền thật sự muốn nói xin lỗi. Trương Thúy Vân gật gật đầu, ta biết, không có việc gì, a nhạn có thích cô nương là chuyện tốt, là nhà ai cô nương a Là Phủ Châu, nhạn Nhi hắn nhị thuốc sinh ý thượng bằng hữu ra cô nương, thực hiểu chuyện thực thiện lương một cái tiểu cô nương. Liêu Phu Nhân cười tủm tìm nói. Ai, vậy là tốt rồi, a bạc, ta đây đi về trước. Trương Thúy Vân thực xấu hổ, nguyên bản còn thực tự tin phải cho bạn tốt Nhi tử giới thiệu chính mình con gái nuôi đâu, kết quả cái này con gái nuôi hôm nay làm nàng mất hết thể diện. Về sau, cái này bạn tốt, cũng không mặt mũi thường xuyên qua lại. Đường tính nghe được liễu Duy nhạn có thích cô nương sừng sốt Ngay sau đó yên lặng túi đầu, hắn thế nhưng có thích cô nương. Nói như vậy, chính mình không thể nào. Trong lúc nhất thời, nàng thực mất mát. Trương Thúy Vân cùng mặt khác bọn tỉ muội cáo từ sau, nhanh chóng đi ra ngoài, đường tĩnh yên lặng túi đầu theo đi ra ngoài, liền cùng các vị trưởng bồi bái biệt lễ nghi đều không có. Mọi người nhìn theo các nàng sau khi rời khỏi đây, đóng cửa lại, tức khác như là tạc nổi. Nhìn đến không, nhìn đến không, liền này lễ nghi, như vậy không lễ phép. A Vân lúc trước là thấy thế nào thượng nàng, nhận nàng làm con gái nuôi. Chính là, ta xem, A Bạc nói cái kia hại đường Diệp hai cái bạn tốt, khẳng định có nàng một cái. Ngươi xem nàng nghe được A Bạc nói bị xả vây công khi quản chi run thành cái sàng bộ dáng, rõ ràng là chuyện trái với lương tâm làm nhiều. Chính là, chính là, A Bạc, kia sau lại như thế nào, chúng ta muốn nghe mặt sau. A Bạc, người con gái nuôi ngươi đến tuổi cùng lại như thế nào nhận hạ? Ta nghe nói A Vân lúc trước nhận cái này con gái nuôi. Là bởi vì nha đầu này ở trên đường cứu nhà nàng Lao Phu Nhân, về sau mới thường xuyên qua lại, sau lại nha đầu này còn lấy ra một cái phương thuốc cổ truyền, chỉ hết A Vân bệnh cũ, A Vân mới nhận hạ con gái nuôi. Ta biết Thúy Vân nhận nàng quá trình, bất quá, chúng ta lá cây cùng nàng không giống nhau. Lá cây là bởi vì cùng A Nhạn cùng nhau làm buôn bán, ta vì về sau hai người ở chung phương tiện, mới tính toán nhận, bắt đầu nha đầu này không đồng ý, là chúng ta nói động con rể, hai vợ chồng mới cuối cùng đồng ý. Liêu phu nhân không lại nói đường diệp trước kia sự, mà là chọn một cái hiện tại có thể trả lời vấn đề đến trả lời, nói sang chuyện khác. Nàng nguyên bản nói những lời này đó mục đích, cũng không phải để cho người khác đều biết lá cây chuyện quá khứ, nàng chính là muốn nhìn một chút đường tĩnh phản ứng, kết quả phản ứng rất lớn, rõ ràng là có tật giận mình. Nói lên ngươi cái kia làm con rể tới, hắn là làm gì đó, như thế nào hắn cả người khí thế nhìn không giống cái người thường, tuy rằng là cái người què, nhưng cũng là làm người không thể bỏ qua. Dương Phu Nhân hỏi, Liêu Phu Nhân cười cười, ta chỉ biết hắn là đêm thị người, đêm thị kinh thành tổng trưởng quậy là hắn biểu thúc, bọn họ quan hệ thực hảo, hai người bọn họ đính hôn sự, đêm thị biểu thúc tặng chúng ta lá cây mười ra Dương Châu đêm thị cửa hàng, lại nói tiếp, lá cây thân phận, một chút cũng không thể so chúng ta nào một nhà kém, nàng kia mười ra cửa hàng xinh ý, nhưng để được với chúng ta hai mươi ra cửa hàng xinh ý. Tê, Liêu Phu Nhân nói xong, tức khắc liền nghe được từng đợt hút không khí thanh. Các phu nhân chấn kinh rồi, trong lòng đều minh bạch, nguyên lai like liếu ra đây là leo lên đêm thị A, trách không được muốn nhận kia cô nương vì con gái nuôi đâu, liền con rể là người quẹ đều không chê, nguyên lai like nhân ra là có bối cảnh người. Sinh ý trong sân nhân ra, đều là thấy lợi hành sự, bởi vậy, liều phu nhân cách làm, các nàng thực lý giải. Kế tiếp đề tài, liền trật, chúng phu nhân không hề có tâm tư nghiên cứu đường diệp cùng đường tĩnh qua đi thế nào, các nàng chủ yếu liêu nổi lên đêm thị cùng đêm thị trang sức đồ trang sức nói lên cấp nữ nhi chuẩn bị của hồi môn mua đêm thị nào bộ trang sức hảo. Liêu phu nhân cũng thân thiện cùng các nàng trò chuyện, nàng biết, này đàn bọn tỷ muội biết lá cây cùng á dạ quan hệ sau, các nàng trong nhà gia chủ nhóm liền sẽ biết, không ra hai ngày, liêu ra cùng đêm thị quan hệ liền sẽ truyền khắp Dương Châu, đến lúc đó, liêu ra ở thương giới địa vị liền lại không giống nhau. 327, mãi mãi biết đường tĩnh hại đường diệp, canh một Nay bữa cơm ăn xong, đã là buổi chiều giờ mùi cuối cùng. Gia chủ nhóm ước lại đi nghiêng đối diện đêm thị trà lâu uống trà đi Các phu nhân còn lại là ước ngồi thuyền ngắm phong cảnh đi Bọn công tử các tiểu thư cũng bị các phu nhân kêu đi Trên danh nghĩa là hộ giá hộ tống Kỳ thật là nhìn xem có thể hay không cùng những cái đó Các tiểu thư ở trung hảo, cấp nhà mình cũng tuyển trở về con dâu Đại gia chính là đều nghe được liễu duy nhận có thích cô nương Người làm ăn ra, các phu nhân tư tưởng chống trải một ít Đối với con cái việc hôn nhân, cũng không phải như vậy bảo thủ Thế nào cũng phải chú trọng môn đăng hộ đối hoặc là cần thiết môi trước chi ngôn, nếu là nhà mình hài tử có yêu thích người trong lòng, bọn họ cấp chấn cửa ải, cảm thấy đối phương người không tồi, cũng thành công việc hôn nhân. Bởi vậy, hôm nay, này đó các phu nhân liền vừa lúc mượn cơ hội này, cấp nhà mình nữ nhi cùng mấy đứa con trai tới cái tập thể tương thân. Về đường tinh cùng đường diệp sự tình, những người này nhóm cũng chưa lại đàm luận, kia mấy cái ở số 4 nhã gian ăn cơm các tiểu thư còn lại là cảm xúc có chút hạ xuống, rốt cuộc. Các nàng là vì liễu Duy Nhạn mà đến, chỉ là, không nghĩ tới nhạc đệm không ít, cuối cùng còn phải biết Liêu Duy Nhạn có người trong lòng. Bởi vậy, nhóm người này, cũng liền kia vài vị cô nương vẫn luôn giàu dĩ không vui. Liêu Duy Nhạn buổi chiều còn phải chăm sóc cửa hàng sinh ý, không đi theo bọn họ đi, đường diệp cùng Khương Tử Dạ cũng muốn hồi đêm thị thương lượng sự tình không đi, chỉ có liễu gánh gánh bồi nàng nương đi. Lại nói Trương Thúy Vân bên kia, nàng mang theo đường tĩnh rời đi dương nhớ tiểu lầu sau, sắc mặt liền phai nhạt xuống dưới. Thượng nhà mình xe ngựa sau, nàng nhìn về phía theo sau đi lên đường tĩnh, nhàn nhạt nói, tĩnh nhi, ngươi cùng kia đường diệp đến tụt cùng là chuyện như thế nào? Các nàng lời nói cái kia, là ngươi đi. Ngươi không phải nói nhà ngươi ở trong thôn trụ phiền, nghĩ ra được làm buồn bán sao? Như thế nào là sẽ bị đuổi ra tới đâu? Đường tĩnh đôi mắt lập tức liền đỏ, mẹ nuôi, ngài đừng nghe bọn họ nói bữa, đường diệp mới là cái kia muốn hại ta người, nàng trước kia luôn là khi dễ ta, còn luôn là đoạt ta thích nam hải tử. Lại không quý trọng, leo lên liếu ra cửa này cao chi sau, nàng càng là không coi ai ra gì. Ai biết, hắn cuối cùng đụng tới cái này người quẹ lại là người nào, nàng thế nhưng có thể làm liếu ra nhận nàng vì con gái nuôi, liếu ra chỉ sợ cũng là bị bức bất đắc dĩ, khẳng định là vì mặt mũi thượng nói quá khứ. Trương Thúy Vân Yên lặng nhìn chăm chầm nàng nhìn thật lâu sau, nhàn nhạt nói, khả năng đi. Lại đi rồi một hồi, nhìn đến tới rồi đường tĩnh ra chủ ngõi nhỏ giao lộ, Trương Thúy Vân nhàn nhạt nói, tĩnh nhi, về nhà đi thôi. Ta hôm nay có chút mệt, liền không mang theo người hồi phủ. Là, mẹ nuôi đi thông thả. Đường tĩnh ngoan ngoãn nhảy xuống xe ngựa, nhìn theo xe ngựa rời đi sau, mới hướng về nhà mình ngõi nhỏ đi đến. Xoay người đường tĩnh, thần xác lập tức liền biến âm trầm, tàn nhẫn, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói. Hảo à, đường, diệp, thực hảo, ngươi thế nhưng cũng tới Dương Châu, rất tốt. Hôm nay này một chuyến, xem như đem chính mình phía trước những cái đó sở hữu nỗ lực cùng kế hoạch đều bằng phí. Nếu liệu ra việc hôn nhân thành không được, như vậy, cái này mẹ nuôi cũng liền không có gì dùng. Thật vô dụng, sớm biết rằng lúc trước liền tìm người khác, hại ta lãng phí mấy tháng thời gian, cuối cùng được đến chính là như vậy một cái kết quả, còn bồi nữ nhân này trở về một chuyến Tây Hà Trấn. Đường Tĩnh vừa đi một bên thở phì phì lầm bầm lầu bầu. Hừ, bất quá may mắn trở về đụng phải như như, chờ thêm mấy ngày nàng tới, cùng nhau nghĩ cách, đường, diệp, ngươi trò ta trở. Lầm bầm lầu bầu đến cuối cùng. Đường Tĩnh nghiến răng nghiến lợi dầm một chút chân mới nhanh chóng về nhà đi. Về đến nhà, nàng cha mẹ không ở, nàng mãi mãi nhìn đến nàng sớm như vậy liền đã trở lại, kinh ngạc hỏi, Tĩnh Nhi, hôm nay như thế nào sớm như vậy đã trở lại? Đường Tĩnh thở phì phì nói, mãi mãi, ngươi nói cái này Đường Diệp có phải hay không âm hồn không tan a? Ta hôm nay bổi mẹ nuôi đi tham gia liên hội, ngươi nói như thế nào? Nàng thế nhưng là kia liếu ra con gái nuôi, tức chết ta, nàng như thế nào sẽ đến Dương Châu đâu? Lão Thái Thái ngẩn người. Ngồi dậy, suốt ruột hỏi, ngươi là nói, nàng cũng tới Dương Châu. kia nhà nàng người đâu? Không biết, không nghe nói cũng tới. Nãi nãi, tức chết ta, kia Liễu ra công tử có thích cô nương, ngươi nói, có phải hay không đường Diệp tử giữa mân mê? Ngươi nói có phải hay không nàng tra được chúng ta tới nơi này, chuyên môn tới hư ta sự? Đường tĩnh khí thiếu chút nữa đem trong tay khăn xé nát. Tĩnh nhi, nghe nãi nãi nói, đừng cùng các nàng cùng lại đối thượng, ngươi hảo hảo cùng ngươi mẹ nuôi ở chung. Làm nàng lại giúp ngươi tuyển một môn không tồi việc hôn nhân, ngoan ngoan quá ngươi nhật tử liền hảo, ta xem như cảm giác ra tới, hai người các ngươi à, chính là kiếp trước quang ra, không cần lại cùng nàng đối nghịch, đối với ngươi không chỗ tốt, thật sự không được, chúng ta lại chuyển nhà, chúng ta lại đi một cái nàng không đi địa phương. Không được, mãi mãi, vô dụng, chúng ta lại đổi một chỗ, nàng vẫn là sẽ tra được chúng ta, vẫn là sẽ đi theo chúng ta. Ta liền rất tò mò, nàng vì cái gì sẽ vẫn luôn đi theo chúng ta. Vì cái gì sẽ vẫn luôn không dứt. Đường tinh có chút kích động, lớn tiếng hô hai tiếng. Nàng mãi mãi than lão triệu thị thở dài một tiếng, tinh Nhi, mãi mãi hỏi ngươi câu lời nói thật, thật là đường diệp trước cùng ngươi không qua được sao? Kia hải tử như vậy thiện lương, sao có thể sẽ cùng ngươi không qua được? Mãi mãi, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ý của ngươi là nói ta không thiện lương sao? Ý của ngươi là nói ta ở tìm nàng phiền tài sao? Mãi mãi, hiện giờ rơi vào bị đuổi ra thôn chính là chúng ta không phải nàng đường Diệp, đường tính hướng về phía nàng mãi mãi giống lên lên, lao triệu thị như là xem người xa lạ giống nhau nhìn nàng. Lúc trước ngươi hỏi ta thuốc diệt chu sự, ta liền lo lắng ngươi làm điểm chuyện gì, ta liền trộm đi theo ngươi, ta thấy được, cũng nghe đến ngươi cùng đường như thương lượng, là muốn đi hại đường Diệp, còn có đường Diệp rất xuống huyền ngai, cũng là ngươi cùng đường như làm đi, Tĩnh Nhi, ta là ngươi mãi mãi, ta thực hiểu biết ngươi, nhà của chúng ta vì cái gì sẽ rơi xuống như thế kết cục, chẳng lẽ là người khác sai sao? Ngươi chẳng lẽ vẫn luôn liền không hảo hảo ngẫm lại chính mình làm sai cái gì sao? Đường Tĩnh vừa nghe Lão Triệu thị nói, cả người nháy mắt lạnh băng. Cái gì? Ngại ngại nguyên lai like đều biết. Không có khả năng. Ngại ngại, hai chúng ta thương lượng khi thử cần nấp, ngươi sao có thể biết? Nga, ta nhớ ra rồi. Ở đường sáu chứng ra sau ngoài cửa sổ ném cục đá nguyên lai like là ngươi. Như vậy hỏi, Đường Tĩnh đôi mắt dần dần mị lên. Lão Triệu thị thật sâu thở dài một tiếng. Nguyên lai like thật là nàng. Ai? Ta không thấy được, ta chỉ là thử ngươi, nguyên lai thật là hai người các ngươi thương lượng hại đường Diệp. Hai người các ngươi liền bởi vì ghen ghét đường Diệp có rất nhiều người tới cửa cầu hôn, ghen ghét nàng lớn lên so các ngươi hảo, thanh danh so các ngươi hảo, cho nên liền phải hại nàng. Thế nhi, ngươi như thế nào thành này phó đáng sợ bộ dáng. Lao triệu thì thất vọng lại không thể tin tưởng lắc đầu nhìn nàng một cái. Đường tính lúc này nhìn Lao triệu thì ánh mắt mang lên một tia ân oan, hảo à, mãi mãi thế nhưng không tín nhiệm chính mình. Thế nhưng giúp đỡ đường Diệp nói chuyện, còn thử chính mình. Trong lòng hung ác, nàng xông lên đi liền đi véo lao thái thái cổ. Mãi mãi, ngươi là ta thân mãi mãi, ngươi thế nhưng hướng về đường Diệp nói chuyện. Ta tình nguyện không có ngươi như vậy mãi mãi, ta cũng không cho ngươi đem chuyện này nói cho ta cha mẹ. Nói xong lời nói, nàng thủ hạ tăng lớn lực đạo. 328, đường tính đối thân mãi mãi hạ tử thủ, canh hai. Đường tĩnh, ngươi muốn làm. Cái gì? Lao thái thái như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Đường Tĩnh nói nói, thế nhưng biến bộ mặt dữ tợn, vọt đi lên liền tưởng bóp trên nàng. Lão Thái Thái một bên dùng sức dây rủa, một bên muốn đẩy ra Đường Tĩnh, nghề hà Đường Tĩnh so nàng tuổi trẻ, cũng so nàng sức lực đại, lão thái thái dùng sức đẩy nàng đều đẩy không khai. Đột nhiên, lão thái thái đảo mắt thấy được trong tầm tay phóng một cái thao đồng, đây là nhi tử tức phụ kiếm tiền sau, cho nàng mua thao đồng, làm nàng rửa tay rửa mặt dùng. Lão thái thái cũng không biết nơi nào tới sức lực, dùng ra cuối cùng sức lực dùng sức đem thau đồng đẩy đến trên mặt đất vừa lúc hôm nay đậu hủ bán xong đi trở về tới đường truyền lưu cùng triệu thị vào đại môn nghe được lao thái thái trong phòng truyền đến một tiếng âm thanh chạy nhanh vọt đi vào đường tĩnh bởi vì là lần đầu tiên giết người luôn là cảm giác véo bất tử cái này lao thái bà căn bản là không chú ý trong miệng thanh âm muôn ầm một tiếng khai sau phòng trong hết thể liền ánh vào đường truyền lưu cùng triệu thị trong mắt đường tĩnh ngươi làm cái gì đường truyền lưu tức khắc dọa hồn đều mau bay xông lên đi Một phen đẩy ra đường tĩnh, đi dìu hắn nương. Nương, nương, ngươi thế nào? Nương lão thái thái lúc này đã hết giận nhiều, tiến khí thiếu, cả người mềm như bông, hai mắt mê mang, tưởng mở, lại không mở ra được. Đường Truyền Nưu cùng Triệu Thị lập tức liền khóc, chạy nhanh đi lên ôm hắn nương khóc lên. Mau, trước đem nương phóng bình. Triệu Thị một bên khóc, một bên phân phó Đường Truyền Nưu. Đường Truyền Nưu chạy nhanh làm theo. Lão thái thái bị phóng bình sau, giống như chậm rãi có thể tiến chút khí cũng chậm rãi mở bừng mắt, khu khu khu đột nhiên không khí Dũng manh vào trong cổ họng, phổi, Lão Thái Thái lập tức có điểm chịu không nổi hò khăn lên. Đường Tĩnh nhìn đến chính mình cha mẹ tiến vào, sốt ruột chỉ lo nãi nãi, mặc kệ nàng, trong đầu một cái giật mình, chạy nhanh chạy về chính mình phòng trong, nhảy ra chính mình cất giấu một ít tiền, nhanh chóng chạy ra ra môn. nàng biết nếu nãi nãi không chết được, trong nhà này nàng ngốc không nổi nữa. chờ Đường chuyển Lưu cùng Triệu Thị chờ đợi Lão Thái Thái ổn định xuống dưới. Biết nàng không có việc gì, lúc này mới yên tâm. Làm triệu thị bồi lao thái thái, đường truyền như cắn răng ra lão thái thái phòng đi tìm đường tĩnh, mới phát hiện nàng phòng phiên một đoàn loạn, môn cũng mở ra, người đã không thấy bóng dáng. Đường truyền như ngồi sổm trong viện khóc, một cái 40 tuổi đại nam nhân, ngồi sổm trong viện khóc hoa hoa, vì cái này nữ nhi, bọn họ người một nhà rơi xuống hiện giờ kết cục này, bọn họ đối nàng, còn chưa đủ hảo sao. Nàng con tưởng như thế nào? Thế nhưng tưởng bóp chết lao thái thái, đó là chính mình nương là nàng mãi mãi a. Nàng rốt cuộc là vì cái gì? Đường Tĩnh các đệ đệ muội muội lúc này từ bên ngoài đã trở lại, nhìn thấy chính mình cha ngồi xuống khóc, có chút sợ, lẩm bẩm nói: "Cha, đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta thấy tỷ tỷ ôm cái bố bao chạy." "Về phòng đi, đừng động đại nhân sự." Đường Truyền nhu lau một chút nước mắt, bỏ qua một bên đầu. Hai cái tiểu nhân yên lặng về phòng đi. Lao Triệu thì chậm rãi ổn định xuống dưới sau, nước mắt dần dần cũng chảy ra, nàng nghe được nàng nhi tử ở trong sân khóc. Kỳ thật, xa rời quê hương Nhật Tử, trong đó có bao nhiêu chua suất cùng khổ sở, chỉ có bọn họ này đó trải qua quá nhân tài biết. Chính là nghĩ đến nhà mình hiện giờ hết thệ là bởi vì cái kia lòng lang dạ sói nha đầu, lao thái thái liền khí ngược đau. Nương, nay đến tột cùng là chuyện như thế nào? Đường Tĩnh vì cái gì sẽ véo ngải? Chính mình sinh nữ nhi, triệu thị cũng là đau lòng, nàng bản năng tưởng không phải đường tinh sai, chính là, bà bà hảo, nàng cũng là biết đến, bởi vậy, như vậy hỏi. Lao triệu thị lao một hồi nước mắt, mới thấp giọng nói, năm nay tháng tư kêu hội, chính là ở đường tĩnh bệnh nặng một hồi lần đó lúc sau, ta liền cảm thấy đứa nhỏ này có chút cùng trước kia không giống nhau. Nhưng ta cũng không tưởng nhiều như vậy, thẳng đến có một ngày, nàng hỏi ta một cái bình phóng cái kia, có phải hay không thuốc diệt chuột, ta hỏi nàng làm cái gì, nàng nói là nàng phòng trong có lao thử, muốn ở tủ phía dưới phóng một ít. Nói tới đây, lao thái thái ngừng một hồi, mới lại tiếp tục lại nói tiếp ngoài cửa đường chuyển như cũng ngồi xuống cửa tới lặng lặng nghe hắn cũng rất tưởng biết đường tĩnh vì cái gì phải đối lao thái thái xuống tay qua mấy ngày ta đi nhà sĩ nghe được đường tĩnh cùng đường như đang thương lượng cấp đường diệp làm cơm hạ thuốc diệt chuột ta tưởng tượng vừa lúc ngày thứ hai là đường sáu chứng ra cưới vợ đường diệp khẳng định muốn đi phi nấu cơm ta liền trộm đi theo các nàng xem bọn hắn có phải hay không muốn thật sự cho nhân gia cơm hạ thuốc diệt chuột kết quả các nàng hai bị người phát hiện trộm đi mới không hạ dược ta này cũng mới yên tâm. Kỳ thật, nàng không cùng quá, là nàng hôm nay lời nói khách sáo bộ ra tới. Ai ngờ không quá mấy ngày, liền nghe nói đường Diệp rất xuống vết núi, mà chạy về tới kêu cứu người chính là các nàng hai cái, ta tổng cảm thấy nơi này biên có vấn đề, chính là sau lại đường Diệp tỉnh lại sau chưa nói cái gì, ta cũng liền an tâm rồi, cảm thấy cùng đường tĩnh không quan hệ, ai ngờ, lại vẫn là các nàng hai đẩy nhân ra, nhân ra không nói, chỉ là sợ nàng cha mẹ lo lắng. So với đường Diệp tới, Đường tinh cùng đường như kém xa lắc, nhân ra đường diệp hảo thanh danh không phải không có đạo lý, nhưng các nàng hài, bởi vì ghen ghét, lại muốn hại chết nhân ra. Khu khu. Nói tới đây, lao thái thái ho khăn lên, triệu thị chạy nhanh cấp lao thái thái đảo một chén nước đoan lại đây, thử thử độ ấm vừa lúc uống, mới đỡ lao thái thái lên, làm nàng uống nước xong. Lúc này đường truyền nhu cùng triệu thị trong lòng, đã như cho tàn, cái này nữ nhi, thật là cùng khi còn nhỏ một chút cũng không giống nhau. nương này đó Chúng ta đã đoán được, nàng không có làm. Đường Diệp không thể như vậy nói nàng, nguyên bản chúng ta nghĩ, tới nơi này, nàng sẽ sống vui vẻ chút, chính là, ngươi nhìn xem nàng cả ngày vì cái kia mẹ nuôi ra, liền chúng ta cái này ra đều mặc kệ, cũng không đi theo chúng ta đi làm buôn bán, một lòng phải gả cho kia liếu gia công tử, ta liền không rõ, nàng không phải hận Đường Diệp sao? Nhân ra không cần, nàng vì cái gì còn muốn nhào lên đi? Triệu Thị khổ sở nói, hôm nay, nàng đi theo nàng mẹ nuôi đi tham gia yến hội Chính là liêu ra, kết quả, nàng đụng phải đường Diệp, đường Diệp hiện giờ đã gả chồng mang theo nàng tướng công cùng liêu ra công tử kết phường làm buôn bán đâu, nhân ra không thành, lại thành bằng hữu, còn bị liêu ra phu nhân thu con gái nuôi, đường tĩnh phỏng trừng là chịu không nổi cái này kích thích, trở về liền mắng. Ta liền khuyên nàng, kết quả, nàng liền không nghe khuyên bảo, còn hướng ta phát hỏa. Ta nói này đó đều là bởi vì nàng tùy hứng tạo thành, ta còn nói nàng một ít nàng cùng đường như thương lượng hại người sự, ta đều biết nàng tức khắc liền phát đi lên véo ta, phỏng chừng là tưởng diệt ta khẩu, các ngươi liền sẽ không biết này đó. Lão Thái Thái nói xong, bị ai thở dài một tiếng. Ta cho rằng, ta như vậy thân nàng, lại là nàng ngãi ngãi, ta nói nàng hai câu, nàng có thể nghe được trong đầu càng tốt. Ai ngờ, xác thật cảm thấy ta đã biết nàng bí mật, tưởng diệt khẩu. Ha ha a. Lão Thái Thái cuối cùng cười cười khóc lên. Đường Truyền Nghiu cùng Triệu Thị cũng khóc, bọn họ như thế nào cũng chưa nghĩ đến, Đường tính có thể làm ra chuyện như vậy tới. Mà bọn họ người một nhà căn bản không chú ý tới nóc nhà thượng, một cái tiểu lục xà nghe đến mấy cái này sau, run lên một chút, nhanh chóng theo khe hở bỏ rời đi. 329, Đường Tĩnh bị một người nam nhân đưa tới tiêu cục, canh một Đường Diệp cùng Khương Tử dạ cùng đêm khánh thương lượng xong sự tình sau, liền trở về thanh viên, đêm khánh còn lại là ở tại trà lâu mặt sau trong viện. Hôm nay liếu gia yến hội hắn cũng đi, bất quá, hắn cũng không phải cùng Khương Tử dạ ở một cái nhã ra nội. Hắn là bị Liêu Gia chủ an bài ở Nhất Hào Nhã Gia Nội. Hắn biết Liêu Gia chủ muốn cho Dương Châu thương giới đều biết Liêu Gia cùng đêm thị hiện giờ quan hệ. Nếu nhà mình chủ tử đều vui giúp Liêu Gia, hắn cũng không thể keo kiệt. Trong bữa tiệc, thực cấp Liêu Gia chủ mặt mũi rửa gần hắn ngồi, cùng những người này thôi bôi hoán chản uống lên không ít rượu, mọi người đều khen hắn rượu thần. Đêm khánh yên lặng, rượu thần, đó là nhà mình chủ tử tôn sưng chính mình cách này cái cấp bậc còn rất xa. Bất quá, trong bữa tiệc, Mọi người biết liêu ra làm con rể thế nhưng là đêm thị cháu họ, vẫn là quan hệ đặc biệt thân hậu cái loại này, đêm thị đại trưởng quầy có thể tự mình tới cùng liêu ra xưởng đồ hộp nói suy ý, có thể thấy được cửa này thân thích chi gian quan hệ có bao nhiêu ngạnh, này đó người làm ăn nhóm hâm mộ có chi, nịnh vợ cũng có chi. Mà đêm khánh buổi chiều cùng Khương Tử Dạ nói sự tình, chính là liêu duy nhạn đưa ra một ít hợp tác dị nghị. Đó chính là đêm thị cái này đồ hộp cửa hàng, hy vọng vẫn là có thể lấy liêu thị đồ hộp tới mệnh, danh, mặt khác đều có thể dựa theo đêm khánh yêu cầu. Cuối cùng, Khương tử dạ quyết định cửa hàng tấm biển thượng có thể dùng liêu thị đồ hộp tên này, bất quá phía trước viết hai cái lớn hơn một chút đêm thị hai chữ, mặt sau tiểu một chút viết liêu thị đồ hộp. Khương tử dạ sở dĩ muốn làm như vậy, cũng không phải muốn xông ra đêm thị cái gì, mà là đêm thị cái này thẻ bài đã đánh ra, hảo mời chào sinh ý. Đêm khánh đồng ý, Tính toán cứ như vậy cùng liêu duy nhạn đi nói chuyện hợp tác, hơn nữa thêm hiệp nghị kế tiếp sự tình. Khương Tử Dạ cùng Đường Diệp là mặc kệ. Hai người buổi tối về tới thanh viên sau, liền ở bậc thang thấy được tiểu thái xả Tiểu Hồng. Tiểu Hồng, người rốt cuộc chơi hảo, bỏ được tới tìm ta. Đường Diệp ngồi sổn xuống, làm Tiểu Hồng bò đến nàng cánh tay thượng, một bên vào phòng nội, một bên nói. Gia hỏa này ở sắp tiến dương châu thành khi, cùng Đường Diệp tố cáo cá biệt đã chạy ra đi chơi, nói nó sẽ chính mình đi tìm Đường Diệp, Đường Diệp không nghĩ tới nó hôm nay mới tìm về tới. Nhân ra mới không phải chơi đâu. Nhân ra là đường nằm vùng, điều tra địch tình đi. Tiểu Hồng mới không thừa nhận chính mình chơi đủ rồi, lại đi điều tra địch tình. Nga, kia nói nói xem, ngươi điều tra tới rồi cái gì địch tình. Đường Diệp buồn cười hỏi. Tiểu Hồng hưng phấn nói, tuyệt đối tin tức tốt. Tiếp theo, nó liền đem Đường Tinh về đến nhà sau phát sinh sở hữu sự tình đều nói cho Đường Diệp. Đường Diệp nghe xong sửng sốt, thật sự. Nữ nhân này cũng quá ngon độc, nàng đời trước, đến tuột cùng đã xảy ra sự tình gì. Ta đến tuột cùng làm cái gì thương tổn chuyện của nàng, có thể làm nàng hận ta đến như thế nông nỗi. Hơn nữa, nàng đối Liễu Duy Nhạn, giống như có một tia chấp nhất chiếm hữu dụng, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ nàng đời trước chính là gả cho Liễu Duy Nhạn? Đời này Liễu Duy Nhạn lại hướng chính mình cầu hôn, cho nên nàng thẹn quá thành giận. Sách, tưởng không rõ. Đường Diệp suy nghĩ một hồi, tưởng không rõ này đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Là con, ta đã làm Dương Châu chim chóc nhóm đi nhìn chằm chằm đường tĩnh đi. Chúng nó sẽ tùy thời cho ta truyền lại tin tức, ngươi thỉnh thoảng tới trong viện ngồi ngồi, ta có tin tức cũng phương tiện nói cho ngươi. Đường Diệp gật đầu, Tiểu Hồng rời đi. Khương tử dạ lúc này đã phao hảo trà về tới phòng trong, nhìn thấy Tiểu Hồng đi rồi, ngồi ở đường Diệp bên người, nhẹ dọng hỏi, làm sao vậy? Tiểu Hồng biết chút cái gì? Đường Tĩnh cùng nàng mãi mãi xảo lên, nàng mãi mãi biết nàng làm chuyện xấu, khuyên nàng thu tay lại, hảo hảo cùng nàng mẹ nuôi chỗ hảo quan hệ, chờ nhân ra lại cho nàng giới thiệu một môn hảo việc hôn nhân. Nhưng nàng cố tình không được, nàng nói nàng liền nhìn chúng liêu duy nhạ, thế nào cũng phải gả cho hắn không thể. Cuối cùng, nàng mãi mãi nói ra biết nàng phải cho ta làm đồ ăn hạ thuốc diệt chuột hại chuyện của ta, còn biết là nàng đem ta đẩy xuống sân núi nàng tức khắc thẹn quá thành giận xông lên đi muốn bóp chết nàng mãi mãi. May mắn nàng cha mẹ kịp thời trở về, cứu nàng mãi mãi, đường tính nhân cơ hội thu thập chính mình tiền tài, đào tẩu. Đường diệp nói xong, thở dài một tiếng, nữ nhân này là có bệnh đi. Đẩy ta rớt xuống vách núi sự, nàng không phải ở đường thị từ đường đã thừa nhận sao. Như thế nào này sẽ lại như vậy hành vi? Chẳng lẽ là thuốc diệt chuột sự? Khương tử dạ nắm lấy tay nàng, nhưng cái đó tâm lý biến thái nữ nhân trong lòng ý tưởng người vĩnh viễn đoán không được. Đường Diệp yên lặng gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy giải thích, chính là, đối vẫn luôn đối nàng thực tốt mãi mãi, nàng lại như thế nào hạ thủ được. Nói xong, đường Diệp bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra, nàng đối với người hận, Đã không phải có thể bình ổn sự tình, hiện tại đường tĩnh, trong nhà khẳng định là trở về không được, liền xem nàng kế tiếp, muốn đi đâu. Khương tử dạ nhẹ giọng nói. Chờ tiểu hồng bên này chim chóc nhóm hồi phục tin tức rồi nói sau. Khương tử dạ gật đầu, không tỏ ý kiến. Ban đêm, đường Diệp ngủ sau, Khương tử dạ đi ra ngoài một chuyến, đi trả lâu bên hướng kia tìm một chuyến lưu dự, làm hắn an bài nhân thủ. Cha tìm đường tĩnh hành tung cùng âm thầm nhìn đường như khi nào đến Dương Châu, chỉ đang âm thầm nhìn, cái gì đều không làm. Trở về báo cáo tin tức liền hảo. Sáng sớm ngày thứ hai, đường diệp tỉnh lại sau, đi hồ nước biên luyện tập khinh công, tiểu hồng thời điểm không lớn liền xuất hiện ở bên người nàng trong bụi cỏ. La con, có tin tức. Tiểu hồng báo cáo. Cái gì tin tức? Cái kia đường tĩnh, rời đi ra sau, liền đi một chỗ đại phủ đệ, đáng tiếc thời điểm không lớn liền ra tới, thực tức giận bộ dáng ở trên phố gặp được một người nam nhân, hình như là nhận thức, liền đi theo đi rồi, bọn họ đi chính là một cái tiêu cục Cái kia nam cho nàng an bài một phòng. Chim chóc nhóm trước mắt cha xét đến tin tức chính là này đó, đến nỗi bọn họ nói gì đó, về phòng nội nói gì đó, người nọ là ai, cũng không biết. Cảm ơn ngươi, Tiểu Hồng. Đường Diệp đối Tiểu Hồng nói xong, liền trở về phòng trong. Khương tử dạ hôm nay ngủ cái lời giác, đường Diệp trở về, hắn mới vừa tỉnh lại, ngồi phát ngốc. a dạ, đường tĩnh rời đi nhà nàng sau, đi một chỗ đại phủ đệ, lúc sau thực mau liền ra tới, giống như thực tức giận, ta tưởng kia hẳn là chính là nàng mẹ nuôi ra, bất quá, hẳn là ăn bế muôn canh, vị trí ra tới mới có thể sinh khí. Lúc sau, ở trên phố gặp được một người nam nhân, nàng liền đi theo người nọ đi một chỗ tiêu cục, người nọ còn cho nàng ăn bài một phòng. Khương tử dạ nghe xong, nhíu mày, tiêu cục Này Dương Châu thành tổng cộng có 3 cái tiêu cục, một cái cửa hiệu lâu đời, một cái là mười mấy năm trước thành lập lên. Còn có một cái, là năm nay mới vừa thành lập lên không lâu, đến nỗi đối phương chủ tử là cái gì thế lực. Trước mắt, Liêu Dực còn không có điều tra ra, có thể thấy được đối phương cũng là chút không bình thường người, chỉ là, đường tính như thế nào sẽ nhận thức những người đó. Khương tử dạ rũ xuống mi mắt, mặc kệ nói như vậy, biết có cái địa phương, liền dễ làm. 330, Trương Thúy Vân giật mình cùng nôn nóng, canh hai Buổi sáng, Khương tử dạ bồi đường dịp đi đồ hộp phô, dò hỏi ngày hôm qua một ngày sinh ý tình huống. vừa lúc đụng phải Liêu Duy nhạn cũng tới, hai người ngồi ở bên cạnh bàn, nghe gì lưu bẩm báo. Lê đồ hộp bán 68 kiện, đào đồ hộp bán 50 kiện, quả táo đồ hộp bán 43 kiện, anh đào bán 10 kiện, hải đường bán 7 kiện, tổng cộng 178 kiện. Đường Diệp ở trong lòng phòng trưng một chút, lãi dòng đại khái là 122. Cũng không tệ lắm, cái này sinh ý có thể so chính mình cái kia điểm tâm cửa hàng kiếm tiền nhiều. Bất quá, cũng chính là hôm nay một ngày sinh ý mới có thể tốt như vậy, mặt khác thời gian, sẽ không có tốt như vậy sinh ý. Liêu Duy Nhạn nghe xong thực vui vẻ. Phai đầu đối Đường Diệp nói, "Lá cây, quá cảm tạ ngươi, cái này sinh ý liền tính là như vậy đứng lên tới." Đường Diệp cười cười, nhìn nhìn lại hôm nay cùng ngày mai đi, đặc biệt là ngày mai, nhất có thể nhìn ra tới về sau chúng ta sinh ý tình huống. Liêu Duy nhạn gật đầu. Lúc sau bọn họ lại đi cốc vũ trên đường đồ hộp cửa hàng, Hứa Vinh báo cáo nói, "Bên này hôm qua một ngày tổng cộng bán đi 200 kiện, bên này chủ yếu là đào đồ hộp bán nhiều, hải đường bán ít nhất." Nhìn đến loại tình huống này sau, Đường Diệp thở dài, Xem ra, về sau, hải đường cùng anh đào, cách mấy ngày sinh sản một lần là được, còn phải lưu chút quả tử chờ đêm thị kinh thành bên kia đồ hộp cửa hàng khai trương xứng chủng loại đâu. Chúng ta chủ lực vẫn là chủ yếu làm lê cùng đào, quả táo đệ tam. Đường Diệp gật đầu, liễu Duy nhạn đem cửa hàng mặt sau nhà kho còn có bao nhiêu kiện đồ hộp, đều điểm rõ ràng, chuẩn bị buổi chiều lại đem trong phủ trong kho đồ hộp đưa tới một xe. Bọn họ nói sự tình, Khương Tử Dạ đi nghiêng đối diện trà lâu, tìm được rồi Liêu Dực. Hai người về phòng nội nói chuyện sẽ sự tình, Khương Tử Dạ đem tiểu hồng báo cáo này đó nói cho Liễu Dược, làm hắn an bài người chủ yếu nhìn chằm chằm này ba cái tiêu cục, nhìn xem đường như đến tuột cùng sẽ ở đâu cái bên trong, kia mang nàng đi vào người lại là ai. Sau đó, đem cái này tiêu cục tình huống đều đảo rõ ràng. Liêu Dược đồng ý, hắn quyết định lần này sự tình, chính mình tự mình ra mặt. Khương Tử Dạ sau khi trở về, hai người sự tình không sai biệt lắm cũng nói xong rồi, Khương Tử Dạ đối đường Diệp nói. Bên kia mấy cái trả lâu điểm tâm sư phó đã qua tới. Đường Diệp gật đầu, kia đi thôi, ta đi cho bọn hắn giáo làm điểm tâm. Liêu Duy Nhạn rất tưởng nói ta cũng muốn đi xem, chính là nhìn đến Khương Tử Dạ cố ý vô tình quay đầu lại xem hắn kia liếc mắt một cái, hắn tức khắc không dũng khí, hắn cảm thấy, chính mình chính là ca ca, vì cái gì chính mình không thể đi xem muội muội làm điểm tâm đâu. Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ lâm ra cửa khi, Khương Tử Dạ đột nhiên quay đầu lại đối Liêu Duy Nhạn nói, ngươi cùng đường tĩnh, Có phải hay không lén từng có tư tình, vì cái gì nàng vì ngươi, còn đuổi tới Dương Châu tới, thậm chí hôm qua sau khi trở về, nàng mãi mãi khuyên nàng đừng gả cho ngươi, nàng còn kém điểm bóp chết nàng mãi mãi. Cái gì? Từ từ, các ngươi tiến bảo, đem nói rõ ràng, sao lại thế này, ta lén chưa thấy qua nàng à, liền lần đó một lần, lá cây là biết đến. Nàng như thế nào sẽ là bởi vì ta tới Dương Châu đâu? Liêu duy nhận như mày, đột nhiên nhớ tới đường tĩnh người này tới cảm thấy có chút cách hứng. Khương tử dạ nhàn nhạt nói, ta ám vệ nghe được, hơn nữa, nàng tìm cái kia mẹ nuôi, cũng là cố ý, chính là vì làm nàng mẹ nuôi cho các ngươi đáp thơ hồng, gả vào liêu ra. Hảo, chúng ta còn có việc, đi trước, chính ngươi nhiều chú ý chú Đường tính sát nàng mãi mãi không có giết chết, vừa lúc nàng cha mẹ trở về đụng vào, đường tính chạy ra đi, đi theo một người nam nhân đi một cái tiêu củ, đến nỗi hiện giờ là cái nào tiêu củ, ta còn không biết, còn ở cha chẳng là người giang hồ. Nói xong, Khương Tử Dạ dắt Đường Diệp đi rồi. Sau khi rời khỏi đây, Đường Diệp bật cười quay đầu nhìn Khương Tử Dạ liếc mắt một cái. A Dạ, ngươi là cái thiện lương người. Khương Tử Dạ ho nhẹ một tiếng. Rốt cuộc liêu gia tính ngươi nửa cái nhà mẹ đẻ, lại cùng ta đêm thị cột vào cùng nhau, ta tổng không thể làm cho bọn họ đã chịu không cần thiết thương tổn đi. Đường Diệp cười hắc hắc, gật gật đầu, trở tay cùng hắn mười ngón khẩn khấu, cười cười. Ừ, A Dạ nói rất đúng, cảm ơn ngươi. Khương tử dạ khỏe miệng nhẹ cong, nhìn nàng một cái, hai người cùng nhau hướng đêm thị trà lâu đi đến. Liêu Duy nhạn một người ở cửa hàng trố mắt sau khi, chạy nhanh hướng trong phủ đuổi. Hắn trở về khi, với lúc Trương Thúy Vân ở trong phủ. Nhìn thấy hắn trở về, Trương Thúy Vân còn có chút xấu hổ hướng về phía Liêu Duy nhạn cười cười. A nhạn, thực xin lỗi, là Thúy gì mắt ngủ, nhận như vậy cái con gái nuôi, sớm biết rằng nàng là như vậy cái tính tình, ta cũng sẽ không nhận nàng. Liêu Duy nhạn cười cười, Thúy gì này không phải ngài sai, cái kia đường tĩnh, lòng dạ rất sâu, nàng làm chuyện xấu khi, giống như là làm tốt sự giống nhau thông dòng tự đắc, trước kia ta cảm thấy nàng không sai, hiện tại mới biết được nàng mới là lòng dạ sâu nhất cái kia. Hôm qua ngài may mắn không lưu nàng ở trong phủ, ngài có biết, nàng về nhà sau, nàng mãi mãi khuyên nàng hảo hảo cùng ngài ở chung, không cần lại cùng đường diệp đối nghịch, nàng thế nhưng sông lên đi thiếu chút nữa bóp chết nàng mãi mãi. Thúy gì về sau thấy nàng cũng muốn chú ý chút. Trương Thúy Vân vừa nghe. Hít ngược một hơi khí lạnh, cái gì? Trách không được nửa buổi chiều khi, nàng đột nhiên lại chạy tới tìm ta, kia sẽ ta chính phiền lòng đâu, không gặp nàng. Sau lại hạ nhân nói nàng liền đi rồi, trong lòng ngực ôm một cái bố bao. Liêu gia chủ hòa Liễu phu nhân nghe trận mắt há hốc mồm. Nàng rời đi ngài nơi đó sau, liền đến trên đường cái, hình như là đụng tới cái nhận thức người, người nọ đem nàng đưa tới một cái tiêu cục, dàn xếp xuống dưới. Liêu duy nhạn nói xong, ngồi xuống, uống ngụm trà, thở dài một tiếng. Tiêu cục. Trương Thúy Vân tạch một chút đứng lên, thật là tiêu cục. Cái nào tiêu cục? A dạ nói hắn thị vệ còn không có tra được cái nào tiêu cục, nhưng khẳng định là vào một cái tiêu cục. Liêu Duy Nhạn cũng nghi hoặc, này An ủi chẳng lẽ không quen biết tự sao? Như thế nào biết là vào tiêu cục, không biết là cái gì tiêu cục? Làm sao vậy? Thúy Vân. Tiêu cục có cái gì vấn đề sao? Liêu Phu Ú Nhân lúc này kinh ngạc hỏi. Ta mất cô em chồng ra cái kia nhi tử, tháng trước đã trở lại, tháng này Nói là các bằng hữu khai cái tiêu cụ Thỉnh hắn đi đương tổng tiêu đầu Hắn liền đi Trên danh nghĩa, hắn cùng đường tĩnh là làm biểu huynh mội A Hơn nữa, hai người bọn họ ở ta trong phủ Gặp qua vài lần Trương Thúy Vân câu mày nói xong Liền chạy nhanh cáo từ đi ra ngoài Không được, A bạc Ta phải trở về nhìn xem việc này Cũng không thể làm cái kêu ý xấu tử nha đầu lại đem A minh lửa Dứt lời Trương Thúy Vân nôn nóng đi rồi Liêu ra tam khẩu người hai mặt nhìn nhau Thật lâu sau Liễu Phu Nhân hỏi Liễu Duy Nhạn, Nhạn Nhi, ngươi là như thế nào biết Đường Tĩnh muốn bóp chết nàng mãi mãi sự tình? Á dạ nói, nói hắn ám vệ ám đạo. Liễu Duy Nhạn tựa lưng vào ghế ngồi mệt mỏi không thôi, hơn nữa, còn nói, Đường Tĩnh đi liền theo dõi ta, nàng tới Dương Châu, chính là vì tới nơi này, gả vào liêu ra, cho nên, nàng mới chế tạo lần đó cứu lao thái thái sự, thuận lợi thành Thúy Dị con gái nuôi, ta tưởng, nàng hẳn là âm thầm điều tra quá, biết ngài cùng Thúy Dị quan hệ hảo mới chịu chung thúy gì xuống tay. Liêu Phu Nhân. Liêu Duy Nhạn nói xong, tức khắc phòng trong một trận không tiếng động, Liêu gia chủ hòa Liêu Phu Nhân đều không tự rắc run lên một chút, may mắn à, may mắn. 331, đường như đến Dương Châu, canh 1. Liêu Phu Nhân thở dài một tiếng, này còn tuổi nhỏ cô nương, như thế nào như vậy đa tâm mắt, còn cố ý tiếp cận Thúy Vân. Ta thiên đâu, Thúy Vân biết sau có thể hay không tức chết. Nương, các người gần nhất tiểu tâm một ít, ta đi trước cửa hàng, Ta phải đi chờ lá cây bọn họ tin tức. Liêu duy nhạn ở trong nhà ngồi không được, lại đi ra ngoài. Liêu gia chủ nghĩ nghĩ, cũng đi rồi, hắn cũng đến đi Liêu thị cửa hàng giản xếp một chút, dặn dò một chút. Liêu phu nhân ngồi ở thính đường, yên lặng nhìn bên ngoài, phát ngốc một hồi, cũng về phòng nội đi. Bọn họ cũng chưa chú ý tới, Liêu hiến vừa rồi đã tới, chỉ là, bên ngoài nghe được người một nhà nói sau, liền lại lặng lẽ lui ra. Hiện giờ nàng, bị nàng cha an bài ở kim chỉ trong phòng. Đi theo một cái bả tử cùng nhau làm việc Lập tức từ đã từng đại nha hoàn tới rồi Hiện giờ cái này liền nhị đẳng nha hoàn đều không làm sai sự thượng Liêu Yến trong lòng bắt đầu biến có chút văn mẹo Nàng cảm thấy Trước kia ở phu nhân trước mặt Thiếu gia đều sẽ không đem chính mình thu được trong phòng Hiện giờ chính mình thành kim chỉ nha đầu Thiếu gia càng sẽ không nhiều xem chính mình liếc mắt một cái Liêu Yến cảm thấy Nếu ta phải không đến Như vậy, người nam nhân này Người khác cũng đừng nghĩ được đến Đáng tiếc Cả ngày vội vàng trong phủ sự tình liễu quan hẳn ra, căn bản không chú ý tới nàng biến hóa, hơn nữa bọn họ toàn ra ở trong phủ bị chủ tử cấp phân được một cái tiểu viện tử, liễu yến lại là chính mình trụ một cái nhà ở, thế cho nên nàng nương cũng không chú ý tới nàng dị thường. 9 tháng sơ 8 ngày ấy, một chiếc xe ngựa vào Dương Châu Thành. Hỏi người một chút, Thanh Minh phố ở nơi nào sau? Này chiếc xe ngựa liền lại hướng Thanh Minh trên đường đi. Tới rồi Thanh Minh trên đường, đi rồi một lần sau. Bọn họ ngừng ở một nhà kêu với nhớ giấy hỏa phô trước cửa, đuổi xe ngựa người trẻ tuổi nhảy xuống xe ngựa đi cửa hàng hỏi ý. Ngươi hảo, chúng ta tìm đường tĩnh. Nói chuyện người, đúng là hùng phong. Gọi là gì? Phô chính mình một cái cô nương đi ra hỏi. Đường như. Nga, xem ra tiểu tĩnh chờ người rốt cuộc tới rồi, các ngươi đi ngũ nghĩa tiêu cục tìm nàng đi, nàng sáng nay thượng còn tới hỏi ý các ngươi có tới không. Cô nương nói xong, liền phải đi vào. Ngũ nghĩa tiêu cục, ở cái gì phố? Hùng phong đối với kia cô nương chắp tay thi lễ, hỏi. Ở nước mưa phố, ta mang các ngươi đi thôi, ta vừa lúc qua bên kia xử lý chút việc. Kia cô nương nói xong, đối với cửa hàng mặt sau hôm một tiếng chính mình muốn đi ra ngoài, mặt sau đi ra một người tuổi trẻ nam nhân gật gật đầu, kia cô nương lại dặn dò hai câu, mới từ cửa hàng ra tới. Hùng phân chấn hiện, kia tuổi trẻ nam nhân như nhíu mày, hiển nhiên là không nghĩ cô nương này ra tới. Bất quá, trước mắt tìm được đường tĩnh là quan trọng nhất. Đường như nói đường tính sẽ giúp nàng tìm trụ địa phương. Kia cô nương kêu Bạch Linh, là đường tính tại đây Dương Châu thành một cái bạn tốt. Các nàng hay nhận thức, cũng là vì một cái ăn trộm. Ăn trộm muốn trộm đường tĩnh tiền bao, bị đang muốn đi ra ngoài tặng đồ Bạch Linh thấy được. Ném ra đồ vật đánh đường tính một chút, đường tính mới phát giác, người nọ không đắc thủ, trộm đi. Đường tính phát giác là Bạch Linh giúp chính mình sau, còn thỉnh nàng uống lên một lần trà. Khi đó, đường tính còn không có trở thành Trương Thúy Vân con gái nuôi. Nàng cùng Bạch Linh quan hệ không có đặc biệt thân mật, nhưng cũng không có quá kém, biết Bạch Linh là ở chỗ này cùng nhà nàng người khai giấy hỏa cửa hàng, còn tới nhìn nàng hai lần. Lần trước trở về gặp được Đường Như Sau, nói lên Đường Như tới nơi này như thế nào tìm chính mình, nàng liền nghĩ tới Bạch Linh nơi này, cùng Đường Như định ra sau, trở về, nàng mới cùng Bạch Linh nói một chút, Bạch Linh giác đến không sao cả sự tình, liền đáp ứng, "Rồi." Bạch Linh lên xe ngựa, nhìn đến ngồi trên xe một cái cô đường, nhìn qua, rất xa hoa. Xuyên y thi phục cũng đều là hảo nguyên liệu, trên đầu vật phẩm trang sức cũng rất có phẩm vị, Bạch Linh cười cười, ngươi chính là đường tĩnh hảo bằng hữu đường như đi. Đường như đạm cười, gật đầu, đúng vậy. Bạch Linh là làm buôn bán người, vừa thấy đường như kia nhàn nhạt thần sắc, liền biết cô nương này không thích cùng người nói chuyện thiếm, nàng cũng liền không nói cái gì nữa. Đem bọn họ đưa tới ngũ nghĩa tiêu cục cửa sau, Bạch Linh nhảy xuống xe ngựa liền rời đi. Hùng phong đi gõ đại môn, thực mau, có người tới khai đại môn. Hỏi bọn hắn hay không muốn muốn tiêu sư. Hùng Phong lắc đầu, nói bọn họ tìm Đường Tĩnh. Người nọ làm cho bọn họ chờ, lại không có dẫn bọn hắn đi vào, mà là lại đóng lại đại môn, trở về bẩm báo đi. Hai người ước chừng đợi một nén nhang thời gian sau, Đường Tĩnh mới ra tới. Nhìn thấy là Hùng Phong sau, Đường Tĩnh kinh hỉ nói, là các ngươi tới. Như như ở trên xe. Ân. Hùng Phong gật đầu. Đi, ta mang các ngươi đi trước thuê nhà đi, ta phía trước đã vấn an mấy nhà tiểu viện tử cho thuê. Giá cả cũng không tính quý, chờ các ngươi tới sau lại xem. Đường tính nói, lên xe ngựa. Đi nơi nào? Hùng Phong ngồi trên xe sau, hỏi. Thẳng đi, quẹo phải, cái thứ ba giao lộ bên trái, tiến vào kinh chợ phố. Đường tính sau khi nói xong, nhìn về phía đường như, như như, người rốt cuộc tới. Dứt lời, đôi mắt lại có chút đỏ. Đường như nhìn đến thần sắc của nàng một đốn, đạm đạm cười, làm sao vậy, như vậy tưởng ta. Không phải. Hai ngày này có chút tâm tình không tốt. Đường tinh thấp giọng nói. Ai cho ngươi? Đúng rồi, nhà ngươi ở nơi này sao? Ngươi như thế nào ở tiêu cục nội ở đâu? Đường như tò mò hỏi nàng. Ta không ra, ta từ trong nhà chạy ra tới. Đường tinh nói xong, cúi đầu. À, vì cái gì? Hai chúng ta mệnh như thế nào như vậy không tốt? Đường như có chút buồn bực nói. Bởi vì đường diệp, ta cha mẹ cùng mãi mãi bọn họ thế nhưng hướng về đường diệp nói chuyện. Còn nói là ta hư, khuyên ta về sau không cần cùng đường Diệp đối nghịch, ta bực bực, liền cùng các nàng xảo lên, bọn họ liền nói về sau không cần ta, đem ta đuổi ra tới. Ta hiện giờ sở dĩ ở tại cái này tiêu cục nội, là bởi vì mẹ nuôi bên này làm biểu ca ở nơi đó biên đương tiêu đầu, ngày hôm trước đụng tới ta lưu lạc ở đầu đường, liền thu lưu ta. Đường tĩnh nắm chặt nắm tay nói, cái gì? Đường Diệp như thế nào cũng sẽ ở Dương Châu. Đường như nghe xong, tức khắc tạc mau. Nàng không chỉ có ở Dương Châu, còn thành liêu ra con gái nuôi, Liễu ra là ai ngươi biết không? Chính là ta muốn gả cái kia Liễu công tử ra, ha ha ha, như như, ngươi nói buồn cười không? Nàng lúc trước cự tuyệt Liễu ra việc hôn nhân, hiện giờ lại ba ba chạy tới, làm nhân ra con gái nuôi, lại cùng liêu duy nhạn kết phường làm buôn bán, còn khai cái cái gì sưởng đồ hộ, ngươi nói khôi hài không? Loại này không biết xấu hổ nữ nhân, ngươi nói nàng vì cái gì không chết đi. Đường tinh càng nói càng nghiến răng nghiến lợi. Biểu tình có vẻ rất là phẫn nộ. Đường Như vốn dĩ nghe đến mấy cái này cũng là thực tức giận, nhân sinh nhất tức giận sự, không gì hơn nghe được kẻ thù quá thực hảo, nhưng là, nghe đến mấy cái này, đều không địch lại nàng nghe được đồ hộp hai chữ tới khiếp sợ. Đồ hộp? Đường Diệp như thế nào sẽ biết đồ hộp? Còn có Đường Diệp làm cái kia bơ bánh kem, này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, Đường Diệp nữ nhân này, chẳng lẽ cũng là từ thế giới kia tới sao? Không, không được, Đường Diệp cần thiết đến chết. Tĩnh Nhi Chúng ta hảo hảo thương lượng một chút đi, nữ nhân kia, không thể lưu, nàng chính là chúng ta trời sinh kẻ thù, chúng ta quyết định tới Dương Châu, nàng thế nhưng cũng tới, này tuyệt đối không phải trùng hợp, nữ nhân này, có chút đáng sợ, nàng nếu là tồn tại, hai chúng ta chúng quy sẽ bị nàng bức thượng tuyệt lộ. Đường như nói xong, rũ xuống mặt mày, chuyện này, yêu cầu hảo hảo kế hoạch một chút. 332, đường Tinh thỉnh liều yên uống trà, canh hai. Đường tĩnh mang theo đường như đi nhìn ba chỗ sân, cuối cùng. Đường Như nhìn chúng một chỗ tiểu viện tử, thuê một tháng năm lượng bạc. Đường Như gật đầu, thanh toán ba tháng tiền thuê nhà. Bắt được chìa khóa trụ tiến vào sau, hùng phong bắt đầu trong ngoài thu thập nhà ở. Đường Như còn lại là cùng đường tính hai cái ở phòng trong thương lượng khởi đại sự tới. Đường tính nói, tiêu cục người đều khá tốt, nàng hiện giờ ở bên trong có một phần sai sự, cho bọn hắn nấu cơm. Đường tính nói, nếu các nàng hai tưởng lộng chết đường diệp nhất định phải dẫn dắt rời đi bên người nàng đi theo cái kia người quẹ tướng công. Chuyện này phải dùng đến tiêu cục những người đó, bọn họ đều là người giang hồ, giảng nghĩa khí thực, chính mình trước hảo hảo cùng bọn họ ở chung mấy ngày, cuối cùng lại cầu một chút biểu ca, bọn họ khẳng định có thể hỗ trợ. Đường Như nghe xong, gật đầu, nói cái này chủ ý không tồi. Đường Tính sau khi rời đi, Đường Như híp mắt suy nghĩ một hồi sự tình, bắt đầu cùng Hùng Phong cùng nhau thu thập khởi nhà ở tới. Lúc sau, hai người vội vàng xe ngựa lại đi ra ngoài mua sắm một chuyến đồ vật, đi ngang qua Xuân Phong phố Khi. Nàng thấy được cái kia liếu thị đồ hộp cửa hàng, xe ngựa ngừng ở ven đường, nàng làm hùng phong đi vào mua hai cái đồ hộp. Sau khi trở về, mở ra chính miệng hưởng qua, đường như xác định, này cùng kiếp trước đồ hộp giống nhau như lúc. Thế giới này người, căn bản không có người hiểu được làm như vậy trái cây, đường diệp nữ nhân này, tuyệt đối cũng là cùng chính mình giống nhau, là xuyên qua tới. Nghĩ đến này, nàng oán hận nhắc mãi một câu, đường, diệp, hay là chúng ta đời trước có thủ hoán sao? Vì cái gì đời này ngươi luôn là muốn nơi trốn trở ngại ta, nơi trốn chọc ta nhìn không thuận mắt ngươi. Cuối cùng thế nhưng đem ta việc hôn nhân đều phá hủy. Hiện giờ thế nhưng còn ở Dương Châu đâu phải. Buồn cười, thật là buồn cười. Chờ xem, đường diệp, ta sẽ làm ngươi có hối hận nhận thức ta kia một ngày. Mấy ngày nay, đường diệp cùng Khương Tử dạ bên này, không ngừng nhận được tiểu hồng cùng đám ám vệ hồi phục lại đây tin tức. Đường như tới, đường tĩnh mang theo nàng thuê một chỗ sân. Đường như ở nơi nơi xem cửa hàng, nghĩ đến cũng là muốn làm sinh ý. Đường tĩnh ở kia ra tiêu cục, tiêu ngũ nghĩa tiêu cục, là năm cái người giang hồ kết phường ra tiền khai, khai chương sau, còn không có nhận được quá một chuyến sinh ý. Đường tính ở bên trong làm đầu bếp nữ, cấp những người đó nấu cơm. Đường tính ở đi ra ngoài mua đồ ăn khi, đụng phải liều phủ liều hiến, đường tính còn thỉnh liều hiến uống lên trà. Đến nỗi bọn họ nói cái gì, không nghe được. Mang đường tĩnh tiến tiêu cục, chính là Trương Thúy Vân nhà chồng cháu ngoại. A Minh. Đường chuyển như bên kia cũng không có đi ra ngoài tìm đường tĩnh, coi như không có cái này nữ nhi, ngày thứ hai, liền tiếp tục đi bán đậu hủ, lưu lại hai cái tiểu nhân ở trong nhà bồi lao thái thái. Đường Diệp cùng Khương Tử dạ thương lượng, Dương Châu bên này cơ bản không có gì sự, quá mấy ngày về nhà đi. Về nhà trước, các nàng còn phải về thôn Trang Thượng nhìn xem sinh sản tình huống. Tháng 6-11, bọn họ cùng Liễu Duy nhạn cùng nhau trở về thôn Trang, kế hoạch một chút lúc sau sinh sản nhiệm vụ. Hơn nữa đêm khánh bên kia định rồi 5000 kiện, muốn hóa ngày là tháng 11 thượng tuần, bọn họ bên này ba cái phân xưởng lại các bỏ thêm bốn người, vài đạo bếp lò đều thiêu lên, tăng lớn sinh sản lượng. Tháng 11 muốn hóa, 10 tháng đế phải trang xe đi, cho nên một tháng thời gian, bọn họ đến làm đủ đêm khánh muốn 5000 kiện, cùng Dương Châu hai cái cửa hàng này một tháng tiêu thụ lượng, ít nhất đến làm 6000 kiện hóa, sinh sản nhiệm vụ phi thường trọng. Hiện giờ thôn trang trong kho còn có 300 nhiều kiện cũng chính là đủ cửa hàng mấy ngày nay bán, bọn họ đi thời điểm là chuẩn bị mang đi. Liêu duy nhạn như thế nào tính, đều cảm thấy một ngày làm 100 nhiều 200 kiện hóa, căn bản làm không được. Đường Diệp cười cười, có thể, ngươi đừng nội, chờ bọn họ thuần thủ, một người nhìn chầm chằm tam nổi cũng không có vấn đề gì, cái này chủ yếu là chứng nấu, chính chủ, bên này tôn công, bọn họ tốc độ đổi kịp, liền không thành vấn đề. Có thể cho bọn họ tam ban đảo, buổi sáng, giữa trưa, buổi tối, ngày đêm không ngừng làm, Nhất ban làm sống, hai ban người trở về nghỉ ngơi, đuổi một đuổi, có thể làm được. Huống chi, đêm thị năm nghìn kiện, chúng ta hai cái đoàn xe dùng một lần cũng đưa bất quá đi, đến hợp với đưa hai ba tranh đi, này liền cho các ngươi làm thời gian, biên sinh sản biên đưa hóa. Liêu duy nhạn đối với cái kia tam ban đảo có chút lốc, không biết như thế nào đảo. Nhìn bọn họ hai ngày, xác định bọn họ đều thuần thục sau, đường Diệp thử đem mỗi cái phân xưởng 12 người phân thành tam ban, mỗi cái ban 4 người. Nhất ban làm bốn cái canh giờ sống, liền giao tiếp ban cấp nhị ban, nhị ban lại công tác bốn cái canh giờ sau, liền giao tiếp cấp tam ban. Như vậy cắt lượt hai ngày sau, sinh sản lượng lớn gấp ba, Liễu Duy Nhạn tức khắc bình tĩnh, minh bạch, nguyên lai like trước kia như vậy nhiều người ở bên nhau làm việc, là lãng phí không ít thời gian. Lần này tử, Liễu Duy Nhạn yên tâm. Công nhân nhóm cũng vui vẻ, tuy rằng hợp với làm việc bốn cái canh giờ bốn người rất bận rộn, không có nghỉ thời điểm, nhưng là thay ca sau đem làm tốt đồ vật vào kho sau, bọn họ liền có thể trở về ngủ tám canh giờ. Tuy nói ngày đêm có điên đảo, nhưng là làm như vậy sống, bọn họ cảm thấy thực hảo, cũng thực mới mẻ. Còn lại một ngày thời gian, Đường Diệp lại kêu Liễu Duy Nhạn tìm tới mười mấy phụ nhân, dạy bọn họ phơi quả khô, rửa sạch phân xưởng chọn hạ tiểu nhân trái cây hoặc là hỏng rồi một nửa, bọn họ gọt bỏ hư, cắt thành tấm phơi nửa làm khi, lại cắt thành đinh, lại phơi một phơi. Thôn trang loại những cái đó hoa tươi, như cũng hoa, hoa hồng cùng hoa nhài hoa cũng đều hái xuống phơi, phơi khô sau đem phơi khô quả khô cùng hoa khô dùng đại buồn quấy ở bên nhau, dùng giấy bế lên tới, nhớ rõ mỗi cái trong bao phóng một hai khối đường phèn như vậy, có thể bán cũng có thể chính mình pha trà cùng. Một ngày thời gian, nàng cho bọn hắn làm cái quả táo hoa hồng trà hoa lại, buổi tối mọi người pha uống, cảm giác hương vị cũng không tệ lắm. Liêu duy nhạn nhìn không tội nói cũng phải đi làm chút càng tiểu một ít bình, đem loại này hoa quả trà trang ở bình cùng nhau bán. Đường Diệp xem hắn có ý nghĩ của chính mình, cười nói có thể, chính hắn nghĩ như thế nào làm liền hảo. Đường Diệp ở thôn trang theo bọn họ ba ngày, xem bên này sinh sản đều ổn định xuống dưới sau. Đường Diệp cùng Khương Tử dạ thương lượng sau, quyết định hồi Dương Châu, hai ngày sau, hồi Đông Hà Trấn. Liêu Duy nhạn tuy không tha, nhưng cũng biết, bọn họ Chung quy có phải đi một ngày, mà hắn hai ngày sau cũng muốn xuất phát đi Phủ Châu. Lưu ra việc hôn nhân, hắn quyết định chạy nhanh định ra tới, với năm đêm người cưới trở về, liền an tâm rồi. Bọn họ trở lại Dương Châu là buổi chiều giờ dầu Liễu Duy nhạn hồi Liễu phủ dỡ hàng, Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ trở về thanh viên. Thiên Vũ cùng Liễu Dực hai người đang ở thanh viên trong viện đỉnh hóng gió ngồi nói chuyện phiếm uống trà, thấy bọn họ hai trở về, cười tủm tỉm đứng lên, tiếp đón bọn họ uống trà. Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ trở về rửa tay, ra tới ngồi ở hai người đối diện, tò mò hỏi, hai người các ngươi như thế nào tới? Lão đại, người bên kia nhiệm vụ đối phương thúc dục, nếu không, đại tàu bên này Ta đưa nàng trở về đi. Thiên vũ lúc này nói. Khương tử dạ nhìn về phía liêu dực, liêu dực gật gật đầu, đối phương thúc giục hai lần. Khương tử dạ trầm mặc. Nếu hoàng thượng thúc giục ngươi, ngươi liền vội ngươi đi thôi, ta ngày mai nghỉ ngơi một ngày, ngày sau liền đi trở về, A vũ đưa ta cũng đúng. Đường Diệp tưởng hoàng thượng thúc giục hắn. Không có việc gì, ta đưa ngươi trở về, như thế nào cũng phải gặp một lần cha mẹ, từ bên kia trực tiếp đi. Được không? Đường Diệp hỏi. Hành! Ta nhất định nhìn thấy đến cha mẹ, biết ngươi an toàn về đến nhà mới được, không có việc gì. Khương tử dạ trầm giọng nói. Lão đại, ta đưa các ngươi trở về, vừa lúc gần nhất cũng không có gì kỳ quái bệnh nhưng nhìn. Thiên vũ hướng về phía khương tử dạ nhè răng cười. Khương tử dạ yên lặng nhìn hắn một cái, gật gật đầu, hành đi. 333, quá xảo, á minh chính là Minh ca, canh một. Hiện giờ, thanh trong vườn hầu hạ hồng châu các nàng những người đó, đường Diệp đã đều còn cấp liêu ra. Khương tử dạ cũng an bài chính mình người tiến vào ở. Bất quá, không có hầu hạ nha đầu, chỉ có hai cái nấu cơm thu thập nhà ở phụ nhân, cùng hai cái xem sân, hộ lý hoa cỏ thị vệ, bốn người, là hai đối phu thê, cũng là tuyệt sát lâu người, có thể giúp đỡ phu nhân xem sân, các nàng thực vui vẻ. Hôm nay bởi vì Thiên vũ cùng Liễu dự tới, đường diệp dứt khoát cũng đi xuống bếp, cùng hai cái phụ nhân cùng nhau nấu cơm, nàng cấp làm cái cá hầm ớt, xứng với đầu bếp nữ nhóm làm vài món thức ăn. Món chính là bánh nhân đậu cùng cơm, bọn họ bốn người tại tiền viện ăn, kia bốn người ở hậu viện ăn. Sau khi ăn xong, đường Diệp đi bên ngoài toàn bộ, tìm Tiểu Hồng, tưởng nói cho nó, bọn họ ngày sau về nhà. Nàng hô hai tiếng sau, Tiểu Hồng từ thảo bỏ ra tới. Tiểu Hồng, gần nhất mấy ngày các nàng làm chuyện gì sao? Đường Diệp nhẹ giọng hỏi. Đường như gần nhất đang xem cửa hàng, hình như là xem trọng một cái, còn không có giao tiền đâu, đường tĩnh liền ở cái kia trong tiêu cục ngoan ngoãn nấu cơm. Đường Diệp gật gật đầu, lầm bẩm, có điểm không bình thường, các nàng hai cái ghé vào cùng nhau, thế nhưng cái gì cũng không làm. Vẫn là nói, các nàng ở kế hoạch cái gì đại sự tình. Lá con, ngươi yên tâm, chim chóc nhóm còn đang nhìn bọn họ đâu, yên tâm đi, bọn họ có cái gì âm mưu quỷ kế, chúng ta nhất định sẽ biết. Tiểu Hồng hướng về phía đường Diệp Thể. Hảo. Đúng rồi, Tiểu Hồng, chúng ta ngày sau về nhà. Ngươi nhớ rõ ngày sau đừng đi ra ngoài, chờ ngồi xe ngựa về nhà. Nga, đã biết. Không thu thập kia hai cái hư nha đầu. Tiểu Hồng thất vọng. A dạ có việc muốn nội, đem ta đưa trở về phải rời đi. So với các nàng hai cái, A dạ sự tình quan trọng. Đường Diệp nhẹ giọng đối Tiểu Hồng nói. Hào đi, vậy làm các nàng sống lâu mấy ngày đi, Hừ. Tiểu Hồng khẽ hừ một tiếng. Trong bóng đêm, Khương Tử dạ đứng ở đường Diệp phía sau cách đó không xa, đem đường Diệp đối Tiểu Hồng lời nói đều nghe được, tuy rằng nghe không hiểu Tiểu Hồng nói gì đó nhưng là lá cây nói đều là dùng miệng nói ra đi, hắn nghe rành mạch. Không khỏi, hắn nhẹ nhàng cười, nha đầu này, xem như đem chính mình để ở trong lòng. Loại cảm giác này, thật tốt. Nhẹ nhàng đi đến đường diệp bên người, khương tử dạ ngồi sổn xuống, xuống, nhẹ giọng đối nàng nói, lá cây, ngươi yên tâm, kia hai cái bên kia, ta đều an bài ám vệ nhìn chằm chằm đâu, các nàng nếu là làm chuyện gì, chúng ta người đều sẽ biết. Liêu dực sẽ lưu lại nơi này, có chuyện gì, hắn sẽ an bài tốt. ân Ta biết. Đường Diệp cười gật gật đầu. Tiểu Hồng nhìn Khương Tử Dạ liếc mắt một cái, đối Đường Diệp nói: Nguyên lai like kia mấy cái ngồi sổm trên cây người là hắn ăn bài người a, trách không được. Này cách làm vừa thấy chính là hắn dạy ra người. Đường Diệp nghe được ngồi sổm trên cây mấy chữ, nhớ tới trước kia Tiểu Hồng nói Khương Tử Dạ đốn không đốn liền sẽ ngồi sổm nhà mình ngoài cửa lớn trên cây xem chính mình sự tình, không khỏi ha ha cười ra tiếng tới. Khương Tử Dạ nghi hoặc hỏi nàng, Tiểu Hồng nói gì đó. Đường Diệp lắc đầu, không có gì. Ha ha, Khương Tử Dạ yên lặng câm miệng, khẳng định không phải lời hay, vẫn là không hỏi. Ngày thứ hai, Khương Tử Dạ mang theo Đường Diệp đi ra ngoài trên đường ăn bữa sáng, bọn họ lại đi ăn hoành thánh bánh bao ướt, ăn xong sau, lại đi đêm thị mấy nhà cửa hàng cùng đồ hộp cửa hàng nhìn nhìn. Nguyên bản tính toán đêm thị bốn cái trả lâu cũng bán đồ hộp, sau lại nhà máy lo liệu không hết quá nhiều việc, hơn nữa Đường Diệp xem qua Liễu duy nhạn chứa đựng trái cây trữ hàng, cũng chính là đủ này sau nửa năm đêm khánh cùng hắn bên này hai cái cửa hàng nhiều nhất nghi châu lại khai một cái, cửa hàng lại nhiều, hậu kỳ liền cùng không thượng hóa. Đường Diệp rời đi nhà máy trước, cũng nói cho liễu Duy Nhạn, sang năm trái cây chứa đựng lượng muốn lớn hơn nữa, hơn nữa, trái cây còn muốn sớm 10 ngày trích, không thể làm ra mềm, nhất định phải ngạnh một ít, làm được đồ hộp mới có thể vị càng tốt. Lần đầu tiên làm đồ hộp sinh ý, liễu Duy Nhạn không hiểu, lần này lúc sau, hắn cũng minh bạch. Cửa hàng mấy ngày nay sinh ý đã ổn định xuống dưới, trên cơ bản mỗi ngày có thể bán 30 kiện tả hữu cũng chính là hai trăm bình tả hữu, này căn bản chính là hắn không nghĩ tới số lượng. Chính hắn cũng cảm giác được chính mình chữ hàng tác dụng chậm không đủ, đã làm người đi thu, nhưng là đại bộ phận người chung quanh ra, đã tổn lượng không lớn, thu hồi tới, cũng liền nhiều nhất mấy chục sọt trái cây. Liêu Duy Nhạn buổi sáng tới cửa hàng, cũng vừa lúc đụng phải đường Diệp cùng Liêu Duy Nhạn, liền nói hắn nương gọi bọn hắn buổi tối qua đi ăn cơm, đường Diệp ứng hạ. Giữa trưa chúng ta hai cái thỉnh ngươi ăn cơm đi, muốn ăn cái gì? Chúng ta cũng vừa lúc lại Liêu một chút sự tình. Đường Diệp cười tủng tìm nói. Liêu Duy nhạn gật đầu, đồng ý tới. Nhìn canh giờ không sai biệt lắm, bọn họ dứt khoát trước đi ra ngoài trên đường đi bộ, nhìn đến một nhà bán dương châu đặc sắc đồ ăn tiểu lầu, bọn họ cùng nhau đi vào. Bọn họ tới sớm, ở lầu hai định rồi cái nhà gian, điểm đồ ăn sau, ngồi một bên uống trà một bên nói chuyện thiếm. Khách nhân lục tục nhiều lên. Bọn họ điểm đồ ăn sớm, tới cũng sớm nhất, bọn tiểu nhị mở ra trên cửa đồ ăn khi. Bọn họ liền nghe được đối diện nhã gian chuyển đến một tiếng chén trả ngã trên mặt đất thanh âm, tiếp theo, là một tiếng nữ tử tiếng thét trói thai, như vậy sẽ là ngươi. Đường tĩnh, hắn chính là ngươi làm biểu ca. Là đường như thanh âm. Đường Diệp nghe thế thanh âm sừng suốt, cùng Khương Tử dạ nhìn nhau liếc mắt một cái. Tiểu Hồng vừa nghe thanh âm này, tàng không được, từ đường Diệp trong tay háo trượt đi xuống, lặng lẽ bỏ đi ra ngoài. Mọi người đều chú ý bên kia, thật đúng là không ai chú ý tới trên mặt đất có thứ gì. Đối diện kia nhã ra nội, đường như cảm thấy nàng mau đến rồi, hai mắt gắt gao trừng mắt đường tĩnh rửa gần đứng nam nhân kia, Minh ca. Đường tĩnh cũng nhìn xem A Minh, nhìn xem đường như, có chút không dám tin tưởng, sắc mặt có chút không tốt, như như, sao lại thế này, hắn chính là ta làm biểu ca, A Minh A. Hắn không phải Minh ca sao. Đường như khí lại giống lên một tiếng. Cái kia đã từng bị nàng ngại nghèo mà vứt bỏ nam nhân, hiện giờ lại là một thân cẩm y hề hoa phục quý công tử trang điểm. Đang đứng ở đường tĩnh bên người Gắt gao nhìn chầm chầm nàng Đường tĩnh quay đầu lại nhìn xem A Minh Nhìn nhìn lại đường như Tức khắc nghĩ tới Như như Ngươi là nói Hắn chính là ngươi từ bỏ cái kia nghèo nam nhân Minh Ca A Minh sắc mặt ở nghe được những lời này sau Tức khác hát thành đáy nổi Hắn gắt gao chừng mắt không thể tin tưởng đứng lên đường như Đi bước một hướng về đường như đi đến Hùng phong vừa thấy Lập tức chắn đường như trước mặt Chỉ vào A Minh Ngươi muốn làm cái gì A Minh đi vào Hùng phong trước mặt Phất tay một trưởng liền đem Hùng Phong đẩy ra chụp tới rồi một bên trên tường, sau đó thông một tiếng ném tới trên mặt đất, tức khắc đau Hùng Phong nhe răng nết miệng. Đường như muốn chạy tới xem Hùng Phong, A Minh vừa thấy nàng động tác, càng là khí sắc mặt càng đen, nhanh chóng ra tay, một phen bóp lấy cổ, quay đầu lại cắn răng hỏi Đường Tĩnh, nàng là nói như thế nào ta? Đường Tĩnh nhìn xem Đường Như, nhìn xem Minh Ca, tức khắc có chút do dự, không biết nên hướng về ai. 334, chúng ta chi gian nâng đoán tới cái chấm dứt đi canh hai. Đường tĩnh, ngươi không phải muốn cho chúng ta giúp ngươi vội sao. Ta có thể giúp ngươi, đem nàng là nói như thế nào ta nói cho ta. A Minh lệnh giọng hướng về phía đường tinh quát. A tĩnh, ngươi không phải muốn gả cấp liêu duy nhạn sao. Ta có biện pháp giúp ngươi được đến hắn. Đường như thừa dịp còn có sức lực nói chuyện khi, nhanh chóng hướng về phía đường tinh nói. Đúng lúc này, phanh một tiếng, môn bị mở ra, hơn 30 tuổi trưởng quầy vọt tiến vào, vừa thấy phòng trong trạng huống, lập tức hôn một giọng nói muốn đánh nhau đi ra ngoài bên ngoài đánh đi đánh nát đổ vật chiếu giới bồi thường hùng phong lúc này cường trống đứng lên lúc này hắn cảm giác được ngũ tạng lục phủ nóng rất đau trường quay này một giọng nói tê chung quanh nhã gian ăn cơm khách nhân đều tới cửa tệ xem náo nhiệt đường diệp cùng khương tử dạ nhìn nhau liếc mắt một cái quay đầu lại xem lúc này sắc mặt đã hắc thành đáy nổi liễu duy nhạn hảo muốn cười đường như nữ nhân này thật đúng là ở tìm chết nàng nói lớn tiếng như vậy cho rằng bên này liễu duy nhạn nghe không được sao Đi, qua đi xem náo nhiệt đi. Đường Diệp hư lạnh một tiếng, đứng lên hướng đối diện đi, Khương Tử dạ hô Liễu Duy nhạn một tiếng, đi. Trường quay mới vừa kêu xong, ba người đẩy ra đám người, thế đi vào. Đường Diệp khoanh tay trước ngực, nhìn đến đường tĩnh cùng đường như lúc này bộ dáng, quay đầu lại nhìn Liễu Duy nhạn liếc mắt một cái, làm ca, có người nói muốn gả cho người đầu. Liễu Duy nhạn hư lạnh một tiếng, si tâm vọng tưởng, cho rằng chúng ta Liễu Phủ là người nào đều tưởng tiến sao. Đường Tĩnh cùng Đường Như lúc này nhìn đến Đường Diệp, tức khắc trợn tròn mắt. Bọn họ không nghĩ tới, ở các nàng nhất xấu hổ thời điểm đụng phải Đường Diệp. Lúc này nghe được Đường Diệp cùng Liễu Du Nhạn nói, lại nhìn đến Khương Tử Dạ cùng Liễu Duy Nhạn hai người như là người bảo vệ Tư Thế Một Tả Một hữu đứng ở Đường Diệp bên người, tức khắc bị kích thích đôi mắt đều đỏ, nắm tay nắm chặt, cả người đều sắp run rẩy. So với Đường Diệp, trước mắt bọn họ mâu thuẫn nhỏ tức khắc không quan trọng. Đường Như đột nhiên biến đáng thương hề hề ngẩng đầu nhìn A Minh, Minh Ca. Ta sở di đối tính nhi nói bữa, đều là ta hảo mặt mũi quay phá, kỳ thật, lòng ta vẫn là có ngươi, rốt cuộc, ngươi đã từng đối ta như vậy hảo, nhưng ta, ăn hết không có tiền khổ, ngươi khi đó lại lấy không ra tiền tới giúp ta làm buôn bán, ta liền tưởng vắng vẻ ngươi mấy ngày, không nghĩ tới ngươi lại rốt cuộc không xuất hiện ở trước mặt ta. Minh ca, nếu ngươi tưởng, chúng ta còn có thể trở lại từ trước, được không? Nôn. Đường Diệp nghe được nàng lời này, thiếu chút nữa nhổ ra. A Minh nghe được nàng nói như vậy, hiển nhiên rất là thất vọng, hắn chậm rãi quay đầu lại, nhìn Hùng Phong liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, người nữ nhân này, A Tiến cùng ta nói ngươi là cái tam tâm nhị ý nữ nhân, ta còn không tin, ha hả, ngươi đem hắn đường cái gì? Nói xong lời nói, trên tay hắn dùng sức, một phen đem đường như ném tới Hùng Phong bên người, tựa hồ cảm thấy vừa rồi chạm qua đường như tay đều có chút ố hế, còn lấy ra khăn tay tới lau một chút tay, trực tiếp đem khăn tay ném. Minh ca, hắn chỉ là ta thị vệ Ngươi đừng hiểu lầm ta a, Đường như còn muốn văn hồi, lại hô một tiếng. Hùng phong chịu đựng đau muốn đi đỡ tay nàng lập tức dừng lại, không thể tưởng tượng nhìn nàng.